Văn dai một quyền đầu cứng. Nàng tính tình tốt như vậy người đều sinh ra một loại đương trưởng đánh chết diệp phồn xúc động. Không biết mỗi ngày đối mặt diệp phồn diệp tiên sinh rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống tới. Ta đem ngươi mang ra tới, ta liền có trách nhiệm đem ngươi bình bình an an mà đưa trở về. Nếu không nhà ngươi người nhất định sẽ không bỏ qua ta, diệp tiên sinh cũng cả đời đều sẽ không tha thứ ta. Này đó đạo lý ngươi hiểu không? Tính, ngươi khẳng định không hiểu, ngươi như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình. Người muốn chết trốn xa một chút, vì cái gì muốn liên lụy người khác? Đây là văn giai mục nói ra, từ trước tới nay tàn nhẫn nhất nói. Nàng vì diệp tiên sinh không đáng giá. Hắn như vậy hảo như vậy hảo, hắn có cẩm tú tiền đồ, quang minh tương lai, dựa vào cái gì phải vì diệp phồn cái này ác ma trốn cùng. Ta cũng muốn tránh xa một chút lại chết, nhưng ta không cơ hội a. Huyết sát hoàng hôn nhiễm hồng diệp phồn nửa khuôn mặt, làm nàng chết giống nhau vắng lặng tươi cười có vẻ như vậy quỷ dị. Đối mặt loại này hoàn toàn không có lý trí đáng nói kẻ điên, Văn Giai Mục đã không có gì lời nói hảo thuyết. Chỉ ở chung mấy cái giờ, nàng cũng đã cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt, mà Diệp Tiên Sinh chiếu cố Diệp Phồn bao lâu. Đối đãi Diệp Tiên Sinh, Diệp Phồn thái độ chỉ biết càng ác liệt đi. Văn Giai Mục lại sinh khí lại bất đắc dĩ, đang không ngừng mà nói lời cảm tạ chung từ biệt cùng thùng xe hành khách, đem Diệp Phồn mang đi. Mang ta đi phụ cận khách sạn tẩy tẩy đi, các người đem ta quần áo đều làm dơ Rời đi công viên trò chơi lúc sau, Diệp Phồn đưa ra tân yêu cầu. Nàng sách lên chính mình dính đầy dấu ngón tay thuần trắng váy, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nếu không phải vì bắt lấy ngươi, đại gia cũng sẽ không làm dơ ngươi váy. Ngươi nếu là ngã xuống, bọn họ cả đời đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Ngươi thật là hại người rất nặng. Văn dai một ngoài miệng oán giận, lại vẫn là ở phụ kiện tìm một nhà khách sạn, mang Diệp Phồn đi rửa mặt. Nàng cho rằng này đó nhà giàu tiểu thư đều là loại này tính tình. bối lâm na tựa hồ cũng có rất nghiêm trọng thói ở sạch vào phong tắm, diệp phồn yêu cầu tắm một cái văn giai mục đành phải chịu thương chịu khó mà hỗ trợ phóng thủy chờ ở bên ngoài thời điểm nàng trong lòng hoảng loạn đến lợi hại phá khai cửa kính chạy đi vào xem xét quả nhiên phát hiện diệp phồn đem chính mình toàn bộ nhi ngâm ở trong nước chờ hít thở không thông nàng là thật sự không muốn sống nữa chỉ cần làm nàng nắm lấy cơ hội nàng liền sẽ một lần lại một lần mà nếm thử tự sát đem người vớt ra tới nhanh chóng chụp bối nghe thấy đối phương từ hôn mê trung thức tỉnh ho khan thanh khi văn giai mộc thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc diệp phồn ngươi thật không phải đồ vật tê liệt lại như thế nào ta còn phải ung thư nào đâu ta chỉ có mấy tháng vọng mệnh ta cũng chưa tìm chết ngươi làm gì muốn tự sát văn giai mộc một chút một chút vô diệp phồn gương mặt tiếng nói bí mật mang theo nồng đậm khóc nức nở diệp phồn gây ốm mặt thực mau bị nàng trung đỏ cùng lúc đó nàng thần trí cũng tỉnh táo lại ngươi được ung thư não nàng suy yếu hỏi quan ngươi đánh rắm ngươi cái này yêu tinh hại người văn giai mục cóng lên ướt rầm rề diệp phồn lại thật mạnh đem nàng ném ở trên giường ngươi nếu không phải diệp tiên sinh muội muội ta thật không nghĩ quản ngươi nàng cầm lấy khăn lông giúp nữ hải trà lau thân thể rõ ràng tức giận như vậy động tác lại dần dần trở nên mềm nhẹ diệp tiên sinh là nàng nguy hiếp chỉ cần nhắc tới diệp tiên sinh lại đại lửa giận đều có thể tắt diệp phồn nhắm mắt lại nỉ non bị ung thư sắp chết sao thật hâm mộ người a văn giai một. bệnh tâm thần đúng lúc này di động tiếng chuông dồn dập mà vang lên trên màn hình nhảy ra ba chữ diệp tiên sinh văn giai mục vội vàng buông khăn lông chuyển được điện thoại còn không kịp hội báo diệp phồn tình huống liền nghe thấy diệp tiên sinh hùng hổ dọa người chất vấn văn giai mục ngươi đem diệp phồn đưa tới chỗ nào vậy ngươi tốt nhất không cần thương tổn nàng nếu không ta liền báo nguy cái cái gì báo nguy văn giai mục vững chắc xứng sờ ở tại chỗ di động của nàng là thực giá rẻ cái loại này cơ hình không có khác ưu điểm chỉ trừ bỏ trò chuyện thanh nghiêm đại nam ở trên giường diệp phồn nghe thấy ca ca nói vội vàng hô cứu mạng a ta bị bắt cóc diệp hoài diễm ngươi mau tới cứu ta cái cái gì bắt cóc văn giai mục quay đầu nhìn về phía diệp phồn biểu tình càng thêm ngốc lăng diệp hoài diễm nóng nảy tiếng nói trầm thấp đến phảng phất từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau văn giai mục ngươi muốn cái gì nói thẳng ta đều có thể cho ngươi chỉ cầu ngươi không cần thương tổn diệp phồn nguyên bản tưởng hảo hảo giải thích một phen văn giai một đông nhiên đình chỉ câu chuyện câu này ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi không nghiêng không lệnh mà đánh chúng nàng khắc cầu nàng muốn cái gì nàng muốn ngăn cản bi kịch phát sinh nàng muốn diệp tiên sinh tồn tại hiện giờ nàng đã đem diệp phồn mang theo trên người người này liền không thể giống thượng một vòng mục như vậy liên lụy diệp tiên sinh mà diệp tiên sinh vì diệp phồn an toàn nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi sơ tán đám người nói vậy đại gia liền đều có thể tồn tại cho nên đây là tốt nhất cục diện nghĩ đến đây văn giai mục bỗng nhiên sửa lại chuyện diệp tiên sinh ta cho ngươi một giờ một giờ trong vòng ngươi cần thiết đem tiến đến tham gia khách sạn lễ khai mạc tất cả mọi người phân phát nếu ngươi làm được một giờ lúc sau ta liền đem diệp phồn đưa về tới ngươi chỉ có yêu cầu này diệp hoài diễm trong giọng nói tràn ngập hoài nghi hắn cho rằng văn giai mục mục đích là đòi tiền rốt cuộc nàng vì trị liệu mẫu thân thiếu rất nhiều nợ đúng vậy ta chỉ có này một cái yêu cầu thì ngươi lập tức hành động. Văn giai Mục dứt khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Nàng biết càng là tại đây loại thời điểm càng không thể ma kỷ, nếu không Diệp Tiên Sinh sẽ không có gấp gáp cảm. Ngươi là bệnh tâm thần sao? Diệp Phong bỗng nhiên nói. Ngươi mới là bệnh tâm thần. Văn giai Mục lập tức trả lời lại một cách điểm ai. Nếu ngươi không phải bệnh tâm thần, ngươi vì cái gì sẽ đưa ra như vậy bệnh tâm thần yêu cầu? Bằng không ngươi chính là khác khách sạn phái tới gián điệp thương mại. Diệp Phong lung tung suy đoán. văn giai mục một, một chữ đều không nghĩ cùng nàng nói nhưng mà diệp phồn lại từ chuyện này tìm được rồi một ít là thú nàng chỉ điểm nói diệp hoài diễm khẳng định sẽ báo nguy cảnh sát có thể thông qua di động tín hiệu định vị chúng ta tọa độ văn giai mục vội vàng tắt đi di động tắt đi di động cũng vô dụng bên kia có thể mạnh mẽ cho người khởi động Ta ý kiến là ngươi hiện tại lập tức dẫn ta đi đi một cái khác không cần đăng ký thân phận chứng tiểu lữ quán đặt chân sau đó ngươi đem điện thoại ném ở cái này phòng không dễ dàng bị tìm được góc Lầm đạo cảnh sát tới bắt ngươi. Diệp Phôn lập tức chế định một cái càng chu toàn kế hoạch. Chính là không có di động, ta từ đâu ra tiền khai phòng. Văn dai một khó xử mà xua tay. Đi đem ta giày lấy lại đây. Diệp Phôn giơ giơ lên cẳm. Văn dai một lập tức đem đặt ở cửa tiểu giày ra lấy lại đây. Diệp Phôn xốc lên miếng đột giày, lấy ra một trường tạp cùng 500 khối tiền mặt. Khẽ cười nói, này trương tạp là người khác giúp ta làm, hộ danh không phải ta, mật mã là 6 cái 6, ngươi cầm đi xoát đi. nhà ta người truy tung không đến này trương tạp ngươi vì cái gì muốn giúp ta văn giai mục cảm thấy thực hoang mang một giây đồng hồ lúc sau lại phẫn nộ mà chỉ ra không đúng ngươi vừa rồi còn ở diệp tiên sinh trước mặt hãm hại ta ta chỉ là cảm thấy hảo chơi diệp phôn đem tạp ném cho văn giai mục đúng vậy nàng hết thảy hành động đều là vì hảo chơi thế giới này quá không thú vị nếu có thể rời đi nàng tự nhiên tưởng sớm một chút rời đi nếu vô pháp rời đi nàng cũng đến cho chính mình tìm điểm về vui cảm ơn ngươi văn giai mục cảm kích gật gật đầu thế nhưng trong trước mắt liền đã quên phía trước thù hận tuy là diệp phồn loại này tâm lý vặn vẹo người cũng không khỏi bị nàng chọc cười một cái trước mắt văn giai mục đem tạp cùng tiền thu hảo lại đem điện thoại nhét vào tủ đầu giường kẽ hở chung hỏa tốc mang diệp phồn lùi phòng các nàng trần chọc đi nhờ vài xe taxi còn mạo hiểm kêu một chiếc hát xe lúc này mới ở một trăm nhiều km xa trấn nhỏ tìm được một cái phá lữ quán Lúc này đã đến ngày hôm sau buổi sáng, ly đến hội triệu khai còn có mười mấy giờ, văn dai mục chuẩn bị đi bên ngoài tìm cái có thể đánh công cộng điện thoại địa phương, hỏi một chút Diệp tiên sinh có hay không sơ tán đám người. Không cần hỏi, hắn làm được. Diệp phôn biểu tình phức tạp mà nhìn bản địa tin tức. Chỉ thấy một người nữ phóng viên đứng ở ương chi xảo tầng cao nhất, đưa lưng về phía vạn trượng huyền nhai nói, bổn thị xa hoa nhất khách sạn ương chi xảo nhân phòng cháy phương tiện không quá quan trở vấn đề bị lâm thời niêm phong. sớm định ra với ngày kế cử hành lễ khai mạc đem không kỳ hạn hóa lại. Hiện tại, mời chúng ta tới nghe một chút tương chi xảo quản lý giả thẩm vân hạo tiên sinh cách nói. Thẩm vân hạo anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở hình ảnh chung. Trên mặt hắn mang theo ưu nhã tươi cười, trong mắt lại mạ hỏa. Mặc cho ai bị diệp hoài diễm như vậy làm, đều sẽ tức giận đến phát điên. Phóng viên mỗi hỏi một vấn đề, hắn đều sẽ âm thầm vận một hơi mới trả lời, cũng là liều mạng ở nhẫn. Ngươi xem ngươi ca đối với ngươi thật tốt, vì cứu ngươi. như vậy khó sự hắn đều làm được văn giai Mộc thuận thế khuyên bảo có tốt như vậy ca ca ngươi như thế nào bỏ được tìm chết diệp phôn mỉm cười mặt nháy mắt vặn vẹo giữ tợn không trải qua người khắc khổ mà khuyên hắn người thiện nếu hai chúng ta đổi một đổi vị trí ngươi chỉ biết so với ta càng muốn chết nàng khan khan tiếng nói mang theo hận cũng mang theo án, gọi người nghe xong không lý do sống lưng lạnh cả người văn giai Mộc không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liền không dám lại lên tiếng ngươi nói bụng sao ta đi cho ngươi mua điểm đồ vật tan đi lâu dài trầm mặc thật sự gọi người xấu hổ nàng đứng lên đi ra ngoài nhưng mà đương nàng chuẩn bị kéo ra cửa phong khi một đám cảnh sát lại dẫn đầu đá môn vọt vào tới một chút chịu trói ở cánh tay của nàng đem nàng phản đệ ở trên mặt đất bị đầu gối đứng vững phía sau lưng vô pháp nhúc nhích khi văn giai một ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này mới phát hiện đối diện mái nhà thế nhưng nằm bò một người tay súng bắn tỉa tối om nòng súng đã nhắm ngay đầu mình Một đạo nghiêm khắc thanh âm giận a nói, "Văn Giai Mục, ngươi bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc bị phê bắt." Sau đó, Diệp Tiên Sinh nhanh chóng vọt vào tới, bế lên dựa ngồi ở trên giường Diệp phồn. Đem muội muội mang đi khi, hán chiều nằm sấp trên mặt đất Văn Giai Mục đầu đi một cái mãn mang phẫn nộ lạnh băng ánh mắt. Chương 16 đệ 16 chương. Chưa bao giờ bị Diệp Tiên Sinh dùng như thế lãnh khốc, thậm chí mang theo chán ghét ánh mắt trứng mắt, Văn Giai Mục giống rơi vào động băng lung, trong lòng một trận một trận lạnh cả người. nàng mục ngơ ngác mà nhìn diệp tiên sinh bóng dáng giống bị mất hồn phách giống nhau diệp phôn nằm sấp ở ca ca bối thượng mở to một đôi vô tội mắt to cười hì hì nhìn cái này chật vật bất kham nữ hài. đương đối phương biến mất ở trong tầm nhìn khi nàng còn nâng lên trắng non tay nhẹ nhàng vẫy vẫy như là ở cùng bạn tốt từ biệt hôm nay nàng xác chơi thực vui sướng văn giai mục đã bị cái này ác mà khí đến chết lặng huệ phải cùng vô lực tràn ngập nàng tâm làm nàng liền nước mắt đều lưu không ra nhưng mà chỉ là một cái trước mắt nàng rồi lại thấp thấp mà cười ra tiếng tới lúc này đây nàng rốt cuộc xoay chuyển diệp tiên sinh vận mệnh tiến hội hủy bỏ ương chi xảo đã phong bế mặc dù sân phơi sụp xuống cũng sẽ không tái tạo thành thương vong chính là ương chi xảo là diệp tiên sinh thiết kế chính như hắn phía trước theo như lời ai ký tên ai ký tên ai phụ trách nếu thành phố phái tới chuyên án tổ điều tra ra sân phơi sụp xuống cùng thiết kế khuyết tật tồn tại trực tiếp liên hệ như vậy diệp tiên sinh cũng đem gặp phải lao ngục hai ương Văn Giai Mục mới vừa tràn ra không bao lâu vui sướng tươi cười chậm rãi động lại ở trên mặt. Nhưng mà chỉ là giây lát, nàng lại thả lỏng lại, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc diệp tiên sinh thiết kế nhất định không tồn tại vấn đề. Bị cảnh sát mang ra lữ quán áp lên xe cảnh sát khi, Văn Giai Mục biểu tình là bình tĩnh. Không rõ nội tình người thấy còn tưởng rằng nàng chỉ là ngồi trên một chiếc xe buýt. Phong thẩm vấn, một người nữ cảnh từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần, sau đó ngự khí lạnh băng hỏi, nói đi. ngươi vì cái gì muốn bắt cóc diệp phồn ta không có bắt cóc nàng văn giai một lặp đi lặp lại chính là những lời này không có bắt cóc nàng ngươi cho nàng ca ca đánh cái gì làm tiền điện thoại nói cho ngươi chúng ta sở dĩ bắt giữ ngươi là bởi vì nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ ngươi nếu là kiên quyết không chiêu thượng tòa án thẩm phán sẽ trọng phán ngươi nữ cảnh đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo văn dai một hốc mắt đỏ lại vẫn là quật cường mà hô ta thật sự không có bắt cóc nàng nữ cảnh hung hăng chụp đánh mặt bàn tưởng cho nàng một chút cảm giác áp bách phòng thẩm vấn môn lại bị gõ vang lên một người tuổi trẻ cảnh sát thăm dò tiến vào, hướng nữ cảnh vây tay hai người ở cửa nhỏ giọng nói nói mấy câu nữ cảnh liền rời đi ít khi một đạo cao lớn bóng người đi đến diệp tiên sinh văn giai mục kinh ngạc mà nhìn đối phương diệp hoài diễm không có bất luận cái gì đáp lại chỉ là trầm mặc mà kéo ra ghế dựa ngồi ở văn giai mục đối diện lại trầm mặc mà nhìn cái này đã từng bị chính mình từ kề cận cái chết kéo trở về nữ hải Phong thẩm vấn vốn là chật trội, còn sáng lên một chản trắng bạch đèn, ánh đèn thẳng tắp mà chiếu vào văn dai mục trên mặt, làm nàng đỏ bừng hai mắt, trong suốt nước mắt cùng với thon gầy gò má đều không chỗ có thể ẩn ấp. Nàng nhìn qua lại mỏi mệt lại đáng thương, rất giống một con bị vây khốn ở bẫy dập tiểu động vật. Tuy là Diệp Hoài Diễm ở tiến vào phía trước lặp lại cho chính mình làm rất nhiều lần tâm lý xây dựng, cũng không pháp tránh cho sản sinh mềm lòng cảm giác. Ngươi vì cái gì muốn bắt quắc phồn phồn? Ta là tới muốn một đáp án. Hắn ngự khí phi thường bình tĩnh. Ở cũ nát lữ quán tìm được diệp phồn thời điểm, hắn đích xác bị phẫn nộ hướng hôn đầu, chính là bình tĩnh lại lúc sau, hắn lại dần dần ý thức được, văn giai một không nên là cái dạng này. Hắn yên lặng quan sát nàng 6 năm, 6 năm thời gian cũng đủ làm hắn đối cái này nữ hải sinh ra cũng đủ hiểu biết. Nàng trầm mặc ít lời, nàng trời sinh tính nhát gan, nàng chăm chỉ khắc khổ, nàng chịu thương chịu khó. Nàng có lẽ sẽ có một ít khuyết điểm, nhưng nàng tuyệt không phải một cái người xấu. Nói cho ta lời nói thật. Diệp Hoài Diễm đem dao nắm ở bên nhau đôi tay đặt ở trên mặt bàn, từng câu từng chữ mà nói, văn dai mục, đừng làm ta thất vọng. Từ khi nào, Diệp Tiên Sinh cũng là dùng như thế nghiêm túc ngữ khí, câu câu chữ chữ mà nói, văn giai mục, ngươi không có làm ta thất vọng. Chính là hiện tại, hắn lại dùng hoài nghi ánh mắt lạnh như băng mà xem kỹ nàng. Hắn có lẽ đã ở tự hỏi như vậy một vấn đề, lúc trước ta cứu nàng là đúng hay sai. Bởi vì này phân liên tưởng. văn giai mục rốt cuộc chống đỡ không được thực xin lỗi diệp tiên sinh nàng sớm đã nghẹn hồng hai mắt rơi xuống nhất xuyến xuyến nước mắt lại nặng nề màn nện ở y nột tài chất trên mặt bàn ta không có bắt cóc diệp phồn là nàng làm ta mang nàng đi nội thành chơi nàng còn nói sẽ cho các ngươi đàn phát tin nhắn báo cáo hành tung nhưng là nàng lừa ta các ngươi hẳn là không có thu được tin nhắn đi ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm nói muốn báo nguy bị nàng nghe thấy được nàng liền lớn tiếng kêu cứu mạng nàng vu ham ta Văn dai một khóc ra một cái nước mũi phao, lại vội vàng dùng tay che lại. Diệp hoài diễm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, tựa hồ không dao động, nắm chặt ở bên nhau đôi tay lại hơi buông lỏng ra một ít. Hắn hiểu biết Diệp Phồn, cho nên hắn biết kia thật là Diệp Phồn có thể làm ra tới sự. Nhưng ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi vì cái gì không giải thích, còn uy hiếp ta, làm ta hủy bỏ lễ khai mạc. Ngươi biết làm như vậy sẽ cho khách sạn tạo thành bao lớn tổn thất sao? Hắn tiếp tục dò hỏi. Văn Giai Mục lung tung lau sạch nước mắt, sau đó cách mê mang hơi nước nhìn về phía Diệp tiên sinh. Ta là từ tương lai trở về quá khứ người. Diệp tiên sinh, ta biết ba ngày sau ương chi xảo sân phơi sẽ sụt Diệp phồn rất đi xuống, mà ngươi vì Diệp phồn, cũng đi theo nhảy xuống. Các ngươi đều đã chết. Ta lúc ấy. Văn Giai Mục tưởng nói, ta lúc ấy vì cứu ngươi cũng nhảy xuống. Ngươi có thể vì Diệp phồn không màng tất cả, ta cũng có thể vì ngươi vượt lửa qua sông. Chính là này đó mang theo đầy ngập tình yêu cùng nóng cháy độ âm nói, lại trước sau bị nàng gắt gao khóa ở trong cổ họng, không dám thuật chi với khẩu. Diệp tiên sinh vận mệnh là có thể xoay chuyển, mà nàng tử vong lại sớm đã chú định. Nàng có cái gì tư cách đối diệp tiên sinh nói, ta thích ngươi. Nàng một lần lại một lần mà trở lại quá khứ, vì cứu vớt diệp tiên sinh mà mệt mỏi bố đầu, không phải vì làm hắn cảm động tiện đà cảm ơn, chỉ là vì làm hắn hảo hảo sống sót. Có chịu tội cảm, hắn còn như thế nào hảo hảo sống sót. cho nên làm văn giai một người này lạng yên không một tiếng động mà biến mất ở năm tháng mới là kết cục tốt nhất nghĩ như vậy văn giai một gục đầu xuống tàng thu hút nước mắt sau đó mới nói ta lúc ấy cũng ở sân phơi thượng đi theo các ngươi cùng nhau rất đi xuống ta mỗi chết một lần thời gian liền sẽ chảy ngược sân phơi sụp xuống sẽ hại chết rất nhiều người cho nên ta mỗi lần đều sẽ chạy về đi muốn thay đổi cái này bi thảm kết cục chính là mỗi một lần ngươi đều vì cứu diệp phồn mà chết ta giống như cái gì đều thay đổi không được lúc này đây diệp phồn cùng ta ở bên nhau nàng không ở hưng chi xào mà ngươi cũng sẽ không lại bởi vì cứu nàng rất xuống huyền ngai cho nên ta linh quang trận lóe khiến cho ngươi hủy bỏ lệ khai mạc mục đích của ta chỉ là vì cứu người văn giai một ngầm đầu sợ hãi mà nhìn về phía diệp tiên sinh diệp hoài diêm nằm ở bên nhau đôi tay đã chậm rãi bông ra đổi thành một chút một chút xoa ấn giữa mày nhìn ra được tới Hắn đối cái này không thể tưởng tượng đáp án cảm thấy thập phần kinh ngạc cùng buồn rầu. Văn Giai Mục lại sợ hãi mà cúi đầu, ngập ngừng nói, Diệp tiên sinh, ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Sân phơi sẽ sụp, ta đã chết ba lần, nó liền sụp ba lần. Văn Giai Mục, ta hẳn là sớm một chút cho ngươi nghỉ. Ngươi gần nhất có hay không đau đầu hoặc mất ngủ bệnh trạng. Diệp hoài diễm dơ lên tay, ngăn trở này đoạn vớ vẩn giảng thuật. Diệp tiên sinh, ta không điên. Văn Giai Mục lắc đầu ngữ khí suy yếu mà biện giải ngươi không điên ngươi không điên như thế nào liền không thể tưởng được bắt cóc là trọng tội đâu một cái lộng không tốt ngươi liền sẽ ngồi tù hơn nữa thời hạn thi hành án là 5 năm khởi bước ngồi 5 năm lao ngươi cả đời đều hủy hoại ngươi biết không diệp hoài diễm dùng chỉ khớp xương hung hăng đánh mặt bàn thẳng đến lúc này hắn trước sau bình tĩnh khuôn mặt mới hiện ra ra một tia phẫn nộ hắn cứu văn dai mục cho nên sẽ không tự giác mà đem người này trở thành là trách nhiệm của chính mình thấy văn giai mục bị hủy rớt hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy đau lòng văn giai mục từ hắn phẫn nộ chung cảm nhận được một tia ấm áp đây là hận sắc không thành thép đi bởi vì đối thiết có chờ mong cho nên đương nó hủ bại khi mới có thể thiết hận diệp tiên sinh vẫn là như vậy ôn nhu a. văn giai mục nỗ lực trận to hai mắt muốn đem người này thật sâu điệu tạng tiến đáy mắt sau đó cất vào trong lòng khô cạn nước mắt quần quần không ngừng mà nảy lên tới làm ướp nàng hốc mắt lại cũng làm nàng vô tâm không phổi mà cười vui lên không có quan hệ. Chỉ cần Diệp tiên sinh ngươi còn sống, liền tính là ngồi tù cũng không có quan hệ. Nàng chẳng hề để ý mà lắc đầu, sau đó lại pha giác thỏa mãn mà cười khẽ hai tiếng. Nàng cũng không biết, chính mình phía trước cực lực che giấu tình yêu, chỉ tại đây ngắn ngủ nói mấy câu chung liền lộ rõ. Vì một cái vơ vẩn vọng tưởng, vì cứu một cái căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện người, nàng cảm thấy bồi thượng chính mình nhất sinh hạnh phúc cũng hoàn toàn sẽ không đáng tiếc. Diệp hoài diễm không phải đồng đốc. Hắn không có khả năng phát hiện không đến như thế chân thành một phần tâm ý. Vì thế hắn đẩy ngập trách cứ đều vào giờ phút này quên đi sạch sẽ, tiếp hận, đau lòng, phẫn nộ vân vân tự cũng đều hóa thành phức tạp không hữu kể nhiệt lưu, chậm rãi tẩm nhập thân thể hắn. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn văn dai mục, sau đó thật dài mà thở dài một hơi. Ngươi chưa ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Hắn nghiêng đầu, tránh đi văn dai mục xương mù mênh mông lại trong trèo sâu thảm hai mắt. Nhưng mà này song thanh triệt như nước đôi mắt lại vào giờ phút này chặt chẽ khắc ở hắn đáy lòng. rời đi phòng thẩm vấn sau, Diệp Hoài Diễm đi vào phòng nghỉ, thỉnh đi hai gã nữ cảnh sau liền chậm rãi đi đến Diệp Phồn trước mặt đứng yên. Hắn đôi tay chống xe lăn hai cái tay vịt, lấy áp bách tư thái nhìn xuống đối phương. Văn giai một căn bản không bắt có người. Hắn dùng chắc chắn ngữ khí nói. Diệp Phồn nhún nhún bay, đầy mặt không để bụng. Chờ lát nữa ghi lời khai thời điểm ngươi phải đối cảnh sát nói thật nếu không văn giai một cả đời liền hủy ngươi minh bạch sao diệp hoài diễm nhẫn mại tính tình khuyên bảo bị hủy rất cả đời người có rất nhiều a ta còn không phải là như vậy lại đây sao diệp Phồn gợi lên khỏe môi ác ý mà cười tê liệt lúc sau nàng tâm liền vặn mèo diệp Phồn, ngươi cho ta nghe hảo diệp hoài diễm bỗng nhiên đem xe lăn kéo gần dùng một ngón tay chỉ vào mội mội chóc mũi ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm khắc là ta hại ngươi ngươi như thế nào đối ta cũng chưa quan hệ Nhưng văn giai một không có hại ngươi, ngươi đừng vu hám nàng. Ngươi có thể tùy hứng, cũng có thể phong túng, nhưng ngươi không thể mất đi lương tâm. Nếu ngươi thật sự đi đến kia một bước, biến thành một cái triệt triệt để để người xấu, ta sẽ vứt bỏ ngươi. Ta sẽ vứt bỏ ngươi, đây là Diệp Hoài Diễm từ trước tới nay đối mội mội nói qua nhất quyết tuyệt một câu. Nhưng mà còn có một câu hắn không có nói ra. Nếu có một ngày hắn thật sự từ bỏ Diệp Phồn, như vậy hắn cũng sẽ từ bỏ chính mình. Văn Giai Mục nói hắn sẽ đi theo Diệp Phồn cùng nhau nhảy vào huyền ngai, những lời này là có thể tin. Bởi vì Diệp Phồn sớm đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Hắn hại nàng, cho nên quãng đời còn lại đều phải chỗ tội. Phía trước còn vô cùng kiêu ngạo Diệp Phồn thế nhưng vào giờ phút này tái nhợt gương mặt. Đối mặt ca ca thời điểm, nàng phản phất là cường thế cái kia, nàng có thể không kiêng nể gì mà đâm bị thương đối phương, sau đó ở đối phương miệng vết thương thượng giải mối. Nhưng mà trong xương cốt, nàng lại là yếu ớt. Cũng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu bị ca, ca từ bỏ, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng đó là như thế nào đáng sợ một loại sinh hoạt. Nàng có thể từ bỏ ca ca, ca, ca quyết không thể đầu tiên từ bỏ nàng. Văn Giai một đường cũng thư não ngươi có biết hay không? Nàng căn bản không để bụng ngồi tù. Liên tính cảnh sát đem nàng bắt, quá không được mấy tháng liền sẽ đem nàng thả. Bị bệnh nan ý gì người đều có thể phóng thích chạy chữa? Diệp phôn cao giọng vì chính mình biện giải. Ngươi nói cái gì? Diệp Hoài Diễm lánh lệ biểu tình bỗng nhiên động lại ở trên mặt. Chương 17 đệ 17 chương. Diệp Hoài Diễm chậm rãi lui về phía sau, sau đó ngã ngồi ở sofa. Thẳng đến lúc này, hắn mới ở phân phân loạn loạn cảm xúc tìm về một tia thần trí. Ngươi như thế nào biết văn giai muội được cung thư não? Hắn tiếng nói khàn khàn hỏi. Nàng chính mình nói. Diệp Phồn cúi đầu chơi ngón tay, ngữ khí chẳng hề để ý. Nàng được cung thư não cũng không phải người vu hãm nàng lý do. đợi chút ghi lời khai thời điểm ngươi muốn nói lời nói thật diệp hoài diễm lấy lại bình tĩnh dùng càng vì nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo muội muội diệp phôn biễu môi lại mắt trơn trắng nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta vốn di cũng không tính toán hãm hại nàng ta là muốn cùng cảnh sát nói rõ ràng diệp phôn chủ động ném xuống chính mình di động treo ở đèn đường thượng ca mê ra theo dõi vừa vận chụp được một màn này cảnh sát đã tìm được này bộ di động còn ở hẹ chặt khung thoại thấy nàng thân thủ biên tập lại không có phát ra đi báo bị tin nhắn Nàng cùng văn dai mục ở công viên trò chơi chơi thật sự vui vẻ, căn bản không có bị bắt cóc bộ dáng. rời đi khách sạn đi trước chấn nhỏ trên đường cũng đều là nàng ở chỉ huy, tiền xe cùng phòng phí còn đều là nàng cung cấp. Những người này chứng, vật chứng, cảnh sát đều đã tìm được, hơn nữa Diệp Phồn khẩu cung, vì thế vụ án đã rất rõ ràng, này căn bản chính là nhà giàu thiên kim nhàn tới không có việc gì cho đùa dai, cùng bắt cóc hoàn toàn không quan hệ. Cảnh sát miệng giáo dục Diệp Phồn một phen. sau đó liền làm diệp hoài diễm đem văn giai mục mang đi thấy cảnh sát đi vào tới giúp chính mình mở ra còng tay văn giai mục choáng váng các ngươi làm gì không thẩm vấn ta sao đây là chuẩn bị trực tiếp đưa ta đi nhà tù nàng nhược nhược hỏi ngươi có thể đi rồi nữ cảnh nhịn không được cười cười đi thôi văn giai mục diệp hoài diễm xuất hiện ở cửa tuấn mỹ khuôn mặt trọng lại hiện ra ra ôn hòa biểu tình ta ta ta ta có thể đi rồi văn giai mục không dám tin tưởng mà đứng lên Ngươi không phải làm ta tin tưởng ngươi sao? Diệp Hoài Diễm đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, đẩy nàng hướng ra ngoài đi, ngự khí bình tĩnh mà nói, ta tin tưởng ngươi. Văn dai một hốc mắt đỏ lên, lỡ lời hỏi, ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Từ tương lai trở về quá khứ, như vậy không thể tưởng tượng sự tình, Diệp Tiên Sinh cũng có thể tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Diệp Hoài Diễm vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế lập tức giải thích một câu, ngươi sẽ không làm trái pháp luật sự diệp phồn bên kia ta đã giáo hơn quá nàng ngươi không cần hướng trong lòng đi chúng ta đi thôi nhưng mà chỉ là loại trình độ này tín nhiệm cũng đủ làm văn giai mục cảm động nàng hít hít cái mũi lại xoa xoa khỏe mắt sau đó mới gắt gao đổi kịp diệp tiên sinh bãi đỗ xe ngoại bảo mẫu đẩy biểu tình san nhiên diệp phồn đi lên trước tới diệp hoài diễm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái diệp phồn liền theo bản năng mà rụt rụt bả vai sau đó nhỏ giọng nói văn giai mục thực xin lỗi a ta không nên cho ngươi chọc phiền thoái thấy tiểu ác ma lộ ra như vậy túng bộ dáng, Văn giai mục lại tròn váng, qua một hồi lâu mới xua tay nói, không quan hệ, đều đi qua. Cái này kết cục đối nàng tới nói đã cũng đủ hảo, nàng không oán trách bất luận kẻ nào, ngược lại có điểm vui vẻ. Bảo Mâu đưa Diệp Phồn về nhà. Diệp Hoài Diễm đem Văn giai mục đẩy thượng chính mình xe, ở hướng dẫn nhắc nhở hạ chiều gần nhất bệnh viện chạy tới. Văn giai mục lo lắng hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi sinh bệnh sao? Không, ta không bệnh. Ta là muốn mang ngươi đi kiểm tra một chút. Ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác gáp lực rất lớn, đầu rất đau. Ta mang ngươi đi chụp cái não bộ CT đi. Diệp Hoài Diệm tận lực dùng không chút để ý ngữ khi nói ra những lời này. Nhưng mà Văn Giai Mộc phản ứng vẫn như cũ kịch liệt mà vượt qua hắn đoán trước. Ta không bệnh, không cần đi xem. Diệp Tiên sinh ngươi đưa ta đi sân bay đi. Ta tưởng hồi thành phố S. Diệp Tiên sinh ngươi dừng xe, bằng không ta liền nhảy xuống đi. Văn Giai Mộc nắm lấy then cửa tay. hốt hoảng vô số mạc đều bị bệnh nan y yề, nàng liền triệu nhã văn cũng chưa nói cho lại như thế nào sẽ đem này phân thảm thống bại lộ ở diệp tiên sinh đấy mắt nàng nhất không cần chính là diệp tiên sinh thương hại cùng với bị thương hại do đó được đến càng nhiều chiếu cố cùng quan tâm nàng tình nguyện lui trở lại người xa lạ vị trí nàng không muốn trở thành bất luận kẻ nào gánh vác đặc biệt là diệp tiên sinh diệp hoài diễm lập tức đem trước sau cửa xe đều khóa chết cực lực khuyên bảo chỉ là chụp một trường phi tử không cần hoa bao nhiêu thời gian Sinh bệnh không thể kéo. Văn giai một căn bản không đang nghe Diệp tiên sinh nói chuyện, chỉ là dùng sức bẻ then cửa tay. Rắc rắc rắc, hợp với bẻ rất nhiều hạ, nàng mới thở hổn hển mà từ bỏ. "Hào đi, ta đi theo ngươi bệnh viện." Nàng than ra một hơi, phảng phất thỏa hiệp, lại lặng lẽ lấy ra di động, đính một chương lập tức hồi thành phố ép vé máy bay. Cảnh sát lùng bắt nàng thời điểm mạnh mẽ khởi động di động của nàng, sau đó ở khách sạn tủ đầu giường kẽ hở tìm được rồi cái này vật chứng. Bị phong thích thời điểm Di động tự nhiên lại về tới trên tay nàng Chuyên tâm lái xe Diệp Hoài Diễm Căn bản không chú ý tới cái này động tác nhỏ Hai người thực mau đến gần nhất bệnh viện Hành đầu ở người đến người đi Trong đại sảnh Văn giai mục đông nhiên bắt lấy Diệp Tiên Sinh thủ đoạn Tiện đà ngồi sổn xuống, xuống Che lại cái chán kêu rên Diệp Tiên Sinh, đầu của ta đau quá Ta, ta đi không đặng ngươi giúp ta đi đăng ký đi Ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi Nàng nhìn về phía nghỉ ngơi khu ghế dài. Diệp Hoài Diễm không nghi ngờ có hắn. Vội vàng đem Văn Giai Mục đỡ đến nghỉ ngơi khu, lo lắng sốt ruột mà dặn dò, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức đi đăng ký. Hảo, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên trở về. Đầu của ta thật sự đau quá. Văn Giai Mục lấy tiếng làm lùi, gắt gao bắt được Diệp Tiên Sinh thủ đoạn. Chỉ cần biểu hiện đến càng khó chịu càng không tha, Diệp Tiên Sinh liền càng là không thể tưởng được nàng sẽ chạy trốn. Diệp Hoài Diễm Tử Tây Trang nội túi móc ra khăn tay, vì nàng lau cái chán mồ hôi. rõ ràng chưa từng có thân mật tiếp xúc nhưng mà cùng văn giai một đôi tay tương giác khi diệp hoài diễm lại cảm giác được vạn phần quen thuộc liền phảng phất ở mỗ một cái thời khác bọn họ cũng từng như vậy chặt chẽ nắm lẫn nhau người trước nhịn một chút ta lập tức quay lại diệp hoài diễm trầm thấp tiếng nói nhiễm nồng đầm nôn nóng hắn vươn tay tưởng sờ sờ nữ hải tái nhợt gương mặt lại bởi vì quá mức đường đột mà từ bỏ hắn ngồi dậy đi nhanh chiều đăng ký cửa sổ chạy tới một bên chạy còn một bên quay đầu lại xem xét nữ hải tình huống Văn Giai Mục một tay đỡ cái chán, một tay múa may khăn, đều hắn không cần quá lo lắng cho mình. Chờ diệp tiên sinh chen vào đám người nhìn không thấy, Văn Giai Mục dơ chân liền chạy. Văn Giai Mục về tới thành phố S ngày hôm sau buổi sáng, nàng thông qua ATM cơ lấy 3.000 đồng tiền, dùng phong thư bao hảo. Buổi chiều 3 giờ nhiều, nàng đi vào một cái cũ nát tiểu khu, tiến vào trong đó một đống cư dân lâu. 7 tầng cao lâu không an thang máy, chỉ có thể một tầng một tầng hướng lên trên bò. Si măng thang lầu dính đầy hắc màu xám vết bẩn còn tràn ngập một cổ nước tiểu tao vị đồ lục sơn tay vị đã loang lổ dỉ xác thực nhẹ nhàng một xúc còn sẽ lay động văn giai mục thật cẩn thận mà tránh đi tay vịn tận lực đi ở hàng hiên nội sườn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên nàng vừa đi một bên vuốt ve mang ở trên cổ tay kia xuyến lưu ly châu cái này động tác có thể làm nàng đạt được mạc danh cảm giác an toàn đông nhiên di động vang lên trên màn hình nhảy ra diệp tiên sinh ba chữ này đã là một ngày giữa thứ năm cái điện thoại văn giai mục vội vàng chuyển được điện thoại ngập ngừng đánh một tiếng tiếp đón văn giai mục ngươi nếu thật sự sinh bệnh liền nhất định phải đi xem bác sĩ đừng lại kéo dài ngươi không cần lấy chính mình mệnh nói dỡn diệp hoài diễm lãnh lệ thanh âm từ mịt rổ phone truyền đến nói ra câu câu chữ chữ lại một chút cũng không lạnh ngược lại lộ ra ấm áp Chứ bỏ hắn cùng triệu nhã văn trên thế giới đã sẽ không lại có hình người như vậy cho văn giai mục quan tâm văn giai mục lặng lẽ đỏ hốc mắt Tiếng nói cũng có chút nghẹn nào, Diệp tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ đi xem bệnh. Ta hiện tại có việc, trước quải lạp. Nàng vội vàng cắt đứt điện thoại, e sợ cho chính mình nhiều tiếp thu một phần ấm áp, liền sẽ đối thế giới này sinh sản nhiều sinh một tia quyến luyến. Rời đi thời điểm nàng nhất định sẽ khóc, nhưng mà nàng không nghĩ khóc. Lâu bảy tới rồi, Văn Giai Mục đem điện thoại bỏ vào trong bao, đứng ở cửa thang lầu bình phục cảm xúc. Đúng lúc này, nàng nghe thấy hành lang truyền đến phương gì thanh âm, ta thật sự không có tiền. Ngươi đừng ép ta. Ngươi như thế nào sẽ không có tiền. Lục hành kiếm tiền cũng không ít. Một đạo thô ca nam tính tiếng nói nặng nề vang lên. Lục hành 8 năm trước liền đã chết, hắn không lưu lại bao nhiêu tiền. Lại nói ta cùng ta nhi tử này 8 năm không cần ăn không cần uống sao. Mấy năm nay ta nhưng không thiếu ngươi tiền, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Phương Dĩ ngữ khí có vẻ thực tức giận, lại mang theo hơi hơi sợ hãi. Văn giai một trực giác sự tình không ổn, vội vàng đi ra ngoài. Lại thấy một người dáng người cường tráng, diện mạo hung ác trung niên nam nhân đứng ở một cửa phòng, một bàn tay còn chống hở khép phòng chống môn. Phương gì dùng sức chống lại này đã môn, ngăn cản hắn tiến vào phòng trong. Phương gì, làm sao vậy? Hắn là ai? Văn giai mục nhanh chóng chạy tới, khẩn trương mà nhìn chằm chằm nam nhân kia. Nàng xuất hiện không những không làm phương gì lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, ngược lại lệnh nàng sợ hãi mà mở to hai mắt. Tiểu mục sao ngươi lại tới đây? Ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Hắn A. Phương dì trong mắt bay nhanh xoay chuyển, giải thích nói, hắn là ta đệ đệ, từ nông thôn đến, tìm ta thảo tiền. Ta đương tám năm bồn đề mót, không nghĩ lại đường, cho nên cùng hắn xảo lên. Nàng một bên nói một bên đôi mắt phình phình mà nhìn nam nhân. Nam nhân sửng sốt một giây, sau đó lập tức gật đầu, A đối, ta là nàng đệ đệ, nàng là tỷ tỷ của ta. Nam nhân trên giới đánh giá văn giai mục, lại nói, ngươi là văn quốc thao nữ nhi đi. Ngươi cùng ngươi bà bà lớn lên thật giống. Ngươi nhận thức ta ba ba. Văn Giai Mục cảm thấy ngoài ý muốn. Ta và ngươi ba ba trước kia là lão bằng hưu, ngươi có muốn biết hay không ngươi ba ba sự? Ta cùng ngươi nói một chút. Nam nhân nết môi cười, nhìn qua tựa hồ thực nhiệt tình, hung ác tướng mạo lại lệnh người lần cảm không khỏe. Văn Giai Mục đối phụ thân sự luôn là tràn ngập tò mò, hơn nữa mấy năm nay nàng vẫn luôn đều ở điều tra ba ba nguyên nhân chết, vì thế lập tức gật đầu. Hảo a, thúc thúc ngươi đi vào ngồi đi. Phương gì ra nàng thường xuyên tới. Cho nên một chút cũng không thấy ngoại. Phương gì lại cuốn quýt hô, ngươi từ từ, ta trong tay còn có một chút tiền, ta lập tức đưa cho ngươi. Nàng bay nhanh chạy về phòng, lấy tới một sấp tiền mặt, lung tung nhét vào nam nhân trong tay. Ngươi không phải nói ngươi còn có việc sao. Chạy nhanh đi thôi. Nàng liên tục xua tay thúc giục. Nam nhân không nhanh không chậm mà đếm đếm tiền mặt, lại ý vị thâm trường mà nhìn văn giai một liếc mắt một cái. Lúc này mới đi rồi, nói tốt nói một chút văn quốc thao sự cũng không có bên dưới. Văn Giai Mộc đang chuẩn bị đuổi theo đi hỏi, lại bị phương gì một phen xả vào nhà. Hắn trước kia là trên đường hốn, làm rất nhiều chuyện xấu, liền ta cái này tỷ tỉ, tỉ thấy hắn đều sợ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chiêu hắn. Hắn cùng ngươi ba chỉ ăn qua vài lần cơm, vẫn là lục hành mang theo đi, có thể có cái gì giao tình. Hắn là xem ngươi xinh đẹp, tưởng chiếm ngươi tiện nghi, ngươi thấy hắn lập tức né tránh, đừng làm cho hắn thấy. Phương gì thận trọng chuyện lạ mà công đạo. Kia trung niên nam nhân nhìn đích sắc không giống người tốt. văn giai mục cũng liền không nghĩ nhiều gật đầu nói hảo ta về sau thấy hắn liền trốn phương dì âm thầm phun ra một hơi sau đó mới đi vào phòng bếp cấp văn giai mục đổ nước nhìn nàng gây yếu bóng dáng văn giai mục không khỏi một trận chua sót phương dì là lục hành thúc thúc thế tử mà lục hành thúc thúc còn lại là nàng ba ba văn quốc thao đồng sự kiêm bạn tốt từ ba ba sau khi chết lục hành thúc thúc liền vẫn luôn ở giúp đỡ văn giai mục này phân ân tình văn giai mục một ngày cũng không dám quên Tám năm trước. Lục hành thúc thúc không biết vì cái gì duyên cớ nhảy lầu tự sát. Từ đó về sau, văn giai Mục liền bắt đầu trái lại giúp đỡ hắn thê nhi. Phương dị, này đó tiền ngươi cầm đi cấp lục khiêm giao học phí. Văn giai Mục từ ba lô lấy ra một cái phong thư. Phương dị vội vàng mở ra phong thư, đếm đếm bên trong tiền. Chỉ có ba nghìn khối sao. nay nhưng không đủ lục khiêm học phí a hắn là mỹ thuật hệ, một năm học phí là một vạn nhị đâu. Văn giai một gương mặt đỏ lên, lập tức nói, ta biết, ta sẽ mặt khác nghĩ cách Đem trong nhà không cần đồ vật tất cả đều bán, hẳn là có thể thấu đủ này số tiền. Nàng âm thầm suy nghĩ. Văn dai một chút nào chưa từng ý thức được phương gì thái độ là như thế ngang ngược, liền phảng phất nàng mới là lục khiêm mũ mụ, nên giúp lục khiêm ra này số tiền. Hùng chi liền ở mấy phút đồng hồ phía trước, phương gì còn đem 5.000 khối giao cho cái kia tướng mạo hung ác nam nhân, căn bản cũng không nghĩ tới cấp nhi tử lưu. Vậy ngươi mau chóng đi, lục khiêm xin lùi lại giao học phí, tháng sau ngươi nhưng nhất định phải đem này số tiền gom đủ a Phương dì thúc giục một câu, thái độ có vẻ như vậy đương nhiên. Ai ai, hảo. Văn giai mục chỉ có thể gật đầu. Rời đi Phương gì ra khi, Văn giai mục tâm tình là trầm trọng. Nàng ngôi tháng tiền lương hoặc là cầm đi trả nợ, hoặc là cầm đi giúp đỡ Phương gì dư lại một ít trừ bỏ giao tiền thuê nhà còn phải dùng tới ứng phó cơ bản chi tiêu. Cho nên nàng là không có tiền tiết kiệm. Nàng không biết thượng chỗ nào mới có thể gom đủ còn lại 9.000. Về đến nhà. Văn Giai Mục đem không dùng được đồ vật toàn bộ sửa sang lại ra tới, chụp thanh ảnh chụp quải đến cá mặn thựa bán. Bất chi bất giác, treo ở trên tường đồng hồ chậm rãi đi đến 8 giờ, trên bàn di động long long long chấn động lên, trên màn hình hiện ra ra ba chữ, Diệp Tiên Sinh. Văn Giai Mục vội vàng chuyển được điện thoại, còn không kịp chào hỏi, liền nghe Diệp Tiên Sinh dùng vạn phần mỏi mệt ngựa khi nói, Văn Giai Mục, ưng chi xảo sân phơi thật sự sụp. mười 18 đệ 18 chương Ưng chi xảo sụp xuống đối diệp hoài diễm tới nói là ngoài ý liệu sự nhưng mà đối văn giai mục tới nói lại là vĩnh viễn đều không thể tránh cho tai nạn nàng đã chết như vậy nhiều lần lại chưa từng có một lần thiết tưởng quá nếu ta có thể làm Ưng chi xảo sừng sững không ngã kết cục lại nên như thế nào Tước chừng ngốc lăng một hồi lâu văn giai mục mới tiếng nói khàn khàn hỏi diệp tiên sinh ngươi có khỏe không ta còn hảo văn giai mục nếu không phải ngươi làm ta hủy bỏ hiến hội hôm nay buổi tối sẽ chết rất nhiều người Mặc kệ ngươi là từ đâu được đến tin tức, ta đều phải cảm ơn ngươi. Lúc này Diệp Hoài Diễm chính nhìn chính mình màn hình di động, kia mặt trên hiện ra ra một phong điện tử biểu kiện, tiếp thu ngày là ở 4 ngày trước. Biểu kiện chỉ một hàng tự, nội dung lại thập phần quỷ dị. Diệp Hoài Diễm, ngươi kiến tạo hương xảo là một tòa phân mộ, nó sẽ mai táng rất nhiều người. Ngươi cần thiết ngăn cản nó khai trương. Này phong biểu kiện cùng văn giai một cổ quái tố cầu hoàn toàn trung hợp. Thu được biểu kiện khi... Diệp Hoài Diệm cho rằng đây là ghen ghét chính mình đồng hành việc làm, mà hắn đối chính mình thiết kế có được cường đại tin tưởng, cho nên chưa bao giờ hướng trong lòng đi. Đương Văn Giai một mang đi mội mội cũng lấy hủy bỏ lễ khai mạc vì áp chế khi, hắn cũng từng nghĩ tới này phong biêu kiện có thể hay không là đối phương gửi đi, còn ủy thác hacker đi điều tra. Hiện giờ điều tra kết quả chưa ra tới, nhưng trực giác lại nói cho hắn, này phong biêu kiện hẳn là không phải Văn Giai một phát, nàng không phải là bất luận kẻ nào phái tới gián điệp. So với lo diệp tính rất mạnh chính thám, hắn càng nguyện ý tin tưởng cái này chính mình yên lặng chú ý 6 năm nữ hải, Diệp hoài diễm xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ chính mình có phải hay không điên rồi. Làm việc như thế nào có thể như thế không có lý trí. Văn Giai một cũng không biết diệp tiên sinh đang trải qua như thế nào tư tưởng đấu tranh. Nàng vội văn nói, diệp tiên sinh, ngươi không cần cảm tạ ta, càng không nên gấp gáp, mặc kệ như thế nào nhất định phải bảo trọng thân thể. Ngươi biết không, chỉ cần người tồn tại. Hết thể khó khăn đều có thể khắc phục. Đây là nàng lặp đi lặp lại đã trải qua như vậy nhiều lần tử vong mới tìm được chân lý, chỉ cần người tồn tại, cái gì đều có thể thay đổi. Diệp Hoài Diệp trầm mặc thật lâu mới thấp ứng một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Đêm nay, Văn Giai Mộc không có thể ngủ. Nàng biết mặc dù Diệp tiên sinh tử vong kết cục được đến thay đổi, ở kế tiếp nhật tử, hắn sắp sửa đối mặt khó khăn có khả năng so tử vong càng đáng sợ. ương chi xào là hắn thiết kế. hắn không có cách nào thoát khỏi chuyện này sở mang đến mặt trái ảnh hưởng một cái lộng không tốt hắn còn sẽ bởi vậy mà ngồi tù hôm sau văn giai một lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra các nhà truyền thông lớn lục tục đang ưng chi xảo sụp xuống tin tức cũng dẫn phát rồi toàn xã hội rộng khắp chú ý cùng nhiệt liệt thảo luận mới vừa kiến thành đang chuẩn bị khai trương khách sạn bỗng nhiên liền sụp chuyện này bản thân liền rất làm người nghe kinh sợ nếu nó không phải chưa khai trương thời điểm sụp mà là buôn bán một đoạn thời gian lúc sau sụp Sẽ tạo thành bao lớn thương vong Như vậy một náu bổ Này tin tức sở dẫn phát lo âu cảm liền càng dày đặc Trong một đêm Toàn dân đều ở phê phán vô lương điền sản thương Trường Vinh tập đoàn cùng Diệp Thị nhanh chóng lâm vào bị vây công hoàn cảnh Thị lãnh đạo đối chuyện này phi thường coi trọng Đã phái chuyên gia đoàn đội tới điều tra Điều tra kết quả cụ thể như thế nào Văn Giai một cũng không rõ ràng Nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác được Diệp Tiên Sinh đem bị đẩy vào gió lốc mảnh đất trung tâm. trên mạng tre trời lấp đất đều là đối diệp tiên sinh công kích đã từng đối ưng chi xảo tuyệt diệu thiết kế rất là tán thưởng những người đó hiện giờ đều ngôn chi chuẩn xác mà nói ta đã sớm biết loại này kiến trúc nhất định sẽ sụp như vậy đại một người tạo thác nước cảnh quan đài treo ở giữa không trung, nhìn liền rất nguy hiểm thiết kế sư thiết kế khẳng định tồn tại khuyết tật nếu điều tra kết quả đúng như đại chúng suy đoán như vậy là bởi vì thiết kế khuyết tật dẫn tới không hề nghi ngờ diệp tiên sinh đem gánh vác chủ yếu trách nhiệm Nghĩ đến diệp tiên sinh hiện giờ tình cảnh, văn dai một căn bản không có tâm tư xử lý bất luận cái gì công tác. Nàng vạn phần ưu sầu mà bắt lấy đầu, buông ra tay thời điểm lại phát hiện chính mình khe hở ngón tay thế nhưng kéo xuống dưới rất nhiều tóc. Dựa theo loại này dụng tóc tốc độ tới xem, nếu không bao lâu nàng liền sẽ biến thành người hói đầu. Nàng không biết loại này thay đổi là ung thư nào tạo thành, vẫn là quá mức lo lắng diệp tiên sinh tình cảnh mới có thể như thế. Nàng đem này đó tóc xoa thành đoàn, trộm ném vào châu ngồi phía dưới thùng rác Sau đó chạy tới vê nút cờ điều chỉnh tâm tình. Vê nút cờ cách gian ngoài cửa, hai gã đồng sự thần thần bí bí mà nói, Diệp Tổng mội mội đêm qua tự sát ngươi biết không. Đang chuẩn bị dơ lên tiểu gương chiếu một ý gì theo mà phát hành tế tuyến văn dai mục không khỏi tay run một chút. Loảng xoảng một tiếng giòn vang, gương ngã ở trên mặt đất. Diệp phôn tự sát. Vì cái gì a Tin tức này làm nàng đầu góc gong long vang lên, căn bản không có biện pháp tự hỏi bất luận vấn đề gì. Hai gã đồng sự thấy một cái tiểu gương từ nào đó cách gian kẹt cửa phía dưới rất ra tới cũng không cảm thấy kỳ quái, còn ở đằng kia bắt quái. Dù sao chuyện lớn như vậy thực mau liền sẽ ở công ty trên dưới chuyến khắp, các nàng không sợ. Trong đó một người kinh nghi bất định hỏi, thiệt hay giả? Một người khác lời thề son sắt mà nói, đương nhiên là thật sự. Ta cứu cứu ở cục cảnh sát công tác, đêm qua liền nhận được Diệp ra báo án. Nghe nói Diệp tổng mội mội nửa đêm thời điểm treo cổ ở phòng ngủ trên ban công. Diệp Tổng cùng Diệp Đồng lúc này còn ở Z thị xử Lý ương Chi xảo sụp xuống sự, căn bản không thể phân thân. Liêu phu nhân đều mau điên rồi, đêm qua khóc lớn kêu to, đánh một châm chấn định tề mới hôn mê qua đi. Thiên nột, Diệp ra như thế nào thảm như vậy? Một phương diện là công ty gặp phải phá sản, một phương diện là thân nhân tự sát. Đây là cửa nát nhà tan tiết tấu A. Đúng vậy. Nếu điều tra tổ cấp ra kết quả là công trình chất lượng tồn tại vấn đề, diệp thị điền sản nhất định gặp mặt lâm kết xù đổi thường cùng nghiêm khắc hành chính xử phạt nếu tài chính liên theo không kịp một giây sẽ phá sản chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm nhà tiếp theo đi ta đợi chút liền đi lộng lý lịch sơ lược đúng rồi diệp tổng mội mội vì cái gì muốn tự sát ương chi xào sụp cũng là diệp tổng tự sát cùng nàng có quan hệ gì nghe đến đó ghé vào ván cửa thượng văn giai mục đã cả người lạnh băng máu nghịch lưu nàng cho rằng chính mình rốt cuộc thay đổi đã định kết cục chính là kết quả là vận mệnh vẫn là cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa, vòng đi vòng lại nàng cái gì cũng không thay đổi diệp phồn như cũng đã chết nghe nói cái này tin dữ diệp tiên sinh lại sẽ như thế nào hắn có thể hay không giống trước vài lần như vậy cũng tùy theo vứt bỏ sinh hoạt đi xuống dũng khí hắn cùng diệp phồn quan hệ đã vững chắc lại tràn ngập mâu thuẫn liền phảng phất vận mệnh chi thần sớm đã lấy sợi tơ đưa bọn họ gắt gao cột vào cùng nhau cùng với nói bọn họ là huynh nguội không bằng nói bọn họ là vận mệnh thể cộng đồng Văn Giai Mục không rõ loại quan hệ này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành, lại cũng lập tức ý thức được, Diệp tiên sinh nhất định sẽ đã chịu chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu hắn vô pháp thừa nhận này liên tiếp đả kích, hắn có thể hay không? Văn Giai Mục nhắm hai mắt không dám nghĩ tiếp đi xuống, dán ván cửa tay cũng nhịn không được run rẩy lên. Bên ngoài, bát quái còn ở tiếp tục, người không biết sao. Diệp tổng mội mội 8 năm trước ra thai nạn xe cộ, hai chân tê liệt. Có thể là bởi vì cái này nàng mới tự sát đi. A, tê liệt, thật thảm a. việc này nhào đến rất đại, còn thượng tin tức đầu để đâu. Nghe nói là say giá tạo thành, lúc ấy diệp tổng muội muội mới vừa mãn 18 tuổi, buổi tối khai bạt tỷ chúc mừng sinh nhật, uống nhiều quá, xe phiên, còn đã chết một người, toàn võng đều đang mắng nàng. Hai người rời đi toilet, nói chuyện thanh cũng dần dần biến mất. Nam sấp ở ván cửa thượng nghe lén văn giai một lúc này mới một ngông ngồi ở trên buồn cầu, che lại ửng đỏ mắt. Diệp Phồn quá khứ làm nàng cảm thấy phi thường khó chịu, 18 tuổi, khi đó Diệp Phồn hẳn là mới vừa thi đậu đại học đi. Chính là một hồi thai nạn xe cộ đem nàng hết thể tất cả đều hủy hoại. Say giá, hại chết vô tội người, chính mình cũng cả đời tê liệt, còn lưng beo khó có thể tẩy thoát đều danh, khó trách nàng sau lại trở nên như vậy cực đoan. Đúng là vì thoát khỏi này đó, Diệp Phồn mới có thể tự sát đi. Một tia vết nước từ văn giai một khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra, nàng khóc. Cùng lúc đó. vô biên vô hạn khủng hoảng chính đem nàng nuốt hết diệp phôn vừa chết diệp tiên sinh sẽ như thế nào đâu hắn có thể hay không bước qua đạo khảm này văn giai mục dự cảm trở thành sự thật liên tiếp mấy ngày đi qua trên mạng bất lợi với diệp thị điển sản cùng trường vinh tập đoàn dư luận càng diễn càng liệt mà diệp tiên sinh trước sau chưa từng lộ diện hắn hiện giờ quá thế nào có hay không đã chịu liên lụy cùng ảnh hưởng văn giai mục một, một mực không biết bởi vì cái này nàng mỗi ngày đều ở bó lớn bó lớn mà rụng tóc Lại còn cường chống đi công ty Chỉ có chờ ở trong công ty Văn Giai Mục mới có khả năng nhìn thấy Diệp Tiên Sinh Nếu không nàng thật sự không biết nên đi đâu tìm hắn Mấy ngày nay Xã giao bộ cùng công ty cao tầng đều rất bận Đại gia tới chính là mở họp Mở họp, mở họp Văn Giai Mục không biết bọn họ mở họp thương lượng ra cái gì kết quả Chỉ biết Diệp Phú Hoa đã mặc kệ sự Hiện giờ công ty toàn quyền giao từ Hoàng Trí Nghị phụ trách Hành lang ngoại Bối Lâm Na đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn Xin hỏi bối tổng ngài cảm thấy ứng chi xảo sụp xuống là cái gì nguyên nhân tạo thành? Ta không rõ ràng lắm, ngươi có thể chờ đợi điều tra tổ công bố kết quả. Bối Lâm Na một câu dư thừa nói đều không muốn nói. Ngoại giới đều thịnh truyền là bởi vì thiết kế khuyết tật tạo thành. Ngài là chuyên nghiệp nhân sĩ, ngài thấy thế nào? Vấn đề này chỉ hướng tính liền rất rõ ràng. Bối Lâm Na lạnh như băng mà nhìn phóng viên liếc mắt một cái, đáp, ta trước mắt duy nhất rõ ràng một chút là Diệp Hoài Diễm Tiên sinh là một người phi thường có tài hoa thiết kế sư. Trách nhiệm rốt cuộc có ở đây không trên người hắn, điều tra kết quả không ra tới phía trước ai cũng không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, ngữ khí trở nên thực không kiên nhẫn, ta còn có việc, phỏng vấn đến đây kết thúc đi. Dứt lời đẩy ra người liền đi. Phóng viên dơ mịp rổ phồn đuổi theo đi, lại bị nàng gọi tới vài tên bảo an thỉnh đi rồi. Nàng ra thế bối cảnh phi thường hậu đãi, tính cách cũng thực ngạo mạn, tự nhiên không sợ đắc tội này đó truyền thông người. Văn giai một nhìn làm theo ý mình bối lâm na. Có điểm không hiểu được nữ nhân này. Diệp tiên sinh kể bên tuyệt cảnh khi, nàng ném xuống hắn xoay người liền chạy, hiện giờ rồi lại vì cái gì muốn giúp diệp tiên sinh nói chuyện đâu. Cũng đúng, nói vài câu công đạo lời nói quá đơn giản, ở sinh tử hết sức mạo hiểm đi cứu giúp mới khó. Ở truyền thông trước mặt cấp diệp tiên sinh bán cái mặt mũi mọi người đều sẽ thấy bối lâm na hảo. Nghĩ đến đây, văn dai một lắc đầu, trong lòng đối loại người này tràn ngập châm trọng Trong lúc miên man suy nghĩ, bối lâm na đi vào văn phòng hỏi. Ta muốn đi nhà tăng lễ phung viếng, các ngươi cùng đi sao? Đại gia sôi nổi nhấc tay, trong đó cũng bao gồm Văn Giai Mục. Đi nhà tang lễ, nàng liền có thể nhìn thấy Diệp tiên sinh. mười 19 đệ 19 trương. Văn Giai Mục cùng bối lâm na, liêu Tỷ, đoạn ngắn, phan công đám người ngồi ở một chiếc trong xe. Trên đường, mọi người đều không thế nào dám nói lời nói, rốt cuộc Diệp Phồn chết phi thường có khủng bố sát thái, lại là tại như vậy một cái mẫn cảm thời điểm. Đoạn ngắn rốt cuộc tuổi trẻ một ít. trong xương cốt có chút kiệt ngạo gần nhất lại từ văn giai mục nơi đó bị không ít khí trong mắt xoay chuyển thế nhưng bỗng nhiên nói văn giai mục nghe nói ngươi cùng diệp tổng mội mội rất quen thuộc trong lúc nhất thời trầm mặc chung mọi người tất cả đều nhìn qua trên mặt tràn ngập tò mò ngay cả điều khiển ô tô phan công đều nhịn không được từ kính chiếu hậu liếc văn giai mục liếc mắt một cái ở bọn họ trong ấn tượng văn giai mục là một cái ra thế bối cảnh phi thường bình thường thậm chí sinh hoạt có điểm xấu hổ người Nàng như thế nào sẽ nhận thức Diệp tổng muội muội, Còn cùng người nọ rất quen thuộc. Văn giai một túi đầu tránh đi đại gia tầm mắt, tiếng nói khàn khàn mà nói, ta cùng Diệp tiểu thư không phải rất quen thuộc. Gạt ngươi, ngươi cùng nàng không thân, ngươi như thế nào có thể đem nàng từ ứng chi xào bắt cóc đi? Đoạn ngắn nói dẫn phát rồi liên tiếp kinh hô. Đại gia tất cả đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình, ngay sau đó lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía văn giai một. Bắt cóc. cái này phạm tội hơi thở cực kỳ dày đặc từ nhi rốt cuộc là như thế nào cùng văn giai một loại này người thành thật đáp thượng tuyến nàng điên rồi sao nàng bắt cóc diệp tổng mội mội làm gì văn giai một tái nhợt gương mặt soát địa một tiếng nhiễm hồng, liên tục xua tay ta không có ta không bắt cóc diệp tiểu thư chính là ngươi còn cấp diệp tổng đánh làm tiền điện thoại diệp tổng báo nguy bắt ngươi cảnh sát ở Z thị tìm tòi một ngày một đêm mới đem các ngươi tìm được trong công ty có vài cái đồng sự đều ở giúp diệp tổng tìm người ngươi cho rằng ngươi có thể có thể lừa gạt được ai a nói trở về ngươi như thế nào không bị chộp tới ngồi tù đoạn ngăn ác ý tràn đầy mà đánh giá văn giai mục liền phảng phất nàng là một cái cùng hung cực gác tội phạm mọi người xem hướng văn giai mục ánh mắt cũng sinh ra rõ ràng biến hóa cảnh sát không bắt ta là bởi vì ta không bắt cóc lúc ấy là diệp tiểu thư làm ta mang nàng đi ra ngoài chơi văn giai mục hốc mắt đỏ bừng mà giải thích lại có loại hết đường chối cãi cảm giác kẻ lừa đảo Ngươi cấp Diệp tiên sinh đánh làm tiền điện thoại thời điểm, Diệp tiểu thư ở ngươi bên kia kêu cứu mạng. Nói không chừng nàng sẽ tự sát cũng là lần này bắt cóc tạo thành bóng ma tâm lý, ngươi chẳng lẽ không ấy nay sao. Đoạn ngắn hay còn phát ra ác độc lên án, lại không để ý tới những lời này sinh ra thật lớn lo dịp lỗ hồng. Chỉ cần có thể cho Văn Giai Mục bát mấy bùn nước bẩn, làm đại gia chán ghét bài xích người này, nàng liền vui vẻ. Quả nhiên, trong xe tất cả mọi người xúc động phẫn nộ lên. Có con tin hỏi, Văn Giai Mục, Ngươi thật sự bắt cóc Diệp Tiểu Thư. Ngươi điên rồi sao? Cảnh sát vì cái gì không bắt ngươi? Ngươi như thế nào còn có mặt mũi đi tham gia Diệp Tiểu Thư lễ tăng A? Phan công, nếu không ngươi đem xe ngừng ở phía trước cái kia giao lộ, làm văn dai mục đi xuống đi. Mang theo nàng, chúng ta chỉ sợ sẽ bị Diệp Đồng cùng Liêu Phu Nhân đuổi ra tới. Không phải, không phải, ta không có bắt cóc. Bối tổng lúc ấy cũng ở, bối tổng biết đến. Văn dai một bất lực mà nhìn về phía bối lâm na. Ở cục cảnh sát thời điểm, nàng từng nghe thấy bối lâm na mấy lần cấp Diệp Tiên Sinh gọi điện thoại dò hỏi tình huống, mà Diệp Tiên Sinh một năm một mười đem chân tướng đều nói cho nàng. Nàng là nhất hiểu biết nội tình người. Nàng cũng là đại gia cấp trên. Chỉ cần nàng mở miệng giúp đỡ giải thích một câu, liền cái gì hiểu lầm đều không có. Nhưng mà bối lâm na lại dựa vào lưng ghế, nhắm chặt hai mắt, một câu cũng chưa nói. Nàng phảng phất ngủ rồi, cũng hoặc là căn bản là không nghĩ trộn lẫn loại này phá sự. Mắt thấy Phan Công thật sự tưởng đem xe ngừng ở ven đường làm chính mình đi xuống. Văn Giai Mục vội vàng nói, Phan Công, ngươi đem ta mang đi nhà tang lễ đi. Nếu Diệp Đồng cùng Liêu Phu Nhân thật sự muốn đuổi đi người, ta chính mình sẽ đi. Tưởng tượng một chút Văn Giai Mục bị Liêu Phu Nhân cùng Diệp Đồng dùng đại cái chổi đuổi ra nhà tang lễ cảnh tượng, Liêu tỷ phụt một tiếng bật cười. Nàng vô vô lưng ghế, hứng thú bừng bừng mà nói, nàng muốn đi liền mang nàng đi sao, đến lúc đó chúng ta còn có thể xem cái náo nhiệt. Đoạn ngắn cũng châm biếm một tiếng, trên mặt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Sớm đã xe rách mặt các nàng vui với ở bất luận cái gì trường hợp xem văn dai một số mặt. Có lẽ mọi người đều tồn loại này âm u tâm lý, cho nên không hề có người làm văn dai một số xe. Duy độc phan công tận tình khuyên bảo mà khuyên vài câu, thấy văn dai một chết sống muốn đi, lúc này mới đem xe một lần nữa khai lên đường. Văn dai một cám thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại thực mau lo lắng để phòng lên. Không chuẩn liêu phu nhân cùng Diệp Đồng Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thật sự sẽ đem nàng đuổi ra ngoài. Chính là liền tính bị đuổi ra ngoài, chỉ cần có thể xem Diệp Tiên Sinh liếc mắt một cái cũng là đáng giá. Trong lúc miên man suy nghĩ, nhà tang lễ tới rồi, văn giai mục đi theo đại gia phía sau, đầu rút thật sự thấp. Nàng thấy bối lâm na nhanh chóng chiều đứng ở cửa nghênh đón khách nhân liêu phu nhân đi đến, cũng nhẹ nhàng ôm đối phương bả vai. Hai người đầu chạm chán mà nói nói mấy câu, sau đó song song đỏ hốc mắt. Lấy một ngoại nhân góc độ đi xem, các nàng đứng chung một chỗ tựa như một đôi mẹ con, cảm tình hòa hợp, tứ chi động tác thân mật, ngoại hình cùng khí chất cũng đều tương hợp. Các nàng nên là người một nhà. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật tốt ta. Đoạn ngắn nhỏ rộng cảm thán một chút. Văn dai một gục đầu xuống, tàng khởi chính mình hơi hơi đỏ lên ảm đạm đôi mắt. Nàng biết, bối lâm na là liêu phu nhân nhất vừa ý con dâu người được chọn. Do người ở trầm dãi hướng trong đi, thiết kế bộ người một đám đều đi vào, đến phiên văn dai một khi. liêu phu nhân lại vườn tay cánh tay đem nàng ngăn lại ngữ khí bén nhọn chất vấn sao ngươi lại tới đây ta tới đưa diệp tiểu thư cuối cùng đoạn đường văn giai mục khẩn trương thanh âm đều ở phát run. đại gia sôi nổi quay đầu lại xem nàng biểu tình có kinh ngạc có hưng phấn còn có thế nàng cảm thấy xấu hổ ngươi đi nhà ta phồn phồn không cần ngươi đưa liêu phu nhân xô đẩy văn giai mục hoàn toàn không rảnh lo chung quanh người khác thường ánh mắt ngươi nói ngươi có phải hay không khác công ty phái tới gián điệp thương mại Bằng không ngươi như thế nào sẽ đưa ra cái loại này cổ quá yêu cầu. Nhà ta phồn phồn tâm hảo, cho ngươi làm chứng, cảnh sát mới có thể đem ngươi thả. Nhưng ta cùng nhà ta lão diệp là sẽ không bỏ qua ngươi. Cấp phồn phồn song xôi tăng lễ, chúng ta nhất định sẽ báo nguy. Ngươi cản trở khách sạn khai trương, cấp trường vinh tập đoàn cùng diệp thị điển sản tạo thành thật lớn tổn thất. Ta hoài nghi sân phơi sụp xuống cũng là ngươi cùng ngươi sau lưng người làm, các ngươi hành vi cùng phần tử khủng bố có cái gì khác nhau. Các ngươi chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Liêu phu nhân phỏng đoán hoàn toàn là căn cứ vào hiện thực sự kiện sở tiến hành logic sâu chuỗi. Nếu không phải gián điệp thương mại, Văn giai mục sẽ không phá hư khách sạn lễ khai mạc. Hơn nữa nàng mới vừa đem Diệp Phồn thả lại tới, sân phơi liền sụp, khách sạn cũng linh viên vô pháp buôn bán, này không khỏi quá xảo đi. Liêu phu nhân không tin như thế quỷ dị trùng hợp, cho nên đã nhận định Văn giai một tội. Nghe thấy nàng tiếng ồn ào, Diệp chủ tịch cũng từ linh đường đi ra, hổ mặt nói: Bảo an, đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Thấy một đám bảo an chiều chính mình xuống lại lại đây, văn dai một vội vàng lui về phía sau, có loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác. Nàng cho rằng chính mình ở trong cục cảnh sát đối Diệp Tiên Sinh nói những cái đó không thể tưởng tượng nói, Diệp Tiên Sinh nhất định sẽ nói cho Liêu Phu Nhân cùng Diệp Đồng. Chính là từ hai người phản ứng tới xem, Diệp Tiên Sinh thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Vì cái gì? Nếu nói, chính mình liền sẽ không bị hiểu lầm. Văn Giai Mục bị khuất mà đỏ hốc mắt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng hoảng loạn bất an tâm rồi lại một chút một chút trở nên ấm áp. Diệp tiên sinh đương nhiên sẽ không đối bất luận kẻ nào nói những lời này đó, bởi vì hắn không muốn bại lộ ra Văn Giai Mục dị thường, tiến tới làm nàng bị trộm tới viện nghiên cứu. Hắn thậm chí không muốn làm người khác đem Văn Giai Mục coi làm tinh thần có vấn đề. Hắn dâu dếm đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Bị một đám bảo an vây quanh ở trung gian Văn Giai Mục từ hoảng loạn biến thành chấn định. Nàng lưu luyến mà nhìn nhìn cái kia đi thông linh đường ốn lượn hành lang, sau đó xoay người rời đi. Đoạn ngắn cùng liêu tỷ thấp giọng nói, đã sớm làm nàng đường tới, nàng một hai phải tới. Thật là tự dứt lấy đủ. Văn Giai Mục bước chân chưa đình mà đi tới. Này đó nho nhỏ trong lời nói ham hại đã không thể lay động nàng tâm hồ. Nhưng mà một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói lại trói chặt nàng hai chân, Văn Giai Mục, ngươi vào đi. Văn Giai Mục đống nhiên quay đầu lại. đã thấm ra nước mắt sương mù hai tròng mắt thấy không rõ kia mơ hồ bóng người lại biết kia đúng là chính mình thương nhớ ngày đêm người diệp tiên sinh nàng gọi một tiếng nói cái gì cũng chưa nói cũng đã hủy khuất mà muốn khóc diệp hoài diễm đi lên trước nhẹ nhàng ôm ôm nàng bả vai ý bảo nàng hướng nhà tang lễ đi sau đó nhìn về phía đầy mặt sắc mặt giận dữ cha mẹ chậm rãi nói nàng là ta bạn gái các ngươi không cần báo nguy cái gì câu này không dám tin tưởng kinh hô phân biệt là từ liêu phu nhân bối lâm na diệp phú hoa cùng với văn giai mục trong miệng phát ra bốn người tất cả đều trừng mắt diệp hoài diễm phảng phất hắn nói gì đó kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói đương nhiên đối với văn giai mục tới nói những lời này thật là kinh thiên động địa. nàng khi nào thành diệp tiên sinh bạn gái trong ngộng sao nghĩ đến đây nàng vội vàng khắp chính mình một chút sau đó đau đến nghe răng trận mắt quá thần kỳ nàng thế nhưng không phải đang nằm mơ liêu tỷ cùng đoạn ngắn miệng trương đến đại đại rất giống an phân Vừa rồi Văn Giai Mục vẫn là cái bị đuổi ra khỏi nhà người, như thế nào chỉ trước mắt liền thành diệp tổng bạn gái. Từ pháp chế giả đến Lao Bản Nương, này chiều ngang cũng quá lớn đi. Các ngươi sao lại thế này? Liêu phu nhân đi lên trước, nổi giận đùng đùng chất vấn. Nàng quay đầu nhìn về phía Văn Giai Mục, trong mắt mang theo cực độ bắt bẻ cùng bất mãn. Thực rõ ràng, như vậy con dâu đã hoàn toàn đột phá nàng tưởng tượng. Ra thế, chức nghiệp, ngoại hình, giáo dục bối cảnh chờ hết thể điều kiện. Văn Giai Mục đều là không đủ tiêu chuẩn. Diệp Hoài Diễm đem Văn Giai Mục kéo đến chính mình phía sau, nói, nàng cảm thấy ta luôn là vội công tác, không bồi nàng, mới có thể mang theo Diệp Phồn đi thành phố chơi. Ta cho nàng gọi điện thoại làm nàng trở về, nàng cùng ta giận dỗi, một hai phải ta hủy bỏ lễ khai mạc đi bồi nàng mới tha thứ ta, ta liền đem lễ khai mạc hủy bỏ. Sự tình chính là như vậy. Diệp Hoài Diễm dùng bình đạm ngữ khí nói không thể tưởng tượng nói. Lời này hắn nghiễm nhiên chính là cái luyến ái nào thiểu năng trí tuệ, vì đậu bạn gái vui vẻ, thế nhưng làm công ty tổn thất mấy trăm vạn còn đắc tội rất nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng. Chính là không nói như vậy hắn cũng không có biện pháp khác. Một khi cha mẹ báo nguy, Văn Giai Mộc sẽ bị trộm tới điều tra, mà chuyện này sẽ trở thành nàng lý lịch chung khó có thể hủy diệt vết nhơ. Một cái hư hư thực thực đương quá gián điệp thương mại người, cái nào công ty dám mớn Thứ nay về sau, Văn Giai Mộc đem rất khó ở trong ngành rừng chân. hắn không có khả năng trơ mắt mà nhìn cái này nữ hài bị hủy rớt vào đi thôi không có việc gì hắn nhẹ nhàng ôm lấy văn giai một bả vai làm ra thân mật bộ dáng bị trên người hắn lùng liệt một chất hương khí bao vây văn giai một thế nhưng hoảng hốt thần chí nàng rõ ràng không đang nằm mơ lại cảm thấy chính mình giống như lâm vào một cái tốt đẹp trong ngộ. diệp phú hoa đối với nhi tử bóng dáng tức muốn hộp máu mà giống giận ngươi đầu góc không thành vấn đề sao vì một nữ nhân ngươi thế nhưng hủy bỏ khách sạn lễ khai mạc Ngươi cho rằng ngươi là ở chủ phim thần tượng. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái ngu xuẩn. Diệp Hoài diễm ôm văn dai một hướng phía trước đi, hoàn toàn chưa từng quay đầu lại. Nếu không phải một một cùng ta cáo kỉnh, đêm đó yến hội sẽ bình thường cử hành. Đến lúc đó mọi người đều sẽ chạy đến sân phơi thượng khiêu vũ. Ngươi ngẫm lại dưới tình huống như vậy sẽ chết bao nhiêu người đi. Bạo nộ trung Diệp phú hoa một giây đồng hồ an tĩnh lại. Hắn rũ mắt tưởng tượng, cái chán thế nhưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. bù tính toán đi theo mắng vài câu liêu phu nhân cũng ngượng ngùng mà ngầm miệng tham gia lễ khai mạc người đều là xã hội nhân vật nổi tiếng đã chết bất luận cái gì một cái đối với ngươi mà nói đều là thai họa ngập đầu nếu không phải một mục diệp thị đã sớm phá sản diệp hoài diễm bình tĩnh mà bổ sung một câu sau đó liền ôm văn giai một biến mất ở hành lang chống ngoặt. diệp phú hoa cùng liêu phu nhân sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi tỉnh dậy sau đó lòng còn sợ hãi mà nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái con đừng nói Nhi tử cái này tùy hứng bạn gái thực sự có điểm phúc vận. chương 20 đệ 20 chương Văn giai một cao một chân thấp một chân về phía trước đi tới. Bị Diệp tiên sinh ôm vào trong ngực, lại bị hắn dùng ôn nhu ngự khí gọi một mục, mục, với nàng mà nói thật giống nằm mơ giống nhau. Nhưng chỉ là dây lát, cái này mộng liền tỉnh. Diệp hoài diễm buông ra nàng, thấp giọng nói, Thực xin lỗi, vừa rồi là ta đường đột. Không có quan hệ, ta biết người là vì giúp ta giải vây. Cảm ơn người Diệp tiên sinh. văn giai mục vội vàng lui ra phía sau hai bước thật sâu không lưng diệp hoài diễm xua xua tay tiếng nói khàn khàn mà nói phía trước chính là linh đường ngươi đi cấp phồn phồn thượng một nén nhang đi thẳng đến lúc này văn giai mục mới phát hiện diệp tiên sinh thế nhưng gầy rất nhiều nguyên bản hợp thể tây trang trước mắt thế nhưng có vẻ có một ít trống vắng thon gầy gương mặt lộ ra bệnh trạng tái nhật diệp phôn chết quả nhiên đối hắn tạo thành nghiêm trọng đả kích huống chi ưng chi xảo sụp xuống còn đem đem hắn kéo vào càng sâu vũng bùn hắn hiện tại là cái gì tình cảnh thân nhân không có sự nghiệp hủy hoại hắn trong lòng còn có hy vọng sao văn giai mục hy vọng hắn có chính là đã trải qua trước vài lần tử vong nàng rồi lại ẩn ẩn ý thức được diệp tiên sinh có lẽ đã tuyệt vọng trái tim truyền đến bén nhọn đau đớn làm văn giai mục hô hấp đều thấy khó khăn diệp hoài diễm bậc lửa một nén nhang đưa cho nàng nàng ước chừng sửng sốt một hồi lâu mới tiếp nhận không người chào nhị không lưng tam không lưng nàng thẳng khởi eo ngửa đầu nhìn diệp phồn di ảnh di ảnh nữ hài ăn mặc một bộ sắc thái tươi đẹp cánh trang phi hành phục tung tùm sợi tóc hóa lại kề sát ra đầu mũ có vẻ đầu chân bóng chân núi chỗ còn để lại đeo thông khí mắt kính mà bảo tồn một đạo vệt đỏ như vậy di ảnh một chút cũng không mỹ lệ thậm chí có thể nói là quái dị nhưng diệp phồn tự do tự tại tươi cười cùng trong ánh mắt phụt ra mà ra giống lửa khói giống nhau nóng cháy quang mang lại có thể gọi người cảm nhận được nàng đồng bột sinh mệnh lực nàng đã chết nhưng nàng đã từng sống được như vậy sáng lạ nhìn này trương di ảnh văn giai mục thế nhưng cũng quên đi người nọ đủ loại chán ghét chỗ rơi xuống hai hàng nước mắt diệp hoài Diễm đưa cho nàng một bao khăn giấy ôn thanh nói lau mặt sau đó đi phòng nghỉ ngồi một lát đi ngươi bằng hưu giống như cũng tới liền ở phía sau văn giai mục tiếp nhận khăn giấy lau nước mắt sau đó lắp bắp mà nhìn diệp tiên sinh nàng muốn hỏi một câu ngươi có khỏe không chính là nhìn diệp tiên sinh tái nhợt khuôn mặt cùng ngừng đỏ hốc mắt nàng cũng biết hắn quá đến cũng không tốt hết thể an ủi với hắn mà nói đều là dư thừa chứ phi Diệp Phồn có thể sống lại. Diệp Hoài Diễm lại phảng phất nhìn thấu nàng tâm, gật đầu nói, ta thực hảo, không cần lo lắng. Ta mang người đi phòng nghỉ. Hắn tuần hoàn ký ức, đem văn giai một đưa tới Triệu Nhã Văn nơi phòng nghỉ. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối văn giai một công tác tình huống cùng giao hữu tình huống là phi thường hiểu biết. Triệu Nhã Văn đang ngồi ở Hoàng Trí nghị bên người cắn hẳn dưa, thấy bạn tốt tới lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười, rồi lại ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng thu liễm. diệp hoài diễm hướng hai người gật gật đầu lại nhẹ nhàng vô vũ văn giai mục bả vai lấy kỳ trấn an lúc này mới đi rồi rõ ràng hắn mới là nhất yêu cầu trấn an người nhưng hắn như cũ ở dùng chính mình phương thức bảo hộ người chung quanh văn giai mục trong lòng càng ngày càng bất an nàng phát hiện diệp tiên sinh trong ánh mắt không có hết cái loại này hàm đạm tĩnh mịch phảng phất hết thể đều không để bụng thần thái cực kỳ giống tùy ý chính mình rơi vào vực sâu diệp phồn như vậy liên tưởng làm văn giai mục như đứng đống lửa như ngồi đống than Triệu nhã văn hợp với hỏi nàng vài câu nói, nàng cũng chưa nghe thấy. Ngươi tưởng cái gì đâu. người đôi mắt đều khóc đỏ, không khoa trương như vậy chứ. Ngươi lại không quen biết diệp phùn. Triệu nhã văn xoa xoa văn dai một đầu. Ta đi đi về đốt cờ. Văn giai mục đứng lên đi ra ngoài, không nhìn diệp tiên sinh, nàng trong lòng hốt hoảng. Nàng đi vào linh đường, lại phát hiện diệp tiên sinh không ở, đành phải lại đi địa phương khác. Rốt cuộc, ở hành lang cuối một phòng cửa, nàng nghe thấy được diệp tiên sinh thanh âm. Ưng chi xảo sụp xuống là nhân vi, theo này phong biểu kiện, ta có lẽ có thể điều tra rõ chân tướng. Diệp Phú Hoa áp lực giống giận tùy theo truyền đến, cha cái gì cha Một phong không thể hiểu được điện tử bưu kiện có cái gì hảo cha Chuyên án tổ kết quả đã ra tới, chính là người thiết kế có vấn đề. Hiện giờ tin tức còn không có đối ngoại công bố, người trước triệu khai phóng viên sẽ hướng đại chúng nhận tội, tự cấp ra bồi thường phương án, như vậy tốt xấu còn có thể vãn hồi một chút Diệp Thị Thanh Danh. Diệp tiên sinh trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên, nhất định phải tra được phát biểu kiện người này. Sân phơi còn không có sụp, hắn cũng đã hướng ta báo động trước, hắn nhất định biết chút cái gì. Ta hoài nghi có người ở sau lưng động tay chân, hoặc là là hướng Diệp thị tới, hoặc là là hướng trường vinh tập đoàn tới. Ta dám lấy ta mệnh đảm bảo, ứng chi xảo thiết kế nhất định không tồn tại khuyết tật. Ta đối ta thiết kế phi thường có tin tưởng. Chuyên án tổ điều tra kết quả tất nhiên có thể chứng minh ta trong sạch. Người có cái gì trong sạch? Điều tra kết quả người khác đã tiết lộ cho ta, chính là ngươi tạo thành. Nếu chỉ là bởi vì ngươi thiết kế có vấn đề tạo thành sụt xuống, không phải chúng ta thi công phương ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chúng ta đây còn có xoay người đường sống. Nhưng nếu cuối cùng chứng minh là công trình chất lượng có vấn đề, chúng ta sở hữu lâu bản đều sẽ hế hàng, về sau cũng tiếp không đến hàng mục. Đây là tốt nhất kết quả ngươi mình bạch sao. Điều tra báo cáo ở chỗ này, ngươi nhìn xem đi. Bên trong an tĩnh một lát, Đại khái là Diệp Phú Hoa lấy ra cái gì văn kiện cấp Diệp tiên sinh xem. Văn dai một gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, bao lại ván cửa tay cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Không, Diệp chủ tịch được đến tin tức khẳng định là giả. Ta không tin cái này điều tra kết quả. Ưng chi xào sụp xuống nhất định có khác nguyên nhân. Ba, Vì giữ được Diệp thị, ngươi là chuẩn bị hy sinh ta sao? Diệp tiên sinh bi ai thanh âm từ phòng nghỉ chuyển đến. Văn dai một hốc mắt chậm rãi biến đỏ. Nàng ý thức được. Tình huống so với chính mình tưởng tượng đến càng không xong. Trong công ty có mấy ngàn cá nhân muốn ăn cơm, ngươi cần thiết vì bọn họ suy nghĩ một chút. Chuyên án tổ thực mau liền sẽ công bố điều tra kết quả, là thật là giả ngươi quá mấy ngày sẽ biết. Nếu ta là ngươi, ta sẽ dành trước một bước hướng đại chúng nhận tội, này tốt xấu biểu hiện chúng ta diệp thị tích cực gánh vác trách nhiệm thái độ. Ngươi cũng coi như là tự thú, còn có thể nhẹ phán. Ta không có tội, vì cái gì muốn nhận. Ngươi không có tội. Ngươi quả thực tội ác tài trời. Diệp Phôn biến thành tàn tật chính là tội của ngươi. Diệp Phôn sẽ chết cũng là tội của ngươi. Nếu Diệp Thị Mãi bất quá đạo khảm này phá sản, mấy ngàn người bắt cơm đều sẽ bị ngươi tạp rớt, nhà của chúng ta cũng đã cửa nát nhà tan. Này đó đều là tội của ngươi. Ngươi dám nói ngươi không tội. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lấy chết tạ tội. Diệp Phú Hoa khi đến mất đi lý trí, hướng nhi tử gào giống ra này đó cực kỳ tàn nhẫn nói. Diệp tiên Sinh trầm mặc. tại đây bén nhọn như đao ngôn ngữ trước mặt hắn bỗng nhiên liền mất đi phía trước kiên nghị cùng chắc chắn văn giai một nghe không thấy hắn thanh âm cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn lại có thể tưởng tượng được đến hắn giờ phút này là cỡ nào thống khổ ấy nấy. hắn thậm chí có khả năng là vạn nghiệm câu hôi thân nhân rời đi sự nghiệp tan tác nhân sinh tẫn hủy vốn nên đứng ở hắn phía sau toàn lực duy trì phụ thân hắn lại đầu tiên lựa chọn vứt bỏ hắn không đáng biện giải không đang trong án trực tiếp nhận tội thân là phụ thân Diệp phú hoa trước với tòa án, trước với đại chúng, phán định nhi tử tội danh. Lấy chết tạ tội này bốn chữ là cỡ nào trầm trọng, hắn chẳng lẽ không rõ sao. Còn có Diệp phùn, nàng liền tại như vậy một cái nhất mấu chốt thời khắc, dùng chính mình tử vong cho Diệp tiên sinh một đòn chí mạng. Nếu cùng Diệp tiên sinh trao đổi một chút, chính mình có thể thừa nhận này đó thống khổ sao. Văn dai một gắt gao cắn chỉ khớp xương, sợ chính mình thay thế Diệp tiên sinh khóc ra tới. Chúng bạn xa lánh, vạn kiếp bất phục. Này tám chữ vô cùng nhuần nhuyễn mà thuyết minh Diệp Tiên Sinh giờ phút này cảnh ngộ. Trong môn truyền đến hắn thô nặng thở dốc, nghe lại phảng phất là đang khóc. Qua một hồi lâu, Diệp Tiên Sinh mỏi mệt, nhận mệnh, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng thanh âm mới chậm rãi vang lên, "Ngươi nói rất đúng, này đó đều là ta tội. Là ta hại chết Phồn Phồn, ta có tội. Ta sẽ chuộc tội." Hắn khàn khàn tiếng nói mang lên rất nhỏ run rẩy, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chuộc tội. Ta sẽ không làm Phồn Phồn mà chết." Trầm trọng tiếng bước chân vang lên. diệp tiên sinh muốn ra tới văn giai một cuốn quýt lui về phía sau ý đồ rời đi nơi này lại giống tới rồi người nào đó mũi chân nàng quay đầu nhìn lại tức khắc kinh ngạc chỉ thấy liêu phu nhân cùng hoàng trí nghị cũng đứng ở nàng phía sau chính nghiêng lỗ thai nghe lén hai trà con nói chuyện không đợi diệp tiên sinh từ bên trong đi ra liêu tú lan liền đẩy cửa ra bước đi đi vào chỉ vào diệp phú hoa chóp ngui tức giận mắng ngươi nói ai có tội nhi tử gặp lớn như vậy tội ngươi không duy trì hắn an ủi hắn Ngươi còn làm hắn lấy chết tạ tội, ngươi là người sao? Hoài diễm ngươi đừng nghe ngươi ba ba nói hiệu nói vượng. Phôn phôn chết cùng ngươi không quan hệ. Liêu tú lan gắt gao nắm lấy nhi tử thủ đoạn, e sợ cho hắn này vừa đi đi ra ngoài sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Mẹ hiền chiều hư con. Nếu không phải ngươi không hạn cuối mà dung túng hắn, hắn sẽ dưỡng thành hiện tại cái này quật tính tình sao? Vì công ty, hắn nên nhận tội, nếu không diệp Thị rất khó đạt được đại chúng thông cảm. Ngươi cách cục có thể hay không lớn một chút? Diệp Thị còn có mấy ngàn người muốn ăn cơm. Diệp Phú Hoa lập tức cùng thê tử đại xảo lên. Diệp Hoài Diễm tránh thoát mẫu thân kiềm chế, hướng ra phía ngoài đi đến. Liêu Tú Lan vội vàng đối Văn Giai Mộc Hô, người giúp ta nhìn hắn, đừng làm cho hắn chạy loạn. Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào cái này không thế nào thích con dâu. Văn Giai Mộc dùng sức gật đầu, bay nhanh đuổi theo đi. Liêu Tú Lan méo trượng phu, chuẩn bị cùng hắn thống khoái đầm địa mà đại xảo một trận. Cái này lao đông tây tuổi trẻ thời điểm liền thích niêm hoa nhà thảo, già rồi còn như vậy vô tình vô nghĩa, liền duy nhất nhi tử cũng không đông tha. Sớm biết rằng hắn là loại người này, nàng lúc trước căn bản sẽ không gả cho hắn. Hai vợ chồng ồn ào đến phi thường kịch liệt, Hoàng trí Nghị đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, Diệp Đồng, Hoài Diễm nói hắn muốn trang một phong điều kiện, đó là cái gì? Chính là một phong không thể hiểu được biểu kiện, nói ưng chi xảo là phân mộ, sẽ mai táng rất nhiều người. Loại này biêu kiện ta một ngày có thể thu được mấy trăm phòng, có cái gì hảo cha. Diệp Phú Hoa tức giận mà hừ lạnh. Hoàng chí nghĩ như suy tư gì gật gật đầu, "Là phu thê hai kéo lên cửa phòng, xoay người rời đi." Chương 21 đệ 21 chương. Diệp Hoài Diễm rời đi phòng nghỉ sau liền đi vào linh đường, từng bước một đi đến muội muội Di ảnh trước, ngẩng đầu chăm chú nhìn. Văn giai một cung tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, "Có thể cho ta điểm một nén nhang sao?" Diệp Hoài Diễm tiếng nói khàn khàn hỏi. ta lập tức giúp ngươi điểm văn giai một vội vàng bật lửa một nén nhang thật cẩn thận mà đưa cho diệp tiên sinh diệp hoài diễm đem hương hợp ở lòng bàn tay đối với mỗi mọi di ảnh thành kính mà đã bái tam bái cuối cùng một lần cong lưng khi hắn thật lâu vô pháp đứng dậy hắn liền như vậy câu lũ sống lưng giống cái tội nhân giống nhau cúi đầu linh đường người tất cả đều đang xem hắn lại không có ai nguyện ý tiến lên cùng hắn nói chuyện tựa hồ tất cả mọi người nhận định hắn là có tội văn giai khổ sở cực kỳ Hoàng hốt chung nàng cảm thấy không phải Diệp tiên sinh không muốn đứng lên, mà là quá mức khổng lồ chịu tội cảm ép tới hắn vô pháp đứng lên. Hắn cho rằng Diệp phồn là chính mình hại chết, mà công ty sở gặp phải khốn cảnh cũng là hắn tạo thành. Hắn luôn là đem hết thể chịu tội đều hướng chính mình trên đầu ôm. Văn giai Mục đứng ở Diệp tiên sinh phía sau, hồng hốc mắt xem hắn thật lâu vô pháp đứng thẳng bóng dáng. Nàng thật muốn đi lên trước, từ phía sau gắt gao đem Diệp tiên sinh ôm lấy, sau đó nói cho hắn, đừng khổ sở, ta sẽ bồi ngươi. bồi thẳng đến chết kia một ngày nhưng nàng không dám làm như vậy diệp tiên sinh đã lịch quá như thế thảm thống tử vong vì cái gì còn muốn nói cho hắn một cái khác tử vong cũng đang ép gần đâu lại nói văn giai một tử vong cùng hắn lại có quan hệ gì đâu hắn cái gì đều không cần biết hắn chỉ cần hảo hảo tồn tại nghĩ đến đây văn giai một túi đầu bay nhanh lau khỏe mắt nước mắt diệp hoài diễm lại vào lúc này thẳng khởi eo đem hương cắm vào lư hương đi nhanh rời đi nhà tăng lễ văn giai một vội vàng đuổi theo ra đi Bay nhanh lưu tiến hắn trong xe. Diệp Hoài Diễm chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở hàng phía sau Văn Giai Mục, vẫn chưa xua đuổi. Xe chạy đến một chỗ hoang vắng bãi biển biên. Diệp Hoài Diễm mở cửa xe đi xuống đi, ngửa đầu nhìn lửa đỏ hoàng hôn, sau một lúc lâu không nói gì. Biển rộng chụp đánh nhăm ngạ, phát ra tịch liêu thanh âm. Văn Giai Mục đứng ở Diệp Tiên Sinh phía sau, cũng hoàn toàn không dám nói lời nào. Nàng sợ quá nhiều hắn, cũng sợ chính mình khẩu vụng, không cẩn thận điểm đến hắn chỗ đau. hắn hiện tại trong ngoài đều là huyết đầm địa miệng vết thương đã là đi đến tuyệt vọng bên cạnh hoàng hôn vì hắn mạ lên một tầng viên vàng chính là hắn cả người lại đều mơ hồ đến giống như một cái bóng đen đương quang minh biến mất với hải mặt bằng cái này bóng dáng có thể hay không cũng tùy theo biến mất văn giai một tâm hoàng ý loạn về phía trước đi rồi vài bước vươn tay muốn đụng chạm diệp tiên sinh rồi lại không dám để ý ta rít điếu thuốc sao diệp hoài diễm bỗng nhiên mở miệng hỏi không ngại không ngại ngươi chịu đi văn giai mục vội vàng xua tay diệp hoài diễm lúc này mới từ túi quần lấy ra một bao thuốc lá yên lặng bậc lửa một cây văn giai mục chưa bao giờ biết diệp tiên sinh thế nhưng có hút thuốc thói quen hơn nữa hắn còn chịu thật sự mãnh một chi yên mới vừa bậc lửa không bao lâu liền bị hút đến chỉ còn lại có một cái đầu màu thuốc lá nồng đậm xương khói từ hắn chóc mũi giật tán làm hắn tiểu tụy bất kham lại vẫn như cũ tuấn mị khuôn mặt mơ hồ ở hoàng hôn vầng sáng chung. hắn chịu xong một cây ngay sau đó lại chịu đệ nhị căn sau đó là đệ tam căn đệ tứ căn trước đó văn giai mục vẫn luôn cho rằng diệp tiên sinh là không hút thuốc uống rượu tự hạn chế tính cực cường người nhưng mà cho tới bây giờ nàng mới phát hiện hắn cũng có như vậy phóng túng một mặt không cùng với nói là phóng túng không bằng nói là hỏng mất táng ở hắn bên chân rơi rất tan tác rất nhiều đầu mẩu thuốc lá đúng là hắn hôn độn mà lại vô pháp di hợp nội tâm trừ bỏ hút thuốc hắn đã không biết nên như thế nào giải quyết này quá mức khổng lồ tuyệt vọng cùng thống khổ Văn Giai Mộc ngồi xổm hắn bên chân, dùng một chương khăn giấy đem tàn thuốc thu liếm lên, sau đó lặng lẽ rơi xuống hai giọt nước mắt. Phát hiện Văn Giai Mộc thế nhưng ở giúp chính mình nhặt tàn thuốc, Diệp Hoài Diễm lập tức đình chỉ hút thuốc, ách thanh nói, thực xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi. Văn Giai Mộc rốt cuộc ức chế không được mà khóc ra tới. Nàng ngừng đầu, lộ ra đôi đầy nước mắt hai mắt cùng phiếm một ý tưởng đỏ chót mũi, bị thương mà nói nhỏ, Diệp tiên sinh, ta nói cho ngươi lời nói thật đi, ta thật sự được cung não. diệp hoài diễm biểu tình chỗ chống một cái trước mắt văn giai một ngửa đầu nhìn hắn cầu xin nói diệp tiên sinh ta không có tiền chữa bệnh ngươi giúp giúp ta đi Chứ bỏ ngươi ta không biết còn có thể tìm ai nguyên tưởng rằng sẽ vẫn luôn giấu giếm đi xuống bệnh tình rốt cuộc vào giờ phút này bị nàng chính miệng nói ra chính là không nói nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu mất đi diệp phồn diệp tiên sinh tựa như mất đi toàn bộ hy vọng vì lưu lại hắn văn giai một cần thiết vì hắn một lần nữa tìm kiếm một cái ràng buộc nàng không có chẳng biết xấu hổ mà cho rằng chính mình sẽ trở thành cái kia ràng buộc chính là nàng loáng thoáng mà cảm giác được diệp tiên sinh có được vượt mức bình thường trách nhiệm tâm chỉ là ngẫu nhiên ở ven đường cứu trợ quá một cái người xa lạ mà thôi hắn lại có thể yên lặng giúp nàng an bài công tác sau đó liên tục chú ý nàng sinh hoạt bất chi bất giác 6 năm đi qua văn giai một vận mệnh cũng bởi vì diệp tiên sinh trợ giúp mà sinh ra nghiêng trời lệch đất thay đổi hắn cứu nàng vì thế từ nay về sau nàng liền thành hắn trách nhiệm như thế nào lưu lại một cái hoàn toàn tuyệt vọng người văn giai một cơ hồ bằng vào bản năng thầm nghĩ vậy cho hắn một gánh nặng tới bó trụ hắn hai chân đi nàng không có lại áp lực khóc thút thít xúc động vì thế nước mắt một viên tiếp một viên mà lan xuống nàng vươn tay thật cẩn thận mà kéo lại diệp tiên sinh ống quần nghẹn ngào nói nhỏ cứu cứu ta diệp tiên sinh câu này kể bên tử vong mà phát ra cầu cứu làm trinh lăng trung diệp hoài diễm bỗng nhiên tỉnh dậy hắn nửa quỳ đi xuống nắm lấy nữ hải lạnh băng tay Lại xoa xoa nàng bị gió biển thổi loạn tóc mái, tiếng nói khàn khàn lại kiên định, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Diệp tiên sinh, ngươi sẽ giúp ta sao? Văn giai một dùng hơi hơi rung động trong mắt không hề trước mắt mà nhìn đối phương. Nàng nhu cầu cấp bách một cái hứa hẹn, không phải vì chính mình, mà là vì lưu lại Diệp tiên sinh. Ta sẽ bờ biển thực lãnh, chúng ta đi thôi. Diệp hoài diễm nhẹ nhàng kéo nữ hài một phen, sau đó đem còn thừa tàn thuốc từng bước từng bước nhặt lên tới. Văn Gia Mục nhìn hắn đen nhánh phát đỉnh, rốt cuộc thở dài một cái. Diệp Hoài Diễm đem Văn Gia Mục mang về công ty. Hắn muốn đem công tác giao tiếp cấp Hoàng Chí Nghị, sau đó thỉnh một cái nghỉ dài hạn, như vậy liền có thể một mặt ứng phó chuyên án tổ điều tra, một mặt vì Văn Gia Mục chữa bệnh. "Ngươi giúp nàng xử lý một chút xin nghỉ thủ tục, nàng hôm nay muốn đi." Diệp Hoài Diễm đối Bối Lâm Na nói. Bối Lâm Na thập phần ngạc nhiên, tiện đà bắt đầu truy vấn nguyên nhân, Diệp Hoài Diễm lại một chữ cũng không từng thổ lộ. Bị bệnh nan ý gì cũng không phải cái gì chuyện tốt, không cần thiết tuyên dương đến khắp thiên hạ đều biết. huống chi hắn nhìn ra được tới, Văn Giai Mộc là một cái quật cường nữ hài, nàng sẽ không thích người khác thương hại cùng đồng tình. Ta muốn thỉnh nghỉ dài hạn, nàng cùng ta cùng nhau đi. Vì thế hắn tiếp tục sử dụng phía trước lấy cớ, xây dựng hai người là tình lữ biểu hiện giả dối. Đứng ở bên cạnh hắn Văn Giai Mộc thiêu đỏ một khuôn mặt, trong lòng cũng toát ra một kia khó có thể miêu tả ngọt lành. Mặc dù biết rõ hết thảy đều là nói dối. nàng cũng nguyện ý xa vào tại đây một khắc mừng thầm trung bối lâm na biểu tình thập phần khó coi trầm mặc đánh giá bọn họ một hồi lâu mới hỏi các ngươi thật là nam nữ bằng hữu đúng vậy ta yêu cầu nghỉ ngơi mục mục nói muốn bồi ta diệp hoài diễm nhẹ nhàng chạm chạm văn giai một gương mặt ý đồ biểu hiện ra thần mật bộ dáng nhưng mà đương hắn đầu ngón tay chạm đến nữ hài đỏ thắm ra thì khi lại không tự chủ được mà hãm đi xuống hắn kinh ngạc với này phân nóng bỏng độ ấm Hết thể phân loạn cùng đấu tranh tựa hồ đều bởi vậy mà bình thản xuống dưới. Tại đây loại thời điểm có văn giai mục làm bạn với bên cạnh người, hắn thế nhưng sẽ cảm giác dễ chịu rất nhiều, hơn nữa như vậy cảm giác cũng không xa lạ, liền phảng phất đã từng lịch quá rất nhiều thứ. Nàng nói nàng là từ tương lai trở về quá khứ người, diệp hoài diệm thế nhưng càng ngày càng tin tưởng cái này cách nói. Cửa văn phòng không quan, ngồi ở ô vông gian các đồng sự trong tối ngoài sáng mà trộm liếc. Liền xin nghỉ đều cùng nhau, xem ra là thật sự yêu đương. Đoạn ngắn, Liêu tỷ, hai người đem người đắc tội đến quá độc gác, hai người có sợ không? Sợ cái gì? Diệp tổng tự thân đều khó bảo toàn. Liêu tỷ trao phúng nói dần dần không có tiếng động, chỉ vì Văn giai một cùng Diệp Hoài Diễm từ bối lâm na trong văn phòng đi ra. Người trước dọn dẹp một chút, ta đi giao tiếp một chút công tác, xong rồi xuống dưới tiếp ngươi. Diệp Hoài Diễm thấp giọng nói. Văn giai một thuận theo gật đầu, sau đó liền ngồi ở chính mình công vị thượng. Thấy mấy ngày hôm trước mới dùng giấy trang trí tốt một đầu tiểu hùng. Nàng đem nó dơ lên, đưa đến Diệp tiên sinh trước mặt, cái này cho ngươi. Chẳng sợ đã mắc bệnh bệnh nan y dì, mất đi sinh hy vọng, nàng còn có thể lưu giữ như thế thuần trí một mặt. Diệp hoài diễm không hề chớp mắt mà nhìn như vậy nàng, lại nhìn nhìn này đầu đáng yêu tiểu hùng, khỏe môi hơi cong mà nhận lấy. Từ Diệp phồn sau khi chết, hắn đã đã quên mỉm cười là như thế nào một loại biểu tình. Không, có lẽ ở sớm hơn thời điểm, hắn liền cảm thụ không đến vui sướng. Nhưng là ở văn giai một trước mặt. Hắn lại có thể hoàn hoàn toàn toàn mà thả lòng lại. Cảm ơn, nó thực đáng yêu. Diệp Hoài Diễm Cơ Quê này đầu tiểu hùng, lại dặn dò nói, ngươi chờ ta. Hắn xoay người rời đi, mà văn giai một còn che lại đỏ bừng gương mặt, ngơ ngác mà nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Đứng ở văn phòng cửa quan sát bọn họ, Bối Lâm Na ánh mắt hoàn toàn ám trầm hạ tới. Nàng cung Diệp Hoài Diễm đã là đại học đồng học, lại là nhiều năm đồng sự, ngầm vẫn là bằng hữu. Nàng đối hắn quả thực quá hiểu biết. Nếu không phải thật sự thích Hắn làm không ra loại này tiểu tâm che trở lại rác nhẹ nhàng vui sướng thần thái. Cho nên bọn họ là thật sự luyến ái sao? Bối lâm na âm thầm cắn chặt răng, sau đó đóng lại cửa văn phòng. Văn giai mục nhất đẳng liền chờ tới rồi chẳng vạo, sau đó ghé vào bàn làm việc thượng hôn mê qua đi. Không thoải mái tư thế ngủ làm ác mộng một người tiếp một người tìm tới mô tới. Nàng trong chốc lát mơ thấy Diệp tiên sinh cùng Diệp phồn cùng nhau rất vào huyền ngai, trong chốc lát lại mơ thấy Diệp tiên sinh đứng ở tim đường. trên lặng chờ đợi một chiếc xe va chạm những cái đó đáng sợ cảnh tượng kêu nàng dọa ra đầy người mồ hôi lạnh đương nàng bị nhốt ở ác mộng trung khi còn ở xử lý văn kiện diệp hoài diễm bất thời giờ xuống dưới nhìn một cái hắn đẩy cửa ra đi vào văn phòng lướt qua một cái lại một cái trống rông công vị thấy ngủ đến cực không an ổn văn dai mục nàng cái chán treo đầy mồ hôi khuôn mặt cũng một mảnh trắng bệnh môi khô khóc khép khép mở mở mơ hồ ở nhắc mãi cái gì diệp hoài diễm túi xuống thân nghiêm túc nghe nghe diệp tiên sinh không cần đi một đạo cực kỳ không tha than nhẹ giống nhẹ mà tế lông chim nhàn rỗi gian chui vào diệp hoài diễm màng hai hắn ngây ngẩn cả người màng hai hơi ngứa làm hắn tâm cũng đi theo rung động đương tất cả mọi người coi hắn như tội phạm tránh hắn như rắn giết thậm chí ý đồ đem hắn đẩy vào vực sâu khi chỉ có trước mắt cái này nữ hải sẽ dùng như thế không tha thanh âm nhớ mãi không quên mà kêu gọi hắn diệp hoài diễm khô khóc hốc mắt đã ướt nước hắn thời gian dài vô cùng nghiêm túc mà nhìn cái này nữ hải Sau đó từ tây trang nội túi móc ra một khối trắng tinh khăn tay, chuẩn bị vì nàng lau cái chán mồ hôi lạnh. Nhưng mà đương hắn vươn tay, thấu đến càng gần một ít khi, hắn mới kinh ngạc phát hiện, văn giai một trong lòng bàn tay thế nhưng cũng tún một cái trắng tinh khăn tay. Khăn tay một góc theo một mảnh màu xanh lục lá cây, không hề nghi ngờ, nó là thuộc về Diệp Hoài Diễm, mà hắn lại đã quên văn giai một là khi nào bắt được này khăn tay. Nỗ lực suy tư một trận. Diệp Hoài Diễm mới từ ký ức trong một góc đào ra ngày đó ở thang máy chung cùng Văn Giai Mộc ngắn ngủi tương ngộ. Hắn tùy ý đưa ra đi đồ vật, tới rồi Văn Giai Mộc trong tay lại chân quý đến giống như bảo vật, liền ngủ đều phải gắt gao nắm. Nàng là nghĩ như thế nào? Nàng đối chính mình. Trong mắt lệ quang hơi hơi mà lập loại lên, chính như Diệp Hoài Diễm giờ phút này không ngừng di động nỗi lòng. Nếu không có ưng chi xảo sụp xuống, hắn tưởng, hắn sẽ động tâm. Văn Giai Mộc đơn giản, nỗ lực, kiên cường, dũng cảm ở trong mắt hắn đều là rực rỡ lấp lánh chính là hiện tại cái gì đều chậm có khả năng thân hãm nhà tù diệp hoài diễm trừ bỏ tận lực giúp nữ hải chữa bệnh đã không thể cho nàng bất cứ thứ gì hắn tay huyền giữa không trung tựa ở giấy ruộng cuối cùng lại vẫn là vòi qua nhẹ nhàng lau văn giai một cái chán mồ hôi lạnh hắn đem này trắng tinh khăn tay gấp trình tề thả lại nội túi lại đem tây trang áo khoác khởi khoác ở văn giai một đơn bạc đầu vai làm xong này hết thảy hắn vô thanh vô tức trên mặt đất tầng cao nhất chương hai mươi hai đệ hai mươi chương văn giai Mộc làm một cái ác ngộng nàng mơ thấy diệp tiên sinh đứng ở sân thượng gió lạnh cuốn mây mù đem hắn bao vây làm hắn có vẻ như vậy xa xôi hư hảo màu xám không trung liền ở hắn dưới chân chỉ cần đi phía trước bước ra một bước hắn liền sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này văn giai mục cuốn quýt xông lên đi vội vàng mà hô to diệp tiên sinh không cần a trong hiện thực văn giai mục cũng một bên kêu không cần một bên dãy rủa bừng tỉnh Một kiện màu sáng bạc Tây Trang áo khoác từ nàng đầu vai rơi xuống, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng túi đầu nhìn nhìn, đầy mặt đều là nghi hoặc. Cái này Tây Trang là như thế nào tới? Ai cho ta phủ thêm? Nàng nhặt lên Tây Trang, chưa lật xem đã nghe thấy được quen thuộc một chất mùi hương. Là Diệp Tiên Sinh. Văn dai mục vội vàng phiên phiên các nơi túi, quả nhiên ở bên người nội túi tìm được một khối thêu màu xanh lục lá cây trắng tinh khăn tay. Diệp Tiên Sinh công tác đều xử lý xong rồi sao? Văn giai một vội vàng đứng lên đi tầng cao nhất. Nhưng mà tầng cao nhất văn phòng cũng không có người, chỉ sáng lên một chản mở nhạt đèn. Diệp tiên sinh đã từng đã tới, trong không khí còn nổi lơ lửng độc thuộc về hắn khí vị. Văn giai một khắp nơi chạy biến cũng không tìm được diệp tiên sinh, đành phải đi bảo vệ khoa trà theo dõi. Không biết vì cái gì, nàng tâm càng ngày càng hoảng, cũng càng ngày càng loạn. Kỳ quái chính là, bảo vệ khoa cũng không có người trực ban, vốn nên biểu hiện các nơi theo dõi hình ảnh màn hình tất cả đều là trắng bóng một mảnh. cái gì cũng chưa chụp đến theo dõi hệ thống tựa hồ ra trục chặt diệp tiên sinh có hay không rời đi này đống đại lâu lại đi nơi nào văn giai một căn bản không thể nào biết được nàng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở lại thiết kế bộ ngồi trở lại công vị hợp lại trụ diệp tiên sinh tây trang khi nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề diệp tiên sinh tuyệt không sẽ bỏ xuống chính mình một người rời đi hắn nói qua nói liền nhất định sẽ tuân thủ hắn khẳng định còn ở trong công ty văn giai một vội vàng lại chạy về tầng cao nhất nàng còn phải lại tìm một lần đương nàng đi vào phó tổng văn phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ bị gió lạnh thổi quét mà qua ưu ám khi thế nhưng đột nhiên nghĩ tới lúc trước cái kia ác mộng diệp tiên sinh đứng ở sân thượng bên cạnh cũng không quay đầu lại mà một chân đặc không như vậy mộng cũng sẽ biến thành chân thật sao trong nháy mắt này văn giai mộp như là bị một đạo sấm sét bổ chúng cả người đều luống cuống nàng vội vàng đẩy ra cửa kính nổi điên giống nhau hướng lên trời đài chạy tới chạy đến thang lầu chỗ rẽ khi Một người đầu đội mũ lươi trai cao lớn nam nhân cùng nàng đánh vào cùng nhau. Nàng lui lại vài bước ngã ngồi trên mặt đất, dơ lên đầu, thấy một trương dấu ở màu đen khẩu trang trung mặt. Khuôn mặt chủ nhân lạnh lùng mà lướt nàng, con người toát ra hung ác quang. Mặc danh, văn giai một cảm thấy này xong buộc lộ bộ mặt hung ác đôi mắt thập phần quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Nhưng nàng không có thời gian miệt mài theo đuổi, bởi vì diệp tiên sinh rất có khả năng hiện tại liền đứng ở trên sân thượng, một cái luồn quẩn trong lòng liền sẽ nhảy xuống. Nàng vội vàng bò dậy, lại phát hiện chính mình bên người còn nằm một bộ di động. Màn hình di động căng ngã nứt ra một cái phủng, chính sâu kín mà phóng xạ ra quan mang, mặt trên hiện ra ra một phong điều kiện, lại bởi vì cái khe vặn vẹo khó có thể thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra phần mộ hai chữ. Nam nhân cong lưng đi nhặt di động, văn giai mục lại trước một bước đem điện thoại nhặt lên tới, uống quýt xin lỗi, thực xin lỗi, di động ta về sau lại bồi người, ta kêu văn giai mục, là diệp thị điển sản thiết kế bộ viên trước. Ngươi ngày mai có thể tới công ty tìm ta, ta sẽ không quỷ nợ. Ta có việc gấp, đi trước. Nàng một bên chạy vội một bên lớn tiếng hỏi, ngươi vừa rồi ở trên sân thượng thấy có người sao. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh đôi mắt phóng xạ ra hung ác nham hiểm quang. Hắn hơi hơi nheo lại con ngươi, nghiền ngẫm mà nói, mặt trên có hay không người, ngươi đi xem sẽ biết. Văn giai mục nhanh hơn tốc độ vọt đi lên. Nam nhân lời nói lộ ra một loại cổ quái hơi thở, mà nàng lại không có thời gian thâm tưởng. Nàng đẩy cửa ra chạy lên sân thượng lúc sau, nam nhân cũng tay chân nhẹ nhàng mà theo qua đi. Hắn lộ hung quang hai mắt trước sau chặt chẽ tỏa định Văn Giai Mục thân ảnh. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, ngươi ở nơi nào? Văn Giai Mục nôn nóng mạc ê ơ. Văn Giai Mục. Một đạo mỏng manh thanh âm từ sân thượng bên ngoài truyền đến. Văn Giai Mục lập tức bỏ lên trên xi măng rào chắn đi xuống xem, sau đó cả người đều luôn cuống. Chỉ thấy Diệp tiên sinh bám vào không đủ một mét khoan xi măng bảng, treo ở giữa không trùng. Hắn mười căn ngón tay đều đang run rẩy, mỗi phân mỗi giây đều có khả năng bởi vì thoát lực mà bông ra. Hắn thật sự nhảy xuống đi. Hắn thật sự tính toán lấy chết tạ tội. Văn dai một khóc, đau xót cảm giác giống dao nhỏ giống nhau cắt nàng tâm. Nàng thật muốn chất vấn diệp tiên sinh vì cái gì muốn làm như vậy, lại tưởng hung hăng mắng tình hắn, làm hắn không cần từ bỏ sinh mệnh. Nhưng nàng một câu đều không thể nói, bởi vì nàng cần thiết mau chóng đem diệp tiên sinh kéo lên đi. Giờ phút này, thời gian chính là sinh mệnh. Văn giai muột không chút nghĩ ngợi liền nhảy đến xi si măng bản thượng, nắm lấy Diệp Tiên Sinh thủ đoạn dùng sức đem hắn hướng lên trên kéo. Nàng có thể cứu Diệp Tiên Sinh một lần, liền có thể cứu Diệp Tiên Sinh lần thứ hai. Nhưng xi si măng bản quá hẹp, nhảy xuống đi lúc sau, Văn giai muột chỉ có thể lấy một cái cực kỳ biệt mưu tư thế nửa ngồi xổm, mà như vậy tư thế căn bản không hảo phát lực. Nàng không có địa phương tối lui, càng không có thi lực điểm. Đương nàng nắm lấy Diệp Tiên Sinh thủ đoạn khi, Diệp Tiên Sinh cũng bởi vì thoát lực bung ra đáp phiến. Nặng nghề hạ truy, Văn Giai Mục bị mang đống nhiên đi phía trước huynh, thiếu chút nữa cũng đi theo ngã xuống. Cũng may nàng kịp thời dùng một cái tay khác bám lấy phía sau si mang rào chắn, lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Hoài Diêm cũng bị vừa rồi mạo hiểm dọa tới rồi, vội vàng khuyên bảo, Văn Giai Mục, nếu chảo không được liền buông tay, không cần vì ta mạo hiểm, không đáng. Nhưng mà Văn Giai Mục căn bản nghe không tiến hắn nói, một bàn tay chặt chẽ bắt lấy hắn, một cái tay khác gắt gao bám vào rào chắn. nước mắt một giọt một giọt đi xuống rớt Ngươi đáng giá vô luận trả giá cái gì ngươi đều đáng giá nàng nước mắt vung góc rừng ở diệp hoài diễm trên mặt mang đến nóng bỏng độ ấm diệp hoài diễm biết văn giai mục đang nói cái gì bởi vì yêu say đắm chính mình cho nên chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu rút nàng cũng cảm thấy đáng giá đương tất cả mọi người vứt bỏ hắn thời điểm tóm lại có như vậy một người trước sau đuổi theo hắn bảo hộ hắn cứu vớt hắn diệp hoài diễm không phải ngốc tử chỉ dựa vào văn giai mục ở trong cục cảnh sát thẳng thắn hắn cũng đã nhìn trộm tới rồi một ít chân tướng hắn tiếng nói khàn khàn hỏi văn giai mục ngươi đã nói ngươi là từ tương lai trở về quá khứ người ngươi cũng nói qua sân phơi sẽ sụp mà ngươi bởi vì lần đó sự cố không ngừng mà trải qua tử vong nếu ngươi biết rõ chính mình sẽ chết vì cái gì còn muốn đi ưng chi xảo ngươi là đi cứu ta sao bởi vì ta đã chết ngươi cũng đi theo ta cùng chết sao văn giai mục không nói gì chỉ là không ngừng rơi lệ bị nàng nước mắt tạp đến diệp hoài diễm thế nhưng đột nhiên cười nhẹ lên văn giai mục ngươi thích ta văn giai mục lắc đầu tiếng nói nghẹn ngào ta không dám ngươi như vậy hảo không chấp mắt ta làm sao dám thích ngươi nhưng mà câu này phủ nhận nghe đi lên lại là so ta thích ngươi càng nóng cháy thổ lộ diệp hoài diễm lanh thấu tâm chậm rãi ở nóng lên hắn đã hai bàn tay trắng nhưng hắn lại đột nhiên minh bạch cái gì gọi là tim đập thình thịch văn giai mục nước mắt theo hắn gương mặt tẩm nhập ngôi phùng hương vị là khổ sắp rồi lại mang theo hơi hơi ngọt. Diệp Hoài Diễm liên tiếp này một tia ngọt lành, vì thế hắn cầu sinh dục bị xưa nay chưa từng có khát vọng kích phát ra tới. Hắn lớn tiếng hỏi, Văn Giai Mục, người di động là cái gì thể bài? Là hờ vê đút. Tuy rằng vấn đề này rất kỳ quái, Văn Giai Mục vẫn là thành thành thật thật trả lời. Người di động mang ở trên người sao? Ở trong túi. Tiểu A tiểu A, thỉnh gọi 110. Diệp Hoài Diễm hô to một câu. Văn Giai Mục trong túi di động lập tức liền có hưởng ứng Nghe thấy tín hiệu đang ở chuyển được đô đô thành, hai người trong mắt đều phóng xạ ra hy vọng quan mang. Văn giai một kinh hỉ không thôi mà nói, Diệp tiên sinh, người hảo thông minh. Ta cũng chưa nghĩ đến. Người là quá sốt ruột. Diệp hoài diễm ngắn ngủi mà cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tại đây loại sống còn thời khắc tâm tình của mình thế nhưng là sung sướng, lạc quan, tích cực. Văn giai một có phải hay không có được nào đó ma lực. nếu không sớm đã biến thành cái sắc không hồn hắn vì sao sẽ cảm nhận được tồn tại tốt đẹp nhưng mà cười xong lúc sau hắn lại hoảng sợ không thôi mà nhìn về phía văn giai một phía sau hô to một câu cẩn thận thiểu tâm cái gì văn giai một còn không kịp tự hỏi đầu liên tạc một cổ đã lâu đau nhức giống bỗng nhiên phun trào núi lửa ở nàng đầu lâu chúng tứ lược lại với ngay lập tức chi gian chóc nàng thần chí cũng cướp đi nàng khống chế thân thể năng lực nàng bám vào xi măng rào chắn tay không tự giác mà bông ra Toàn bộ thân thể đều đi theo Diệp Tiên Sinh cùng nhau hạ truy. Rơi xuống chung, nàng hoàng hốt thấy chính mình thủ đoạn toát ra một cổ lộng lây bạch quang, như thủy triều giống nhau đem nàng nuốt hết. mươi 23 đệ 23 chương Diệp Tiên Sinh. Rơi vào giữa không trung văn dai một cực lực ôm lấy Diệp Tiên Sinh. Thực xin lỗi. Nàng khóc lóc hô, sau đó dùng ấm áp bàn tay nhẹ nhàng bao lại Diệp Tiên Sinh hai mắt, giống lần đầu tiên tử vong khi như vậy, ở bên thai hắn nói nhỏ, đừng sợ, ta ở. Nàng không nghĩ tới chính mình bệnh thế nhưng sẽ ở như vậy mấu chốt thời khắc trở thành giết chết bọn họ đầu sỏ gây tội. Có lẽ chỉ cần một phút, thậm chí là vài giây, điện thoại là có thể truyền được, cảnh sát liền sẽ tới rồi. Thật sâu ấy nay sẽ rách văn dai một tâm, cũng làm nàng trong giây lát mở mắt ra. Hạ truy cảm giác lập tức biến mất, mồ hôi lạnh đầm địa nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng nằm ở trên giường. Thời gian lại lần nữa chảy ngược. Đây là lần thứ mấy? Tam vẫn là bốn. Văn Giai Mục kinh nhảy dựng lên, đối với thân thể của mình tả sờ sờ hữu sờ sờ, sau đó nhìn về phía chúng quanh. nay Trương giường, phòng này, thế nhưng như thế xa lạ lại quen thuộc. A, nơi này là Hương Châu Tiểu Khu cho thuê phòng. Ta trở lại ba năm trước đây. Văn Giai Mục che lại ẩn ẩn làm đau đầu, cả người đều hỗn độn Hương Châu Tiểu Khu là nàng ba năm trước đây cư trú địa phương, sau lại bởi vì một ít việc, nàng cùng Triệu Nhã Văn không thể không dọn đi. Phía trước cửa sổ bày biện án thư là văn giai mục chính mình đua trang, tiểu thoái hoa bức màn là văn giai mục chính mình tắt may, ngay cả cắm một gốc cây hoa hướng dương bình hoa cũng là văn giai mục chính mình thiêu chế. Nàng là kiến trúc sư, động thủ năng lực rất mạnh, cũng am hiểu giờ y y. Mà mấy thứ này, sớm đã ở 3 năm gian lục tục bị vứt bỏ hoặc là tổn hại. Đã tổn hại đồ vật là không có khả năng lại khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi thời gian chảy ngược, sau đó trọng tố hết thảy. Đã thói quen sinh sinh tử tử Văn giai mục nhìn trước mắt hết thảy, lại vẫn như cũ không tránh được khiếp sợ. Lúc này đây, thời gian thế nhưng ước chừng về phía sau nhảy xoay 3 năm. Văn giai mục đứng ở trên giường không ngừng xoay quanh, kinh ngạc ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi loại vật phẩm. phảng phất nhớ tới cái gì, nàng vội vàng từ gối đầu hạ mà lấy ra di động, giải khóa màn hình mạc, xem xét thời gian cùng ngày. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Triệu Nhã Văn lười biếng tiếng la, một mục, mục, mục mục, mau rời giường, đi làm nên đến muộn." ta đã rời giường văn giai mục thất thần mà trở về một câu nàng tay cầm thanh quyền dùng sức đấm đấm chính mình chán đau đớn có thể làm nàng càng mau chải vớt rõ ràng sở hữu lo gì. chính là đáng chết thời gian chạy ngược từ đâu ra lo gì? đó là ông trời quản hạt phạm vi hồi ước chung văn giai mục chậm rãi đem ánh mắt rời về phía mang ở trên cổ tay kia xuyến lưu ly châu rơi vào hồ nước thời điểm nàng tựa hồ bị một mảnh lộng lấy bạch quang nuốt hết rớt xuống đại lâu thời điểm Đồng dạng tình huống cũng đã xảy ra. Mà kêu bạch quang nơi phát ra đúng là trên cổ tay lưu ly chối hạt. Cho nên là nó sao? Này hết thể đều là nó tạo thành sao? Văn dai một gục đầu xuống, ngơ ngác mà nhìn này chuỗi hạt tử. Chúng nó tản mát ra hơi hơi ánh huynh quang, nhìn qua giống từng viên thu nhỏ lại Minh Nguyệt, rất khó tưởng tượng Minh Nguyệt cũng có thể buộc phát ra so sánh mặt trời rực rỡ quang mang. Chính là hết thể đều chân thật mà đã xảy ra. Văn Giai mục đích xác bị này xuyến linh khí giạt rào hạt châu liên tục sống lại mấy lần. Phật quang, trụ trì, nguyện vọng. Văn Giai mục càng thêm hết lòng tin theo chính mình suy đoán. Ông trời nghe thấy được nàng tâm nguyện, vì thế vì nàng sáng tạo kỳ tích. Hiện giờ là 3 năm trước đây, Diệp tiên sinh khẳng định còn sống, Diệp phồn cũng không có tự sát. Nghĩ đến đây, Văn Giai mục lại nhớ tới một cái khác đã chết đi người. Ba ngoại, nàng kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng nhảy xuống giường. Phi cũng tưởng mà kéo ra cửa phòng. Nhã văn, ta bà ngoại đâu? Ta bà ngoại ở nơi nào? Nàng để chân trần chạy đến toa lét cửa, dùng che nước mắt sương mù đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm triệu nhã văn. Triệu nhã văn hàm chứa một ngụm kem đánh răng mặt quay đầu lại, tức giận mà nói, văn dai mục, ngươi có phải hay không ngủ nốc? Ngươi bà ngoại ở ngươi cứu cứu ra, ngươi hỏi ta làm gì? Nghe thấy chính mình vạn phần chờ mong đáp án, văn dai mục thiếu chút nữa một ngông nằm liệt ngồi dưới đất. Ba năm trước đây bà ngoại quả nhiên còn sống. Nàng không bị biểu ca tức chết, nàng còn sống. Văn Giai Mục che lại mặt, thì cực mà khóc. Ngươi có phải hay không đau nửa đầu lại phát tác? Triệu Nhã Văn lo lắng hỏi. Sớm tại lúc này, Văn Giai Mục cũng đã đứt quáng bắt đầu đau đầu, nhưng nàng bởi vì công tác vội vẫn luôn không đi kiểm tra. Không phải, ta thực hảo. Văn Giai Mục vội vàng ngầm đầu, lộ ra hửng đỏ mắt. Nàng lại hỏi, Tiêu Diệp Tiên Sinh vẫn là công ty phó tổng sao? hắn không phải chẳng lẽ ngươi đúng vậy? triệu nhã văn mắt trợn trắng nghe đến đó văn giai mục đã hoàn toàn yên lòng ba năm trước đây cái gì cũng chưa phát sinh mọi người đều còn sống được hảo hảo cảm ơn ông trời cảm ơn ông trời tín nữ nguyện ý ăn chay ba năm làm việc thiện ba năm đổi ngài lao nhân ra phù hộ văn giai mục nguyên bản là cái thuyết vô thần giả chính là hiện tại nàng không thể không tin tưởng thế giới này còn có ý trời còn có kỳ tích còn có thần linh nàng chắp tay trước ngực Hướng bốn mà bắt phương không ngừng không lưng tham viếng, giống cái thần thần đạo đạo lao thái thái. Văn dai mục, ngươi sốt mơ hồ có phải hay không? Ngươi chờ lát nữa đừng đi làm, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Triệu nhã văn phun ra trong miệng bậc biển, đi lên trước sở sở văn giai mục cái chán. Ta không phát sốt, ta thực hảo. Văn giai mục lắc đầu, sau đó liền dùng sức ôm lấy bạn tốt. Có thể trở lại hết thể đều có thể vãn hồi thời điểm thật sự là quá tốt. Vậy ngươi khẳng định là uống lộn thuốc? Ngươi đầu góc có điểm không bình thường. Triệu nhã văn lo lắng mà xoa xoa bạn tốt cái hốc. Văn dai một không ngừng lắc đầu, hốc mắt trào ra nước mắt, khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt vui vẻ độ cung. Không có ai có thể so nàng càng may mắn. Từ tương lai trở về quá khứ, nàng có thể bằng vào tiên tri năng lực cứu vớt chính mình ái người. Nàng có thể đem bọn họ từng bước từng bước từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Chính là nàng thật sự có thể làm được sao. Vận mệnh thật là nàng cái này người thường có thể lịch chuyển sao. ý trời không thể trái trời cao an bài phàm nhân như thế nào có thể chống cự nàng vì cứu vớt diệp tiên sinh nỗ lực như vậy nhiều lần lại một lần càng so một lần thảm thiết mà thất bại nay đã cũng đủ cho thấy vận mệnh không thể thay đổi thượng một giây còn mừng rỡ như điên văn giai mục giây tiếp theo lại lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi nàng nhớ tới phía trước một lần tử vong nàng rõ ràng có cơ hội đem diệp tiên sinh cứu đi lên cuối cùng lại vẫn là bởi vì thình lình xảy ra ngoài ý muốn trạng hướng bung ra tay Diệp tiên sinh kết cục liền tựa như nàng bệnh nan y rỉ, là không thể giải. Văn giai một càng vì dùng sức mà ôm lấy triệu nhã văn, ửng đỏ hai mắt đổ xuống ra khó có thể ức chế sợ hãi cùng đau đớn. Vạn nhất lần này nàng vẫn là cái gì đều làm không được, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng còn có thể thừa nhận lại một lần sinh ly tử biệt sao. Người khóc. Cảm giác được bả vai rơi xuống ấm áp chất lỏng, triệu nhã văn vội vàng quay đầu đi xem bạn tốt mặt. Ta bị cảm, đây là sinh lý tính nước mắt. Văn Giai Mục cấp ra một cái sức xẻo lý do. Sau đó nàng lại lần nữa nhìn về phía nắm trong tay di động, căn cứ thượng mà ngày nỗ lực hồi ức ngày này phát sinh qua sự tình. Dương lịch 8 tháng 22, âm lịch ngày 15 tháng 7, cho nên hôm nay là quỷ tiết. Quỷ tiết. Văn Giai Mục tủng nhiên cả kinh, lập tức liền bung ra triệu nhã văn. Nàng nhớ ra rồi, 3 năm trước đây hôm nay, một đám lưu manh tới tìm nàng thảo muốn biểu ca thiếu hạ nợ cờ bạc. Nàng tưởng đem sở hữu tích tụ đều cấp những cái đó lưu manh. chỉ câu bọn họ buông tha biểu ca nhã văn lại chết sống không đồng ý nhã văn đoạt đi rồi di động của nàng không chuẩn nàng chuyển khoản còn ý đồ báo nguy những cái đó lưu manh bị nhã văn chọc giận đem nàng hung hăng đánh một đốn còn đem mang đến mấy thùng màu đỏ sơn hát ở cho thuê phòng cùng ngoại mà hàng hiên làm cho nơi nơi đều là đỏ rực một mảnh qua đường người đi đường đối với các nàng chỉ chỉ trò trỏ nghị luận sôi nổi lại không có ai dám đứng ra quản cái này nhàn sự văn giai một sợ này đàn lưu manh đem nhã văn đánh chết Chỉ phải đoạt qua di động xoay trướng, lúc này mới bình ổn sự kiện. Sau lại, nàng mang Nhã Văn đi bệnh viện trị thương. Bác sĩ cấp Nhã Văn cái hốt phùng hơn 20 châm, tóc cũng cắt rất một đại rúm. Lại sau lại, chủ nhà hùng hổ mà đổi tới, bước các nàng bồi thường cho thuê phòng trang hoàng phí, còn đem các nàng đuổi đi. Các nàng không có địa phương nhưng đi, trên người tiền bị tiền thuốc men cùng bồi thường khoản đào rỗng, chỉ có thể trụ thanh niên lữ quán. Lữ quán vệ sinh trạng vốn rất kém cỏi. Nhã văn cái hốt miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, lưu lại thật lớn một cái sẹo. Nàng khi đó nói dơ nói, thấy người khác đốt tiền giấy, ta đều hận không thể biến thành lệ quỷ nào lên đi đoạt lấy. Không có tiền là thật sự vô pháp sống. Những lời này để lại cho văn giai một cực kỳ khắc sâu ấn tượng, cũng làm nàng nhớ kỹ cái này đặc thù nhật tử. Hiện giờ nghĩ đến, kia đoạn trải qua thật là thống khổ đến làm người nghĩ lại mà kinh. Đều là bởi vì chính mình yếu đuối mới có thể làm nhã văn lọt vào thương tổn. Nàng cái gì cũng chưa làm sai, lại không thể không đi theo chính mình hối hả ngược xuôi, không có chỗ ở cố định. Văn giai một càng nghĩ càng ngày nấy, trái tim cũng đi theo một trận một trận có rút đau đớn. Nàng cố nén nước mắt sờ sờ triệu nhã văn cái ốt sau đó âm thầm thư ra một hơi. Nơi đó chỉ có ung tùm sợi tóc, cũng không có gặp gành vết sẹo. Hết thể đều còn chưa phát sinh, chính là ở hơn 10 phút sau, hết thể lại đều sẽ phát sinh. Ta cần thiết ngăn cản chuyện này. Văn Giai Mộc chứa đầy nước mắt trong mắt lập lòe ra kiên nghị quang. Nếu gần chỉ là nàng gặp cực khổ còn chưa tính, có thể nhẫn mại, nàng sẽ tận lực nhẫn mại. Chính là hiện tại, nếu nàng không đấu tranh, Nhã Văn liền sẽ thay thế nàng đi đấu tranh, sau đó lọt vào đòn hiểm. Nàng như thế nào có thể nhẫn? Nàng lập tức đẩy ra triệu Nhã Văn, đi vào phòng bếp, đem bình gas từ liên tiếp ống dẫn thượng rỡ xuống tới. May mắn cái này tiểu khu thực cũ xưa, không có trang bị hóa lỏng khí chuyển vận ống dẫn. nếu không nàng thật đúng là không thể tưởng được dọa lui đám kia lưu manh biện pháp ngươi muốn đổi khí than nay đều khi nào chờ công nhân đem bình ga khiêng tới cửa chúng ta đều đến muộn được rồi được rồi ngươi không đội sống mau đi đánh răng rửa mặt triệu nhã văn theo vào phòng bếp không ngừng thúc giục nay vại khí than đã sớm dùng xong rồi văn giai một cùng triệu nhã văn ngày thường đều không quá nấu cơm liền vẫn luôn phóng không quản đợi chút ta làm ngươi chạy ngươi liền lập tức chạy ra đi đừng quay đầu lại Văn Giai Mục đem bình gắt dọn tiến phòng khách, sau đó lại tìm tới một cái bật lửa. Ngươi muốn làm gì? Tự bạo A. Triệu nhã Văn bị Văn Giai Mục một, một tay xách bình gas, một tay cử bật lửa tư thế dọa sợ. Văn Giai Mục không đáp lời, cầm lấy bãi ở trên bàn một cái màu đỏ dài lụa, cột vào chính mình chắn thượng, lại đem hai chỉ tay háo loát đến cao cao, sau đó như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cửa. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là sở hướt dễ nẹ a? Triệu Nhã Văn đi lên trước lắc lắc bạn tốt bà vai. Ta không phải sợ hứa dễ nẹ gỡ, ta là tuyệt mệnh kiến trúc sư. Văn Giai Mục liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lanh khóc mà nói. Triệu Nhã Văn lui ra phía sau hai bước, cao giọng hô, Văn Giai Mục, người điên rồi. mươi 24 đệ 24 chương. Ta không điên, trên thực tế, ta đầu vóc trước nay không như vậy thanh tỉnh quá. Tóm lại chờ lát nữa ta làm người chạy, người liền lập tức chạy ra đi, một câu cũng đừng hỏi. Văn giai mục hướng triệu nhã văn thận trọng công đạo. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Người đầu hóc thực không bình thường. Triệu nhã văn vây quanh bạn tốt thẳng xoay quanh, đôi mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến bang bang bang phá cửa thành, có khắc vài đạo hung thần ác sát thanh âm ở kêu. văn giai mục ở sao? Văn giai mục mau ra đây. Chạy nhanh đem tiền còn, nếu không chúng ta băm triệu bác đào tay. Triệu bác đảo chính là văn giai mục biểu ca. Nghe thấy những lời này Triệu nhã văn cái gì đều minh bạch. Thảo. Lại là triệu bác đảo cái kia cẩu đồ vật gây ra họa. Một mục, lần này ngươi lại cho hắn còn nợ cơ bạc, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi có biết hay không thích đánh bạc người là không đổi được. Nợ cơ bạc chính là động không đáy, ngươi giúp hắn còn một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Bởi vì hắn biết vô luận thua nhiều ít đều có ngươi giúp đỡ trả nợ, cho nên hắn sẽ càng thêm không có tiết chế. Triệu nhã văn xông lên đi khóa trái cửa phòng. Thận trọng chuyện lạ mà báo cho bạn tốt. Đồng dạng lời nói, ba năm trước đây nàng cũng nói qua. Không, hiện tại chính là ba năm trước đây, cho nên hết thể cũng chưa biến. Chỉ là thượng một lần, Văn Giai Mục không có nghe triệu nhã Văn khuyên bảo. Nàng giúp đỡ biểu ca đem nợ cờ bạc trả hết, sau đó liền quả thực có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Nàng một lần lại một lần bị đào giống, cả nhân sinh cũng bị làm đến một đoàn loạn. Đến cuối cùng, lòng tham không đáy biểu ca trộm đi bà ngoại quan tài buồn, thua tinh quang. mà bà ngoại cũng bệnh tim phát tác chủ vào bệnh viện tới rồi cái kia nông nỗi văn giai mục không thể không bán đi phụ thân để lại cho chính mình duy nhất một bộ phòng ở thế bà ngoại chữa bệnh lại thế biểu ca còn nợ cờ bạc nhưng cuối cùng bà ngoại vẫn là đã chết biểu ca nợ cờ bạc cũng không trả hết văn giai mục trả giá chính mình có thể trả giá hết thảy được đến lại chỉ là một hồi long trọng bi kịch nếu không có nhã văn thường thường tiếp tế nếu không có diệp tiên sinh vừa lúc dự chi cho nàng một bút kém lộ phí nàng khả năng đã sớm chết đói Hiện giờ nghĩ đến, quan sát tỉ mỉ diệp tiên sinh như thế nào sẽ phát hiện không được nàng quân bách. Nàng nhanh chóng thân hình gầy gò lôi thôi lết thiết gan mặc cùng với luôn là chứa đầy sầu khổ khuôn mặt, đều đem nàng khốn cùng hiển lộ không bỏ sót. Khó trách diệp tiên sinh bỗng nhiên liên tiếp làm nàng đi công tác, tiêu nàng có sạch sẽ lữ quán nhưng trụ, có phong phú cơm canh như ăn, có thêm vào tiền khoản nhưng chi trả. Diệp tiên sinh ôn nhu luôn là như vậy yên tĩnh không tiếng động, nếu không cẩn thận hồi tưởng thực dễ dàng liền bỏ lỡ Văn giai một ôm chặt lấy bình gas. Ngăn không được mà đỏ hốc mắt. Lúc này đây, nàng nhất định phải bảo vệ tốt mỗi một cái nàng ái người. Xong rồi, bọn họ bắt đầu đá môn. Cái này khóa cửa đã sớm dỉ sát, ba lượng hạ liền sẽ bị đá văng. Không được, ta phải báo nguy. Triệu nhã văn lấy ra di động quay số điện thoại. Đừng sợ, ta có thể giải quyết. Chờ lát nữa ta kêu ngươi chạy, ngươi liền lập tức lao ra đi, nói cái gì cũng đừng hỏi. Văn dai một lại lần nữa dặn dò. Ta làm gì muốn chạy? Ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Triệu Nhã Văn chống nạnh chất vấn. Đúng lúc này, môn phanh mà một tiếng bị đa văng, mấy cái hoa cánh tay tráng hán hùng hổ mà vọt vào tới. Trong tay từng người dẫn theo một thùng hồng sơn, trong miệng còn kêu còn tiền, băng tay, cắt đầu lưỡi chờ tàn nhẫn lời nói. Bọn họ là chuyên nghiệp tay đấm, đòi nợ phương thức sớm đã hình thành kịch bản, trước buông lời tàn nhẫn, trở lên nắm tay, cuối cùng bắt sơn, đều là có lưu trình. Người bình thường căn bản chịu đựng không được như vậy đau tấu cùng nục nhã. thực mau liền sẽ ôm bọn họ đuổi. khóc la nói phải trả tiền. Nay đang tráng hán cho rằng văn dai một cùng triệu nhã văn chỉ là phổ phổ thông thông hai cái tiểu cô nương, trước nay chưa thấy qua như vậy trần trượng, không dùng được vài phút liền sẽ dọa nước tiểu. Nào liêu đi vào đi lúc sau bọn họ mới phát hiện, trong đó một cái tiểu cô nương thế nhưng ôm một bình gas. Cô nương này mặt lớn lên tròn tròn, đôi mắt đại đại, miệng nho nhỏ, nhìn phi thường thành tú đáng yêu. Nhưng nàng dựng ngược lông mày cùng đen nhánh đôi mắt tản mát ra đồng quy vu tận ngoan tuyệt khí thế lại một chút cũng không đáng yêu. Thấy đòi nợ người vọt vào tới, nàng lập tức vặn ra bình gạt van. Chỉ nghe tên một thanh âm vang lên, sau đó đó là một cổ trứng túi hương vị ở trong phòng lan tràn. Cái này cũng chưa tính xong, nàng lại giơ lên trong tay bật lửa, hung tợn mà nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Các ngươi nhìn làm đi. Dơ lên di động đang chuẩn bị hô to một tiếng ta đã báo nguy triệu nhã văn lập tức liền bị sặc đến kịch liệt hò khăn lên. Chỉ có nàng biết, này vại khí than đã dùng hết, hiện giờ ra bên ngoài tiết một chút mùi hôi bất quá là một tầng hơi mỏng tàn dịch thôi. Văn giai một cái này cầu đồ vật, ngày thường biểu hiện đến như vậy thành thật, tới rồi thời điểm mấu chốt lại là như vậy có thủ đoạn. Triệu nhã văn chừng lớn đôi mắt nhìn về phía bạn tốt, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Trong miệng ngầm thuốc lá hai gã tráng hán thiếu chút nữa bị hù chết, đôi mắt một cổ chừng sau đó liền cuốn quýt gỡ xuống thuốc lá ném đến trên mặt đất dùng chân bay nhanh dẫm diệt Thảo mẹ ngươi ngươi chính là văn giai mục dẫn đầu đại hán tử trên xuống dưới đánh giá văn giai mục một bước hoàn toàn không thể tin được bộ dáng tới phía trước hắn liền nghe triệu bác đào nói văn giai mục là cái nhát gan yếu đối người ngày thường liền con kiến cũng không dám dẫm chết chỉ cần hơi chút hù dọa hù dọa là có thể làm nàng chủ động bỏ tiền nhưng thật ra nàng bạn cùng phòng triệu nhã văn tính cách tương đối liệt khả năng yêu cầu giáo hấn một đốn Hiện giờ lại xem, đây là nhát gan. Đây là yếu đuối. Đừng cố làm ra vẻ, mau còn tiền. Lao tử không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ ngươi một cái tiểu nương môn. Có bản lĩnh ngươi đốt lửa a, Lao tử chờ. Tráng hán trong mắt vừa chuyển, lập tức lại hung thần ác sát mà kêu lên. Tới cửa đòi nợ thời điểm, có người còn ồn ào muốn nhảy lầu đâu. Thật sự làm cho bọn họ nhảy, bọn họ lại không dám, ngược lại từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, ôm bọn họ đuổi xin tha. cho nên Tráng Hán căn bản không tin Văn Giai Mộc dám đốt lửa. Văn Giai Mộc biết miệng, cười lạnh nói, ta vì cái gì không dám điểm. Mấy ngày hôm trước ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta phải thời kỳ cuối ung thư não, chỉ có mấy tháng nhưng sống. Dù sao sớm muộn gì đều là chết, ta sợ cái gì. Ta đã chết còn có thể kéo các ngươi mấy cái đệm lưng, ta đáng giá. Tráng Hán cười lạnh một tiếng, căn bản không tin Văn Giai Mộc nói, triệu nhã văn lại ở một bên la hoàng lên, mục mục, ngươi thật sự được cung thư nào? Ngươi, ngươi cái kia không phải đau nửa đầu sao? Như thế nào sẽ là ung thư não? Nàng vẫn luôn đều biết bạn tốt có thói quen tính đau đầu tật xấu, cũng từng hoài nghi quá có thể hay không là nào đó bệnh nặng, cho nên trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng. Hiện giờ nghe thấy bạn tốt như vậy vừa nói, nàng theo bản năng liền tin. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn văn dai mục, hốc mắt chậm rãi biến đỏ. Văn dai mục cũng nhìn về phía nàng, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nàng hút hút cái mũi, bỗng nhiên giống to một câu chạy mau. lời còn chưa dứt nàng chỉ khớp xương hung hăng một hoa lệnh bật lửa phát ra rắc giòn vang dẫn đầu tráng hán cũng đi theo run lập cập thảo này đàn bà nhi thật đúng là dám đốt lửa hơn nữa nàng cái này biểu tình thật sự không giống như là diễn trò a chỉ tiếp bật lửa không quá linh quang ngọn lửa vẫn chưa bật lửa triệu nhã văn cả người run lên sau đó liền dơ chân chạy đi ra ngoài sự tình phát sinh đến quá đột nhiên nàng căn bản không có thời gian tự hỏi chỉ có thể bằng bản năng hành động thấy nàng chạy Văn dai mục bay nhanh nhấn bật lửa, lệnh nó phát ra liên tiếp rắc rắc giòn vang. Hôm nay nếu là không đem cái này bình gas bật lửa, nàng là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Thấy nàng tản mát ra nhất định phải lôi kéo mọi người chôn cùng điên cuồng khí thế, dẫn đầu hoa cánh tay đại hán rốt cuộc ổn không được, hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì. Chạy a! Còn lại tráng hán đã sớm túng, vội vàng đi theo phía sau hắn đoạt môn mà chạy. Chạy trốn tới cửa thời điểm mọi người đều tưởng cái thứ nhất chạy ra đi, vì thế ngươi không cho ta. ta không cho ngươi thế nhưng tễ thành một đoàn rơi rơi rất tan tác bọn họ trên chân dép lào đều né bay hồng sơn cũng bắt đời người mẹ nó nữ nhân này là kẻ điên không muốn sống dẫn đầu tráng hán dẫn đầu bỏ dậy chạy như điên mà đi chạy trốn xa hắn phảng phất còn có thể nghe thấy văn giai mục bám giết không tha mà hoa đấu võ bật lửa răng rát thanh nguyên bản chen chúc bất kham cho thuê phòng trong khoảnh khắc trở nên trống không triệu nhã văn chạy đến nửa đường mới đột nhiên kinh giác văn giai mục còn ôm bình gas đại ở trong nhà nếu nàng thật sự đem bật lửa bật lửa kia phòng ở chẳng phải là sẽ nổ mạnh Này đến chết bao nhiêu người nha vì thế triệu nhã văn vội vàng đi vòng vèo trở về chuẩn bị ngăn cản văn giai mục mẹ nó văn giai mục ngươi đừng nói cho ta ngươi thật sự bị bệnh nan y rỉa liền tính ngươi bị bệnh nan y rỉa cũng không thể tự sát ngươi cấp lão nương hảo hảo tồn tại triệu nhã văn một bên chạy một bên mắng khỏe mắt lại ở tiêu nước mắt nhưng mà đương nàng đẩy ra ra môn thời điểm Lại thấy văn giai mục chính đem kia vải khí than hướng trong phòng bếp dọn, trong nhà sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu không phải trước cửa trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm đầy người tự kéo, con nhỏ mấy sâu hồng sơn, triệu nhã văn nhất định sẽ cho rằng chính mình vừa rồi là đang nằm mơ. Ngươi thật sự được cú não. Nàng thở hồng hộc hỏi. Lừa bọn họ. Ta có hay không thời gian đi bệnh viện kiểm tra, ngươi sẽ không biết. Văn giai mục ra vẻ thoải mái mà xua xua tay. nghĩ đến bạn tốt gần nhất vội đến góp chân đánh cái hót hùng dạng triệu nhã văn thở phào nhẹ nhõm sau đó một ngông ngã ngồi ở trên sofa đúng rồi nàng thiếu chút nữa đã quên bạn tốt căn bản không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra không bệnh ngươi điểm cái gì bình gas. Ngươi tìm chết ta một giây đồng hồ sau triệu nhã văn lại tặng mau. ngươi nhìn xem này bật lửa văn giai một đem một quả trong suốt bật lửa ném hướng nàng triệu nhã văn tiếp được vừa thấy sau đó liền phát ra kinh thiên động địa tiếng cười nàng nghĩ tới Chẳng những trong nhà khí than dùng xong rồi, ngay cả cái này điểm nhang mỗi bật lửa cũng là trống không, bên trong gì đều không có, có thể bật lửa khí than mới là lạ. Văn Giai Mục đem bật lửa thân máy toàn bộ nhi nắm nơi tay lòng bàn tay, những cái đó tráng hán tự nhiên nhìn không thấy nó là trống không. Một mục, mục, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thông minh. Ta dẹp ta. Triệu nhã văn nhào lên đi nhu loạn bạn tốt lông xù xù đầu. Ta vốn dĩ liền rất thông minh. Văn Giai Mục giống giặc mà trở về một câu. Chính mình lại trước đỏ bừng mặt. Ngươi được lắm. Ngươi liền lưu manh đều không sợ. Vậy ngươi làm gì còn mỗi ngày bị thiết kế bộ người khi dễ? Ngươi nếu có thể lấy ra hôm nay này sợi tàn nhẫn kính nhi đi đối phó bọn họ, ngươi đã sớm thăng chức tăng lương. Triệu nhã văn vô cùng cảm khái mà nói. Ta về sau không bao giờ làm người khi dễ. Văn dai một ôm lấy bạn tốt, tuyên thể giống nhau nói. Ta cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Một mục, ta hảo cảm động. Ngươi bả vai tuy rằng đơn bạc. Lại siêu có cảm giác an toàn Không được, ngươi làm ta nhiều dựa một dựa Triệu nhã văn cười ghé vào văn giai mục trên vai Câu này không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi Thật sâu địa nhiệt tấm nàng tâm Văn giai mục rũ mắt nhìn nhìn triệu nhã văn lông xù xù đầu Lại nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng cái ó Nơi đó trường nồng đậm sợi tóc Không có xấu xí vết sẹo. Nàng làm được Nàng làm được nguyên tưởng rằng làm không được sự Nàng thay đổi nguyên tưởng rằng không thể thay đổi vận mệnh cho nên nàng đã đến không phải không có ý nghĩa tại đây một khắc nguyên bản đối chính mình tràn ngập hoài nghi văn giai mục đã lại lần nữa cổ đủ dũng khí cùng nhiệt tình nàng có thể khắc phục đối tử vong sợ hãi nàng thậm chí đã lịch mấy lần tử vong như vậy còn có cái gì khó khăn là nàng không thể vượt qua nàng dùng sức ôm ôm triệu nhã văn sau đó vọt vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt đánh răng triệu nhã văn cũng kêu sợ hãi một tiếng hoảng hoảng loạn loạn mà lấy ra đổ trang điểm xong rồi xong rồi đi làm đến muộn Nàng một bên chụp phấn nền một bên tiêu rên. "Ta hôm nay không đi làm, ngươi giúp ta thỉnh cái giả đi." Văn giai một ngậm bàn chải đánh răng hàm hàm hồ hồ mà nói, "Bối Lâm Na cái kia lão vu bà sẽ không chuẩn ngươi giả." Triệu Nhã Văn khinh thường mà bĩu môi. Không biết vì cái gì, nàng thực không thích Bối Lâm Na, đại khái là bởi vì người nọ cùng Hoàng Chí Nghị là đại học đồng học, cảm tình tương đối hảo, cho nên nàng ghen ghét đi. Không chuẩn giả liền tính, làm công ty khấu tiền. "Ta muốn đi xem ta bà ngoại." thần tiên tới cũng đừng nghĩ chắn ta văn giai mục đối với gương trứng mắt phản phất đem cái kia không tồn tại thần tiên trở thành giả tường địch triệu nhã văn phụt một tiếng bị trọc cười nàng tổng cảm thấy chính mình hảo khuê mật có chỗ nào trở nên không giống nhau bất quá loại này biến hóa nàng thích chương 25 mươi lăm đệ hai mươi chương văn giai mục không có hóa trang thói quen cho nên đã sớm trang điểm hảo tự mình lúc này đang đứng ở toilet cửa nhìn triệu nhã văn hướng trên mặt nơi này đổ đổ nơi đó mặt mạ chúng ta chuyển nhà đi Nàng đống nhiên nói, chuyển nhà, dọn chỗ nào đi, nơi nào còn có thể tìm được so hương châu tiểu khu cảng tiện nghi phòng ở. Triệu Nhã Văn trợn trắng mắt hỏi một câu, nghe nói cũ thành nội bên kia có rất nhiều tiện nghi phòng ở, chỉ là khoảng cách có điểm xa. Văn Giai Mục lo lắng sốt ruột mà nói, nếu chúng ta không chuyển nhà, ta sợ những cái đó đòi nợ người còn sẽ tìm tới tới. Đang ở soát ma hồng Triệu Nhã Văn không khỏi sửng sốt. Cũng đúng vậy. Văn Giai Mục tiếp tục du thuyết. Chờ chúng ta dọn đến tân địa phương, ta liền đem ta bà ngoại tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Sau đó tân địa chỉ ta đánh chết cũng sẽ không nói cho ta cứu, cứu bọn họ một nhà, gọi bọn hắn tìm không thấy ta. Như vậy chúng ta liền có thanh tịnh nhật tử nhưng qua. Ta bà ngoại còn có thể giúp chúng ta làm cơm sáng cùng cơm chiều, ta bà ngoại tay nghề nhưng hảo. Triệu nhã văn bị đà động, lập tức đánh nhịp, hành, chúng ta dọn. Ta đây hôm nay liền đi tìm phòng ở, nếu có thích hợp ta liền trước thuê xuống dưới. văn giai mục lộ ra vui vẻ tươi cười bà ngoại là bị biểu ca sống sờ sờ tức chết nàng cần thiết mau chóng đem bà ngoại mang đi Hành, ngươi quyết định triệu nhã văn đối với gương tả chiếu hữu chiếu vui dạo rực mà nói thật đẹp ngươi ở lòng ta là đẹp nhất văn giai mục dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đem xú mỹ triệu nhã văn đậu đến tâm hoa nộ phóng hai người xách lên bao bao đang chuẩn bị ra cửa khi hơn 50 tuổi chủ nhà lao thái thái không trải qua đồng ý liền cầm chìa khóa mở cửa tiến vào Chỉ vào trên mặt đất màu đỏ sơn, nổi giận đùng đùng hỏi, đây là có chuyện gì? Triệu nhã văn trong mắt xoay chuyển, đang muốn tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, chủ nhà lao thái thái lại nhanh chóng nói, các ngươi có phải hay không chọc không đứng đắn người? Vốn dĩ ta liền không nghĩ đem phòng ở thuê cho các ngươi loại này hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân, quỷ biết các ngươi ở bên ngoài là đang làm gì? Các ngươi nếu là ra tới bán, ta cái này địa phương liền ô với nhà. Liền không ai thuê? Không được. Tháng sau các ngươi hoặc là cho ta thêm 500 khối tiền thuê nhà, hoặc là dọn đi. Cùng 3 năm trước đây không giống nhau, chủ nhà Lao Thái Thái không phải tới đuổi đi người, mà là tới thêm tiền thuê nhà. Nàng biết Văn Giai Mục cùng triệu nhã văn sinh hoạt đều thực tiết kiệm, khẳng định sẽ không sửa thuê càng quý phòng ở, cho nên thái độ tương đương ngang ngược, lời nói cũng phi thường khắc nghiệt. Nhưng lúc này Văn Giai Mộc cũng đã không phải 3 năm trước đây Văn Giai Mục. Khi đó nàng sẽ khóc lóc cầu xin chủ nhà Lao Thái Thái làm chính mình cùng bạn tốt lưu lại. Lúc này nàng lại kiên cường mà nói, chúng ta ngày mai liền dọn đi. người mẹ nó nói ai là ra tới bán. Triệu nhã văn tức giận đến đầu đều ở bức khói. Nếu không phải văn giai một kịp thời kéo nàng một phen, nàng nhất định sẽ xông lên đi xé lạn chủ nhà lao thái thái miệng. Cái gì? Các ngươi muốn dọn đi. Chủ nhà lao thái thái ngược lại ngây ngẩn cả người. Nói thật, nàng là không nghĩ làm văn giai một cùng triệu nhã văn dọn đi. Triệu nhã văn xem thấu nàng tiểu tâm tư, trao phúng nói, yên tâm đi. chúng ta ngày mai liền dọn. So ngươi nơi này tiện nghi phòng ở có rất nhiều, chúng ta lại không phải tìm không thấy. Nhưng là đâu, giống ta cùng một một như vậy hay sạch sẽ, không gây chuyện, còn mỗi tháng đều đúng hạn giao tiền thuê nhà khách thuê đã không nhiều lắm. Hy vọng ngươi lần sau quảng cáo cho thuê thời điểm vận khí có thể hào điểm, đừng chiêu đến cực phẩm. Nhưng mà ở Hương Châu tiểu khu cái này lại phá lại cũ, chị An còn thực hỗn loạn địa phương, chiêu đến cực phẩm sát suất là rất lớn. Theo Triệu Nhã Văn biết, Chủ nhà Lao Thái Thái mỗi tháng thu thuê thời điểm đều sẽ bị ác ý khất nợ tiền thuê nhà khách thuê khí đến hụt máu, có chút khách thuê cùng nàng ồn ào đến thực hung, còn sẽ đánh tạp cho thuê trong phòng đồ vật Nàng cùng văn dai một là duy nhị kêu chủ nhà Lao Thái Thái cảm thấy đã thư thái lại bất lo khách thuê. Nhưng mà người tốt không hào báo, tuy rằng vui sướng ở chung mấy năm, Lao Thái Thái vẫn là nói trở mặt liền trở mặt. Như vậy phá phòng ở ai hiếm lạ a? Lao Nương đã sớm tưởng dọn đi rồi. Triệu Nhã Văn càng thêm kiên định dọn đi tín nhiệm. đẩy ra kinh ngạc chung chủ nhà lao thái thái hướng văn giai mục vẫy tay một một chúng ta đi ai từ từ tiền thuê ta không bỏ thêm nhưng là các ngươi cũng muốn bảo đảm không trêu chọc bên ngoài những cái đó không đứng đắn người giống hôm nay như vậy sự không thể lại đã xảy ra chủ nhà lao thái thái vội vàng đuổi theo đi ngữ khí có điểm sốt ruột triệu nhã văn quả nhiên ngừng lại văn giai mục cho rằng nàng muốn thay đổi chủ ý vội vàng âm thầm lôi kéo nàng ống tay áo một một Người đáng giá đồ vật có phải hay không đều mang ở trên người. Không mang nói chạy nhanh trở về lấy. Có chút người không trải qua chúng ta đồng ý liền dùng chìa khóa khai chúng ta môn, này nhiều không an toàn. Triệu Nhã Văn cố ý để cao âm lượng, gàn từng chữ một mạc ở Thời gian này đoạn, mọi người đều muốn đi làm, hàng hiên người đến người đi rất là náo nhiệt. Nghe thấy Triệu Nhã Văn kêu gọi, mọi người xem hướng chủ nhà lao thái thái ánh mắt đều sinh ra vi diệu thay đổi. Trước kia chỉ là chán ghét, hiện tại tắc biến thành đề phòng. Không ít người thật đúng là chạy về ra, cầm đi đáng giá vật phẩm. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp, như vậy không an toàn địa phương chúng ta vẫn là sớm một chút dọn đi thôi. Trong nhà luôn là không thể hiểu được ném đồ vật, ta thật sự rất sợ. Một mục, chúng ta ngày mai liền dọn, không thể lại đợi. Triệu nhã văn lại hô lớn vài câu, lúc này mới lôi kéo văn Giai một chạy. Nghe thấy nàng lời nói, có bao nhiêu người sinh ra dọn đi ý tưởng đã không thể hiểu hết, nhưng nàng sắc đem chủ nhà lao thái thái tức giận đến quá sức. lao thái thái chân cẳng không nhanh nhẹn lại vẫn là đuổi theo hai người mắng thật lâu ha ha ha ha ha lao nương nhẫn nàng thật lâu hôm nay cuối cùng ra một ngụm hắc khí chạy đến trạm tàu điện ngầm triệu nhã văn thông thống khoái khoái mà cười to vài tiếng văn giai mục cũng cười đến gương mặt đỏ lên mặt mày rực rỡ một một ngươi thật xinh đẹp ngươi nếu hảo hảo trang điểm trang điểm nhất định so với tam mỹ triệu nhã văn méo nhéo, nhéo bạn tốt thịt hô hô quay hàm văn giai một ngượng ngùng mà xua xua tay lại trân trọng mà ôm ôm bạn tốt, lúc này mới cùng nàng phân công nhau chiều từng người mục tiêu đi đến. Nàng nhân sinh lộ cũng không quá dài, chính là nàng hy vọng chính mình ái người đều có thể ở trên con đường này đi được rất xa rất dài. Văn Giai Mục thông qua người môi giới cơ cấu thực mau liền tìm tới rồi thích hợp phòng ở nàng gọi điện thoại hỏi qua triệu nhã văn ý kiến, lập tức liền móc ra thẻ ngân hàng thanh toán 3 tháng tiền thuê cùng tiền thế chấp. Xong việc lúc sau, nàng mã bất đình để mà chạy đến cứu cứu ra tiếp bà ngoại, đã chịu nhi tử liên lụy. Văn Giai Mục cứu cứu triệu bân ở tại thành phố S nhất hẻo lánh một tòa trong thành thôn. Người trong thôn đều là cho nhau nhận thức, thấy Văn Giai Mục từ đầu phố đi tới, sôi nổi nhiệt tình mà chào hỏi. Thục Phương, Thục Phương, nhà ngươi Mục Mục đã trở lại. Một vị lão hàng xóm không đợi Văn Giai Mục gõ cửa liền trước kích động mà kêu lên. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không cần đi làm. Văn Giai Mục mợ tôn Thục Phương giản lược lậu đến cực điểm si mang nhà trệ đi ra, trên dưới nhìn nhìn cháu ngoại gái, nhữ mày nói. ngươi như thế nào không tay tới lời này hỏi thật không khách khí không tay liền không thể đăng ngươi môn lão hàng xóm ghét bỏ mà bĩu môi sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy cương đứng ở cửa văn giai mục văn giai mục lúc này mới bước vào ra môn trong lòng bước lên không phải hoài niệm mà là kháng cự ở chỗ này nàng đã từng bị đánh chửi bị đuổi theo bị đuổi xa ở chỗ này nàng không chiếm được vui sướng không chiếm được quan tâm không chiếm được cấm áp thấy mợ mọc đầy lấm tấm cùng nếp nhăn mặt nàng thậm chí sẽ sinh ra nôn mửa dục vọng đương kháng cự đạt tới trình độ nhất định khi dạ dày bộ là đầu tiên làm ra phản ứng văn giai mục che che ẩn ẩn làm đau bụng tiếng nói khàn khàn mà hô một tiếng mợ một người thân xuyên màu đỏ váy liền áo tuổi trẻ nữ hài từ trong phòng đi ra giơ lên cằm đương nhiên mà phân phó bà ngoại muốn ăn sầu riêng người đi cửa thôn tiệm trái cây mua một cái sầu riêng trở về người này chính là văn giai mục biểu tỷ triệu phỉ bà ngoại chưa bao giờ ăn sầu riêng Nàng tổng nói kia đồ vật thực xú, nghe không thoải mái. Chân chính muốn ăn sầu riêng người là triệu phỉ. Điểm này văn dai một là biết đến. Nàng thói quen tính mà tưởng đáp ứng, rồi lại kịp thời nhấp khẩn cánh ngôi. Thời gian chảy ngược phía trước, nàng cũng đã biết chính mình sớm muộn gì sẽ chết. Nàng phản kháng đồng sự, lừa gạt lưu manh, còn cùng Diệp tiên sinh cùng nhau nhảy lâu. Nàng liền chết còn không sợ, vì cái gì sẽ sợ hãi cái này ra. Nếu cái này ra mang cho nàng quá nhiều thống khổ hồi ức, Như vậy nàng vĩnh viễn rời đi là được. Nghĩ đến đây, văn giai mộc lắc đầu, càng thêm kiên định mang đi bà ngoại quyết tâm. Không đợi nàng cự tuyệt, tôn thục phương lại công đạo nói, nhiều mua mấy cái. Lưu hai cái chính chúng ta ăn, mặt khác lại lấy thượng mấy cái đưa đi tiểu lý ra. Tiểu lý là triệu phỉ vị hôn phu, hai người thực mau liền phải tổ chức hôn lễ. Một cái sầu riêng ít nhất cũng muốn một trăm nhiều khối, mấy cái thêm lên chính là mấy trăm khối. Mà lúc này văn giai một tiền lương rất thấp, hoa mấy trăm khối đi mua trái cây. như vậy chi tiêu đối nàng tới nói là không thể tiếp thu trải qua quá một lần tử vong đối mợ cùng biểu tỷ nói một câu không đối văn giai mục mà nói đã không xem như việc khó ta cùng bà ngoại đều không ăn sầu riêng các ngươi chính mình đi mua đi nàng nhan nhạt mở miệng sau đó vòng qua hai người hướng trong đi ngươi nói cái gì tôn thục phương cho rằng chính mình nghe lầm đứng ở sân bên ngoài xem náo nhiệt lão hàng xóm cô ý để cao âm lượng hô một mục, mục nói nàng cùng nàng bà ngoại đều không ăn sầu riêng Cho các ngươi chính mình đi mua. Mấy trăm đồng tiền mà thôi, các ngươi không phải là mua không nổi đi. Tôn Thục Phương là cái cực muốn thể diện người, chẳng sợ của cải đều bị nhi tử đào giống, nàng cũng luôn thích đối với hàng xóm láng giềng thổi phồng chính mình cỡ nào cỡ nào có tiền. Hiện giờ bị kích một chút, nàng chỉ phải từ túi gáo móc ra mấy trăm đồng tiền ném cho nữ nhi, gương mặt lại nghẹn thành xanh tím sắc. Văn dai một cái này con hoang hôm nay là làm sao vậy? Uống lộn thuốc, chỉ cần có thể mua được chính mình muốn đồ vật. Triệu phỉ mới mặc kệ tiền là ai ra, lập tức liền vui dạo rực mà đi rồi. Tôn Thục Phương hung tận mà trừng mắt nhìn hàng xóm liếc mắt một cái, sau đó mới xoay người về phòng. Văn Giai Mục đẩy ra bà ngoại cửa phòng, lại thấy nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ hết sức chuyên chú mà hổ thùng giấy tử. Nàng ra rồi, lỗ thai có điểm bối, không nghe thấy bên ngoài tiếng ồn nào. Phòng này ở vào tây bắc giác, chỉ mấy mét vuông lớn nhỏ, phóng một chương bàn, một chiếc giường, không gian cũng đã không đủ dùng. Nó còn rửa gần mê nút cờ, chẳng những thông gió không tốt, cũng rất khó chiếu thấy ánh mặt trời. Làm lao nhân ở tại loại này đã tối tâm lại ở mức địa phương, đối bọn họ khỏe mạnh là cực kỳ bất lợi. Thấy bà ngoại câu lũ mà lại gầy yếu bóng dáng, văn dai một trong mắt nước mắt ngăn không được mà dũng đi lên. Trên mặt đất kéo lớn lên bóng dáng khiến cho bà ngoại chú ý nàng ngừng đầu, dung vẫn đục hai mắt trần trở mà xem qua đi. Sớm đã mơ hồ không rõ đôi mắt kêu nàng vô pháp phân biệt ngoại tôn nữ khuôn mặt. chính là kia quen thuộc hơi thở cùng gầy yếu cắt hình lại làm nàng biết, chính mình nhất vướng bận người đã trở lại. Một mục, nàng vội vàng vương hồ một nửa thùng giấy tử, lào đảo đứng lên. Bà ngoại, văn giai một sông lên đi, gắt gao đem lão nhân ôm vào trong lòng ngực. Nàng sai rồi, cái này ra không phải chưa cho quá nàng ấm áp. Cái này ra bởi vì có bà ngoại, mới làm nàng đạt được duy nhất ấm áp. chương 26 đệ 26 trương, ta muốn mang bà ngoại đi. Văn Giai Mục nói ra những lời này thời điểm, bà ngoại chính mang kính viễn thị, một khác không ngừng hồ thùng giấy tử. Mang nàng đi có ý tứ gì? Tôn Thục Phương lập tức cảnh giác lên. Văn Giai Mục biết nàng ở cảnh giác cái gì? Vì làm bà ngoại ở cái này trong nhà quá đến hảo một chút, Văn Giai Mục mỗi tháng đều sẽ cấp mợ đánh 3.000 đồng tiền. Mà bà ngoại chính mình cũng sẽ hồ một ít thùng giấy tử, thu một ít phế phẩm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tránh đến 2.000 khối. 3.000 thêm 2.000 chính là 5.000 khối. Này số tiền đối toàn ra đều ăn không ngồi rồi cứu cứu, mợ mà nói là duy nhất thu vào. Nếu Văn Giai Mục đem bà ngoại mang đi, này bút thu vào liền không có. Tưởng cũng biết, Tôn Thục Phương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Văn Giai Mục quay đầu lại nhìn nhìn tay vẫn luôn ở run, lại vẫn là kiên trì không ngừng mà hồ thùng giấy từ bà ngoại, trong lòng lửa giận một chút một chút bốc cháy lên. Bà ngoại tuổi đều lớn như vậy, những người này còn ở áp bức nàng sức lao động, đem nàng trở thành kiếm tiền công cụ. Chẳng lẽ bọn họ tham dục liền không có chừng mực sao? Nhưng mà nghĩ lại chi gian, văn giai mục lại suy sụp mà dập tắt trong mắt lửa giận. Nếu tham dục có chừng mực, kia còn có thể gọi là tham dục sao? Nàng gục đầu xuống, yên lặng điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu khi đã khôi phục vẫn thường yếu đối biểu tình, tiếng nói cũng sợ hãi. Ta muốn mang bà ngoại trở về trụ một thời gian, thuận tiện mang nàng lữ du lịch. Ở bao lâu? Tôn Thục Phương vẫn như cũ cảnh giác. Trụ một tháng. Nếu nói hai tháng hoặc là ba tháng. Vậy tương đương mợ sẽ tổn thất một vạn khối hoặc một vạn năm, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tôn thục phương cao mày suy xét, trước sau chưa từng nhà ra. Thoáng nhìn nữ nhi kéo một dương sầu riêng đi vào viện môn, nàng môi nhét lên, đống nhiên nói, hành, ta đi cho ngươi bà ngoại thu thập đồ vật, ngươi thuận tiện bồi ngươi biểu tỷ đi dạo phố đi. Nàng mau kết hôn, rất nhiều đồ vật muốn mua. Lời này không cần phải nói đến quá rõ ràng, trong đó ý tứ văn giai mục đã minh bạch. Bồi đi dạo phố là giả. giúp đỡ đài thọ mới là thật sự. Kết hôn đồ dùng phần lớn sang quý, chỉ là mấy bộ giường phẩm phải hoa mấy ngàn khối. Nói đến cùng, văn dai một hôm nay nếu là không xuất huyết, tôn thục phương là sẽ không tha nàng đi. Cái này cháu ngoại gái từ trước đến nay là nàng bòn rút tiền tài công cụ. Cùng mẫu thân bảo trì độ cao ăn ý triệu phỉ lập tức chạy vào nhà, kích động mà nói, hảo á hảo a ta đang muốn đi dạo phố đâu. Một mục, chúng ta đi. Chỉ có tại đây loại thời điểm. Nàng mới có thể thân mật mà kêu văn giai mục một tiếng một mục, nếu không văn giai mục ở trong mắt nàng cũng chỉ là cái thảo người ghét kéo chân sau. Văn giai mục vì mang đi bà ngoại, chỉ phải tiếp nhận rồi như vậy ăn bài. Văn giai mục một bàn tay dẫn theo một cái nho nhỏ túi du lịch, một bàn tay nâng bà ngoại, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo triệu phỉ phía sau. Văn giai mục bà ngoại tên là Thôi Tùng Cúc, năm nay đã 70 tuổi, đi đường run rẩy, cần thiết sử một cây quả trượng. Nàng vừa đi một bên hỏi, đây là chỗ nào a? nơi này thật sáng sủa thành phố S xa hoa nhất thương trường có thể không sáng sủa sao ở bên trong này mua đồ vật tuy tuy tiện tiện là có thể hoa đi ra ngoài thượng và khối triệu phỉ tham lam đã xa xa vượt qua văn giai một đoạn trước nàng không phải mang văn giai Mộc tới mua kết hôn đồ dùng mà là tới mua hàng xa xỉ thiên không phải nàng chính mình kiếm nàng hoa lên đương nhiên không đau lòng văn giai Mộc xem thấu biểu tỷ tiểu tâm tư lại không có nói thêm cái gì triệu phỉ đi vào một nhà bán trang phục môn cửa hàng Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kệ để hàng. Văn Giai Mục ngẩng đầu nhìn nhìn treo ở môn cửa hàng phía trên thật lớn logo, thiếu chút nữa bị lóe hoa mắt. Cái này nhãn hiệu là ai ai cũng biết Lam Huyết nhãn hiệu, một kiện áo thun ít nhất cũng muốn mấy ngàn khối. Triệu phỉ lòng tham lại lần nữa làm Văn Giai Mục mở rộng tầm mắt. Một mục, mục, nơi này quá sáng, bà ngoại đôi mắt đau. Thôi tùng cúc gắt gao túm chặt ngoại tôn nữ cánh tay, đem nàng ra bên ngoài kéo. Bà ngoại đừng sợ, chúng ta đi vào chờ biểu tỷ mua đồ vật. Mua xong chúng ta liền ra tới. Văn giai mục nhẹ nhàng chụp đánh bà ngoại mu bàn tay, nhẫn mại tính tình chấn an nàng. Nàng biết lao nhân ra không phải sợ lượng, mà là sợ tiêu tiền. Loại này quá mức xa hoa địa phương sẽ làm sinh hoạt cực độ xấu hổ người sinh ra thiên nhiên sợ hãi cảm. Đứng ở chỗ này, có chút người liên thủ chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Đã từng văn giai mục cũng có như vậy cảm giác, nhưng hiện tại, vẫn là câu nói kia, nàng liền chết còn không sợ, lại sợ cái gì đâu. Nàng nắm bà ngoại chậm rãi đi vào đi, dọc theo đường đi đều ở kiên nhận trấn an. Mà triệu phỉ đã bắt đầu rồi điên cùng mà thí xuyên. Cái này, cái này, cái này, đều lấy tới cấp ta thử một lần. Cái túi sách này đẹp, cho ta bối một chút. Ai, cái kia bao cũng đẹp, cùng nhau lấy lại đây đi. Triệu phỉ đem quầy tỉ sai khiến đến bao quanh loạn chuyển. Giống nàng loại người này là sẽ không bị tài phú quang mang sở nhiếp. Nàng chỉ biết hung ác mà nhào hướng tài phú, hết sức có khả năng mà đoạt lấy. Văn dai một nắm bà ngoại ngồi ở một bên nghỉ ngơi khu chờ đợi. Vô luận triệu phỉ thí xuyên cái gì quần áo, nàng đều gật gật đầu, nói tốt xem. Triệu phỉ cố ý đem ấn giá cả nhãn treo lượng cho nàng xem, nàng cũng không có biến sắc mặt sắc. Thôi tùng cúc lại cùng nàng hoàn toàn tương phản, chỉ là một mặt lắc đầu hô to, khó coi. Quá xấu. Triệu phỉ mới sẽ không nghe một cái lao thái bảo ý kiến. Văn dai một cái này ra tiền người đều nói tốt, cũng không sợ quần áo quý, nàng còn cố kỵ cái gì. mua mua mua là được sấn nàng đi vào phòng thử đồ thời điểm văn giai mục mở ra di động ngân hàng đem tiền trong cạt toàn bộ chuyển cấp triệu nhã văn thôi tùng cúc dôi trưởng cổ nhìn nhìn ngoại tôn nữ thao tác sau đó ngẩng đầu nhìn trời đương triệu phỉ ăn mặc một cái tân váy đi ra khi không đợi ngoại tôn nữ mở miệng thôi tùng cúc đã dùng sức gật đầu chém đinh chặt sắt mà nói cái này đẹp triệu phỉ chấn kinh rồi mãi mãi ngươi cảm thấy này váy đẹp thật vậy chăng nàng vỗ về làn váy luôn mãi xác nhận Lào ra hỏa phía trước kiện kiện đều nói xấu, duy độc cái này nói tốt xem, chẳng lẽ là thật sự. Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp, thôi tùng cúc giơ ngón tay cái lên. Đẹp, văn giai một cũng nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng suối Dục nói, đem nhãn treo cắt, trực tiếp mặc vào đi. Nhìn tới nhìn lui, này váy là nhất thích hợp ngươi. Vì thế triệu phỉ hoàn toàn tin, nàng hướng quẩy tỷ hào khí muôn vàn mà nói, cái này ta muốn, hiện tại liền mặc vào, ngươi giúp ta đem nhãn treo cắt rớt. vậy thì lập tức lấy tới kéo, giang rác một tiếng cắt rất nhan treo. triệu phỉ lại chỉ vào kệ để hàng nói, còn có cái này, cái này, cái này, hơn nữa cái kia yên ngựa bao, ta tất cả đều muốn. nàng đem chính mình nhìn chúng hàng hóa một kiện một kiện lấy ra tới, trong lòng cũng tính toán khai, mấy thứ này thêm ở bên nhau muốn sáu vạn nhiều. văn giai mục có tổn tiền thói quen, công tác ba năm xuống dưới, nàng trong tay tích tụ ít nói cũng có mười mấy vạn. chỉ hoa nàng như vậy điểm tiền thật không tính cái gì. kết hôn thời điểm. Văn Giai Mục cấp bao lì xì nếu là không đủ một vạn khối, nàng đương trường liền phải xé nàng mặt. Triệu gia thật là phí công nuôi dưỡng nàng. Nghĩ như vậy thời điểm, triệu phỉ căn bản không ý thức được, Văn Giai Mục cũng không phải bạch bạch dưỡng ở triệu gia, mẫu thân của nàng mỗi tháng đều sẽ gửi mấy ngàn khối sinh hoạt phí. Nói được càng khó nghe một chút, không có công tác triệu gia người căn bản chính là dựa Văn Giai Mục mẫu thân ở nuôi sống, chờ Văn Giai Mục trưởng thành, lại là dựa Văn Giai một ở dưỡng. các nàng hai mẹ con thua thiệt hai cũng không có thua thiệt triệu ra người Quay tỉ cười tủm tỉm mà đi bị hóa văn giai mục đầy mặt bình tĩnh mà nhìn tiêu tiền như nước biểu tỉ thôi tùng cúc cũng đồng dạng đầy mặt bình tĩnh mà nhìn phong túng xa hoa lãng phí cháu gái nhi hàng hóa bị tề nên tính tiền văn giai mục đem tạp giao cho thu ngân viên soát đơn thời điểm lại thất bại thực xin lỗi tiểu thư ngày này trương tạp ngạch trống không đủ ngài còn có khác tạp sao thu ngân viên không người cười cười Văn dai một ngữ khí nhàn nhạt mà trở về một câu, ta chỉ có một chương tạp. Thôi Tùng Cúc lập tức nói, ngạch trống không đủ liền không mua, một mục, mục chúng ta đi. Nàng vãn trụ ngoại tôn nữ cánh tay liền tưởng đi ra ngoài. Từ từ, ngươi trong thẻ như thế nào sẽ không có tiền? Ngươi tiền lương không cao lắm sao? Ngươi đem tiền tiêu đến chỗ nào vậy? Triệu phỉ vội vàng ngăn lại hai người. Không có tiền chính là không có tiền, ngươi quản ta xài như thế nào? Đây là ta tạp, lại không phải ngươi tạp. văn giai mục đẩy ra biểu tỷ thật cẩn thận mà che chở bà ngoại đi ra ngoài ngươi không thể đi ngươi hôm nay thế nào đều đến giúp ta đem này số tiền thanh toán triệu phỉ vội vàng đuổi theo đi văn giai mục một, một phen bế lên bà ngoại bay nhanh lao ra cửa hàng môn bà ngoại múa may quải trượng cặc cặc cười hai tiếng sau đó sung sướng mà nói hảo chơi một một cái này hảo chơi nàng không bị ngoại tôn nữ trò đùa dai dọa đến ngược lại thực vui vẻ nghe thấy bà ngoại tiếng cười Văn dai một cũng cười ha ha lên. Quay tỉ hướng đứng ở cửa tiệm hai cái xoáy khí tiểu hòa hô, ngăn lại cái này nữ khách hàng, trên người nàng xuyên y phục nhãn treo đều đã cắt rớt, nàng tưởng quy nợ. Hai cái xoáy tiểu hòa lập tức bắt lấy triệu phỉ, triệu phỉ lại là đá đá lại là thét chói thai, bộ dáng chật vật mà đến không được. Văn dai một người trở về. Văn dai một người cho ta đài thọ. Văn dai một người chờ, ta sau khi ra ngoài nhất định làm triệu bác đào đánh chết ngươi cái này tiểu tạp trùng. Một giây đồng hồ hiện ra thô bị nguyên hình triệu phỉ thành trong tiệm khách hàng nhóm vây xem đối tượng. Đại gia tất cả đều nghiêng con mắt xem nàng, khẽ nết khỏe môi treo đầy trào phúng. Bị như thế khinh miệt ánh mắt nhìn chăm chú vào, tuy là da mặt dày như tưởng thành triệu phỉ cũng có chút chịu không nổi. Nàng nuốt xuống một hơi, sau đó mới chật vật bất kham mà nói, mấy thứ này ta tất cả đều từ bỏ. Nói xong liền tưởng hồi phòng thử đồ, đem trên người váy cởi ra. Tiểu thư mấy thứ này ngài không mua có thể. Nhưng là này váy ngài không thể không mua Bởi vì ngài đã làm ta đem nhãn treo cắt Quay tỷ đệ thượng một chương nhãn treo Triệu phỉ tiếp nhận nhãn treo nhìn nhìn Sau đó đầu góc cong mà một tiếng liên tạc Một và tám Một cái hơi mỏng váy thế nhưng muốn một và tám Nàng không có công tác Toàn dựa bạn trai nuôi sống Nàng thượng chỗ nào tìm tới này một và tám Như vậy quý Các ngươi dự tiền A Triệu phỉ hét lên Ngài biểu muội còn ở thời điểm Ngài nhưng không cảm thấy quý quay tỉ thình lình mà đâm một câu. Nàng xem như đã nhìn ra, nữ nhân này tưởng chiếm biểu mội tiên nghi, lại không chiếm. Nàng biểu mội so nàng thông minh nhiều. Triệu phỉ gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Nếu nàng ăn mặc váy chạy, những người này khẳng định sẽ đem nàng vặn đưa đi cục công an. Ở kết hôn đêm trước nhân cướp bóc tội bị cảnh sát bắt đi, nàng ném không dậy nổi người này. Đem vị hôn phu gọi tới đài thọ. Chính là vị hôn phu đã cho 28 vạn lễ hỏi, trong đó 10 vạn vẫn là Hắn hiện giờ một phân tiền cũng không có. Nếu đem tình hình thực tế nói cho hắn, hắn nhất định sẽ tức giận phi thường, thậm chí có khả năng nói cho cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng vốn dĩ liền khinh thường không có công tác chính mình, hơn nữa chuyện này, nói không chừng liền hôn lễ đều sẽ hủy bỏ. Triệu phỉ càng nghĩ càng hoảng, đành phải cho mẫu thân tôn thục phương gọi điện thoại. Lễ hỏi tất cả tại tôn thục phương nơi đó, nàng có tiền. Nhưng mà làm triệu phỉ không dự đoán được chính là, tôn thục phương cũng không có tiền. Kia 28 vạn lễ hỏi đã bị Triệu bác Đào cầm đi đánh bạc, vì tránh đi đòi nợ người, không chỉ có Triệu bác Đào trốn đến không có ảnh nhi, liền Triệu Bân đều không thấy. Được nghe cái này tin dữ, Triệu Phỉ thế nhưng không màng hình tượng mà gào khóc lên. "Thiên giết Triệu bác Đào, ta chú ngươi ở bên ngoài bị người loạn đao chém chết. Tôn Tục Phương, Triệu Bân, các ngươi này hai cái trọng nam khinh nữ lao ra hỏa, ta chú các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Văn Gia Mục, ngươi cố ý hại ta, ngươi cái bạch nhãn lang. Các ngươi không một cái thứ tốt." Ta hận các ngươi cả đời." Triệu Phỉ nằm liệt ngồi ở trên sofa, khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt, xem choáng váng mọi người. Chương 27 đệ 27 chương. Rời đi thương trường lúc sau, Văn giai Mục đoán được biểu tỷ nhất định sẽ cho mợ gọi điện thoại, sau đó mợ lại sẽ chạy tới tìm chính mình tính sổ, cho nên phía trước cho thuê phòng là thật sự không thể đái. Nàng đem bà ngoại mang về tân thuê phòng ở, lại cấp Triệu Nhã Văn gọi điện thoại, nói chính mình ở thương trường trêu đùa Triệu Phỉ sự. Triệu Nhã Văn ở điện thoại một khắc đầu cười đến hoa chi loạn chiến, cuối cùng sảng khoái nói, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đem tiền đánh hồi ngươi trong thẻ, sau đó lại kêu một cái chuyển nhà công ty, chúng ta hôm nay liền quản gia cấp dọn. Nhìn chính mình đánh ra đi tiền lại về tới chính mình trong thẻ, văn giai một một chút cảm giác cũng không có. Chính là ngay sau đó, Triệu Nhã Văn cho nàng phát tới một cái tin tức, một mục, mục, cảm tạ ngươi ở gặp được thời điểm khó khăn cái thứ nhất nhớ tới ta, còn như thế tín nhiệm ta. nói tốt phải làm cả đời hảo bằng hữu chúng ta ai đều không thể nói lỡ đối văn giai muộc tới nói ở bất đắc dĩ dưới tình huống đem chính mình toàn bộ tích tụ đánh cấp triệu nhã văn là nhất tự nhiên lựa chọn nàng chưa bao giờ hoài nghi này số tiền sẽ bị nuốt rớt nhưng mà ở triệu nhã văn xem ra đây là tín nhiệm đây là hữu nghị đây là nàng cả đời cần thiết quý trọng đồ vật vì thế nàng lập tức lại tăng thêm một câu một mục ta hôm nay thật sự thật cao hứng thế này hai điều tin nhắn Văn Giai một bình tĩnh đôi mắt cuối cùng là nổi lên gọn sóng. Nàng nuôi đau xót, thiếu chút nữa đương trường khóc ra tới. Nàng biết, chính mình không có khả năng cùng triệu nhã văn đương cả đời bạn tốt, bởi vì nàng đã không có cả đời. Nàng là nhất định phải nói lỡ. Không tha, khổ sở, bi ai. Đủ loại phức tạp khôn kể lại vô pháp khuyên cảm xúc ở nàng trong lồng ngực va chạm, lệnh nàng khổ sở đến muốn khóc. Ý thức được bà ngoại đang ở tân gia trong phòng bếp tham quan, nàng vội vàng trốn vào phòng tắm rửa mặt Bởi vì đã không có nửa đời sau, cho nên tại đây hữu hạn thời gian, văn giai mục, thỉnh ngươi vì ngươi ái mọi người hảo hảo nỗ lực lên. Thẳng khởi eo, nhìn về phía trong gương ướt rầm rề khuôn mặt khi, văn giai mục yên lặng đối chính mình nói. Buổi chiều 6 giờ, chuyển nhà công ty đem tất cả đồ vật đều dọn vào tân cho thuê phòng. Bà ngoại, ngươi cùng ta trụ này gian phòng thế nào, có phải hay không thực rộng thoáng? Văn giai mục trưng cầu triệu nhã văn ý kiến lúc sau vì bà ngoại chọn lựa lấy ánh sáng tốt nhất một gian phòng. trong phòng treo màu hồng phấn toái hoa bức màn vô cùng sắc khăn trải giường còn bày thành bộ một chất án thư cùng tủ quần áo sàn nhà sát đến sạch sẽ chân bóng lưu lưu trong không khí phiêu đãng nước giặt quần áo mùi hương thoang thoảng hút vào phế phủ thấm vào ruột gan so với ban đầu cái kia tối tăm nhà chẹp nhỏ hiện giờ cái này ra quả thực giống thiên đường thôi tùng cúc niết môi ha hả cười không ngừng Hảo hảo hảo chúng ta liền ở nơi này nơi này hảo nàng nhẹ nhàng vuốt ve tản mát ra ánh mặt trời hơi thở khăn trải giường Vẫn đục đôi mắt tràn đầy lưu luyến ngày mai ta mang ngươi đi đặt làm một bộ răng giả ngươi nhìn ngươi nói chuyện đều lọt gió văn giai mục ngoài miệng mở ra vui lùa trong lòng lại nảy lên một cổ chua sót bà ngoại không có hàm răng liền không thể ăn thịt cho nên ngày thường cơm canh đều rất đơn giản lấy một nồi thủy nấu một chén mệ cộng thêm một ít rau xanh cũng liền đối phó rồi một ngày mắt thấy bà ngoại càng ngày càng gầy văn giai mục từng vài lần đưa ra giúp bà ngoại giả vờ nha lại đều bị cứu cứu cự tuyệt Hắn nói thứ đồ kia quá quý, chính mình tiêu phí không dậy nổi. Vì thế Văn Giai Mục đành phải đem giả vờ nha tiền cấp cứu cứu. Chính là cuối cùng đâu. nay đều đã qua đi một năm, bà ngoại răng giả vẫn là không trang thượng. Những cái đó tiền rốt cuộc hoa ở ai trên người, Văn Giai Mục trong lòng biết rõ ràng. Trước kia nàng luôn muốn, chờ ta có rảnh, ta chính mình trộm đem bà ngoại mang ra tới đi xứng răng giả. Chính là cái gọi là có rảnh còn chưa chờ đến, bà ngoại liền đi trước. vì thế Nàng cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều ở hối hận chung vượt qua. Người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ trước tới. Những lời này bỗng nhiên quanh quẩn ở văn giai một bên hai, lệnh nàng tâm hoảng ý loạn. Vì thế nàng lập tức sửa miệng, không đợi ngày mai, chúng ta hiện tại liền đi. Không đi không đi, kia đồ vật quá quý. Thôi tùng cúc vội vàng xua tay. Ngươi không xứng răng giả, ta cũng không ăn thịt, ta mỗi ngày bồi ngươi uống cháo. Văn giai một dùng ra đòn sát thủ. Biết rõ nàng là cỡ nào quật cường một cái hài tử. Thôi Tùng Cúc không thể không thỏa hiệp, hành hành hành, ta xứng. Ngươi sao nhiều chuyện như vậy đâu. Trong miệng nói bẩn thịu người nói, thôi Tùng Cúc lại ngăn không được mà cười. Nàng cười thời điểm sẽ lộ ra thiếu rất nhiều hàm răng lợi, nhìn qua thực buồn cười, cũng thực đáng yêu. Vì thế Văn Giai Mục cũng bị trọc cười, rồi lại yên lặng đỏ hốc mắt. Giờ phút này hạnh phúc tràn đầy, đối nàng tới nói cỡ nào như là một cái tốt đẹp cảnh trong mơ a. Nàng sợ hãi mộng tỉnh lúc sau chính mình vẫn như cũ cái gì đều không có. Nàng ngẩng đầu lên bay nhanh chấp trước mắt sau đó chạy về phòng ngủ giúp bà ngoại lấy áo khoác đúng lúc này bà ngoại lao nhân cơ vang lên tiếng chuông rất đại uy thuộc phương a ngươi tìm ta chuyện gì bà ngoại vui tươi hớn hở mà chuyển được điện thoại nghe thấy mợ tên văn giai một vội vàng lao ra đi khẩn trương không thôi mà nhìn bà ngoại lao nhân cơ âm lượng đều rất lớn không cần khai loa cũng có thể nghe thấy tin nói kia đầu thanh âm tôn Thục phương tức muốn hộp máu mặc ê Ngươi cùng Văn Giai Mộc hiện tại ở nơi nào? Ta đi nhà nàng tìm người, chủ nhà nói nàng dọn đi rồi. Ngươi mau đem Văn Giai Mộc tân địa chỉ cho ta. Văn Giai Mộc đang muốn xua tay ám chỉ bà ngoại đừng nói chính mình tân địa chỉ. liền nghe bà ngoại nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Thục phương ngươi đại điểm Nhi thanh, ta nghe không thấy. Tôn Thục phương gào rồng nói, Văn Giai Mộc ở đâu? Ngươi đem nàng địa chỉ cho ta. Ui ui ui, ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy A Thục phương, ngươi lại lớn tiếng chút. Thôi Tùng Cúc Ninh mày nghiêng thai lắng nghe. Lao Đông Tây, ngươi cùng Văn Giai Mộc rốt cuộc ở đâu? Phỉ phỉ bị trộm tới cục công an. Ngươi làm Văn Giai Mộc mang lên một vạn tám đi chùa người. Tôn Thục Phương sắc nhọn tiếng hô đã bắt đầu dạng thẳng chân. Đứng ở một mét có hơn Văn Giai Mộc khó chịu mà xoa xoa lỗ thai. Thanh âm này thật là quá có xuyên tấu lực. Cái gì? Ngươi muốn vương bác? Ngươi hêm đẹp muốn cái gì vương bác? Chợ bán thức ăn có bán, chính ngươi đi mua đi. không phải vương bác. là 1 và 8. Cái kia váy muốn 1 và 8. Chỉ cần một cái vương bát ta. Kia hai điều các ngươi cũng ăn không hết ta. Lao Đông Tây, ta nói chính là váy váy váy, ngươi nghe rõ sao? Còn tưởng mua cả tím. Chợ bán thức ăn cái gì đều có, ngươi bản thân đi xem đi. Vương bát xào ca tím, ngươi này xứng chính là cái gì đồ ăn? Tính tính, các ngươi hái sao ăn sao ăn, dù sao ta quản không được. Ta cùng một một còn có việc, nên treo thôi tùng cúc cực kỳ bình tĩnh mà cúp điện thoại tin nói bị cắt đứt phía trước văn giai mục còn có thể nghe thấy tôn thục phương gần như hỏng mất giống giận ai mẹ nó muốn mua vương bắt cùng cả tím ta nói chính là tiền ngươi chạy nhanh làm văn giai mục cấp cuối cùng một cái tiền tự nhi vẫn là bị vô tình chặt đứt thôi tùng cúc đem điện thoại cất vào trong túi xua tay nói một mục, mục ta đi văn giai mục vội vàng thu hồi nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình nàng không nghĩ tới bà ngoại nghễnh ngãng tật xấu đã như vậy nghiêm trọng Bà ngoại, dứt khoát ta lại giúp ngươi xứng một bộ máy trợ thính đi. Ngươi nói cái gì? Thôi Tùng Cúc đột nhiên đề cao âm lượng. Ta nói, ta lại giúp ngươi xứng. Văn dai một lời còn chưa dứt, hạ ban triệu nhã văn liền dùng mật mã giải khóa cửa phòng, hấp tấp mà chạy vào. Bà ngoại, ta là nhã văn A, ngài lao nhân ra còn nhớ rõ ta sao? Lần trước ta cùng mục muột đi ngài già xem qua ngài. Ta còn cho ngài mua một kiện màu đỏ rực áo đông đâu? Ngài mặc vào nhưng tinh thần lạc. Ngươi đại điểm nhi thanh, ta bà ngoại Lỗ thai không hảo xử. Văn giai mục vừa mới dứt lời, thôi Tùng Cúc cũng đã nhiệt tình mà kéo lại triệu nhã văn tay, nhớ rõ nhớ rõ, ngươi là mục mục tốt nhất bằng hữu. Về sau ta và các ngươi một khối trụ, không thể thiếu muốn phiền thoái ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không có phương tiện, nhất định phải cùng ta nói a. Không có không có phương tiện. Nhà có một lão như có một bảo, ta ước gì cùng ngài một khối trụ đâu. Triệu nhã văn ôm ôm cái này đáng yêu lao thái thái Sau đó trộm khắp văn giai một một phen, nhỏ giọng nói thầm, bà ngoại lỗ thai nơi nào không hào xử Văn giai một người người, sau đó liền che miệng cười nhẹ lên. Nguyên lai like vừa rồi bà ngoại là ở diễn kịch. Luận khởi đối phó cực phẩm, bà ngoại so nàng có biện pháp nhiều. Cho nên chẳng sợ nàng đã trưởng thành, bà ngoại vẫn là ở bảo hộ nàng. Điểm này trước nay không thay đổi quá. Bà ngoại, ta rất nhớ ngươi. thẳng đến lúc này. văn giai một mới đem chôn sâu tại nội tâm hoài niệm cùng không tha không hề giữ lại biểu đạt ra tới nàng từ sau lưng ôm lấy bà ngoại đem phiếm lệ quăng mắt giấu ở bà ngoại ấm áp cổ bà ngoại cũng tưởng ngươi thôi tùng cúc nắm lấy ngoại tôn nữ tay tiếng nói mang lên nghẹn ngào nàng đã già rồi nàng có thể cảm nhận được ngoại tôn nữ trên người hơi thở có biến hóa nàng phảng phất đã trải qua tử vong lại đạt được trọng sinh nhưng mà này trọng sinh lại làm nàng lưng đeo quá nhiều đồ vật thế cho nên nàng trong ánh mắt luôn là cất giấu bi thương này phân bi thương là không thể trước bất kỳ ai kể ra đây mới là thôi tùng cúc đáp ứng cùng ngoại tôn nữ cùng nhau trụ nguyên nhân nếu không nàng một chân đều bước vào quan tài làm gì muốn liên lụy ngoại tôn nữ mau đừng buồn nôn về sau cùng nhau trụ liền không cần nghĩ tới nghĩ lui các ngươi mỗi ngày đều có thể gặp mặt triệu nhã văn dơ lên trong tay bao nylon xem ta mua một con cá cùng một khối đậu hủ hôm nay buổi tối ta muốn thi thố tài năng cấp bà ngoại làm tốt ăn nàng nhớ rõ bà ngoại rằng không tốt Hắn không hết quá ngạnh đồ ăn. Nàng một ngoại nhân đều có thể nhớ kỳ đồ vật, cậu mợ lại không thèm quan tâm. Nghĩ đến đây, Văn Giai Mục trong lòng lại là khổ sở lại là may mắn. Nàng may mắn chính mình còn có cơ hội lại tới một lần, sau đó đi vãn hồi hết thể sai lầm. Người ở nhà nấu cơm đi, ta mang bà ngoại đi xứng giang giả. Văn Giai Mục vãn trụ bà ngoại cánh tay. Ta nhận thức một cái bác sĩ nha khoa, hắn kỹ thuật thực hảo, còn có thể giúp các ngươi đánh gãy. Ta đem hắn danh tiếp tìm ra, người thêm một chút. Triệu Nhã Văn lấy ra di động phiên cha hẹ chặt thông tin lục, Nghe nói có thể đánh gãy, Văn Giai Mục vội vàng đứng yên. Lúc này, nàng tiền tiết kiệm không nhiều lắm, tiền lương lại thấp, mọi việc đều phải tính toán tỉ mỉ. Nàng thuận tay cũng phiên phiên chính mình ngoại chặt, lại phát hiện Triệu Phỉ hợp với phát tới 7-8 điều giọng nói. Triệu Phỉ bị thả ra. Văn Giai Mục lập tức đem tin tức này nói cho bà ngoại. Có thể phát huệ chặt liền tỏ vẻ cảnh sát đã thả người. Triệu Phỉ dù sao cũng là bà ngoại thân cháu gái. bà ngoại cũng là sẽ lo lắng thôi tùng cúc quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi quan tâm mà dò hỏi ngươi như thế nào biết nàng cho ta phát hoại trạt văn giai mục cờ lệch mở một cái giọng nói làm bà ngoại nghe triệu phỉ tức muốn hộp máu thanh âm tùy theo vang lên văn giai mục ta ra tới lý lý biết ta bị cảnh sát trảo lập tức liền tới cứu ta ta không cần phải ngươi hỗ trợ ngươi ở nơi nào ta mẹ nói ngươi chuyển nhà ngươi là có dự mưu đi ngươi mẹ nó cố ý chính ta Sau đó trốn đi xem náo nhiệt Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi Lý lý ba mẹ thực tức giận Nếu ta bị từ hôn, ta sẽ giết ngươi Này giọng nói truyền phát tin xong Hệ thống lập tức truyền phát tin đệ nhị điều Ta nhất định sẽ giết ngươi văn dai mục Ngươi đừng cho là ta ở nói giỡn Ngươi chính là cái xuất sinh Ngươi bạch nhãn lang Mặt sau liên tiếp giọng nói đều là ác độc chửi rủa. Thôi tùng cúc trên mặt lo lắng chậm rãi biến mất Sau đó thở dài lắc đầu Này đó con cháu A Chương 28 đệ 28 chương Triệu nhã văn vươn cánh tay đi đoạt lấy văn giai mục di động. Con mẹ nó. Nàng hôm nay nhất định phải cùng triệu phỉ cái này tiểu tiện nhân khẩu chiến 300 cái hiệp. Nàng chiếm người tiện nghi còn có lý. Văn giai mục né tránh triệu nhã văn tay, trong mắt lập lệ phức tạp khó phân biệt quang. Nàng biết triệu phỉ vì sao như vậy sinh khí, bởi vì nàng lo lắng cho mình hôn sự sẽ đã chịu ảnh hưởng. Giờ phút này nàng là thật sự thực cái lý lý, chẳng sợ lý lý không có tiền. Không có quyền, lớn lên cũng không cao lớn anh Tuấn, hoàn toàn không phải nàng trong lý tưởng bộ dáng, nàng vẫn như cũ tưởng cùng Lý Lý ở bên nhau. Gả cho Lý Lý là triệu phỉ mộng tưởng, cho nên nàng phản kháng cha mẹ, phản kháng huynh trưởng, phản kháng hết thể phản đối bọn họ người. Vì Lý Lý, nàng bất cứ giá nào. Chính là 3 năm sau, triệu phỉ trung quy vẫn là sẽ bị Lý Lý vứt bỏ. Lý Lý liều mạng mà công tác kiếm tiền, triệu phỉ liền liều mạng mà tiêu tiền. Nàng cho rằng gả qua đi liền có thể kê cao gối mà ngủ, lại không biết hôn nhân chỉ là nhân sinh lữ trình một cái tân khởi điểm. Con đường này còn rất dài rất dài. Văn Giai Mục chưa bao giờ qua lại tới rồi qua đi, cho nên nàng biết triệu phỉ kết cục. Nàng không thích người này, chính là có biện pháp nào đâu. Người này cũng là bà ngoại thân cháu gái nhi, cùng bà ngoại huyết mạch tương liên. Uy, triệu phỉ. Văn Giai Mục đi đến bên ngoài ban công, bắt thông triệu phỉ điện thoại. Văn Giai Mục, ngươi ở đâu? ngươi mẹ nó còn dám cho ta gọi điện thoại ngươi không sợ ta sẽ ngươi có bản lĩnh ngươi trốn cả đời đừng làm cho ta tìm được bằng không ta mặt sau tất cả đều là tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh chửi rủa bởi vậy có thể thấy được triệu phỉ đã đem văn giai một hận vào trong xương cốt văn giai một ngữ khí lại phá lệ bình tĩnh ngươi thành thành thật thật nghe ta đem nói cho hết lời ta liền lập tức cho ngươi chuyển một vạn tám qua đi ngươi chuyển cái gì một vạn tám ngươi muốn tức chết ta a triệu nhã văn lại không làm Hùng hổ mà đi đến ban công. Thôi Tùng Cúc cũng vội vàng cùng qua đi. Đồng dạng là họ triệu, hơn nữa tính tình cũng thực hòa bạo. Nhưng văn giai mục lại luôn là cảm thấy so với triệu phỉ, triệu nhã văn mới hẳn là chính mình thân tỉ muội. Nàng ngâng lên cánh tay qua lại đông đưa, ý tứ là làm triệu nhã văn đừng nội, chính mình có chừng mực. Triệu nhã văn quả nhiên tiêu thanh, thở phì phì mà đứng ở một bên bằng thính. Thấy thôi Tùng Cúc xử quải trượng run dậy mà đứng, nàng vội vàng chuyển đến một cái ghế làm lao nhân ra ngồi. Văn Giai Mục vươn tay tưởng sờ sờ triệu nhã văn đầu, lại bị đối phương trận trắng mắt tránh đi. Văn Giai Mục bất đắc dĩ cười, lại giúp bà ngoại sửa sửa bên mái một sợi tóc, sau đó mới nhìn về phía bên ngoài hoàng hôn, từ từ mở miệng, triệu phỉ, ta hỏi ngươi, lý lý tới đón ngươi thời điểm hắn sốt ruột sao. Triệu phỉ không đáp hỏi lại, ngươi thật sự sẽ cho ta chuyển tiền. Đối nàng tới nói tiền mới là quan trọng nhất, khác đều đến dựa sau. Ngươi nếu là không nghe ta nói chuyện, ta tuyệt đối sẽ không chuyển tiền. Ngươi nếu là nghe ta nói xong, ta khả năng sẽ chuyển. Ngươi có nghe hay không? Văn Giai Mục đem lựa chọn quyền giao cho đối phương. Triệu phỉ trầm mặc một hồi lâu mới cười lạnh nói, Văn Giai Mục, ngươi thay đổi. Nàng đều mau không quen biết hiện tại cái này Văn Giai Mục. Đã từng cái kia nhát gan yếu đuối, không có chủ kiến, lại nhẫn nhục chịu đựng tiểu con hoang trô nào vậy. Hiện tại cái này Văn Giai Mục hai ba câu lời nói là có thể đem người khác thuyết phục, còn nắm người khác cái mũi đi. Nàng khi nào có như vậy bản lĩnh? nhưng mà mặc kệ văn giai mục biến thành bộ dáng gì đối triệu phỉ tới nói tiền mới là quan trọng nhất nếu không nghe văn giai mục nói chuyện tiền một phân không có nếu nghe nàng nói chuyện liền có tiền lấy chẳng sợ văn giai mục là lừa người vì kêu một phần trăm khả năng tính triệu phỉ cũng đến thuận theo vì thế nàng cực không kiên nhẫn mà mở miệng người muốn nói cái gì vẫn là phía trước cái kia vấn đề lý lý tới đón ngươi thời điểm hắn sốt ruột sao sốt ruột đều cắp khóc vì cưới ngươi hắn ở bên ngoài mượn rất nhiều nợ hắn chỗ nào tới tiền cho người trả tiền hắn tìm người mượn vì vớt ta hắn nơi nơi cầu người còn cho người ta quỳ xuống hắn một ngoại nhân đối ta đều như vậy đảo tim đào phổi người là ta biểu muội văn giai mục đánh gãy triệu phỉ nói hắn không phải người ngoài kết hôn hắn chính là ngươi trợ phu từ nay về sau hắn chính là người thân nhất người loại này thân mật trình độ vượt qua cha mẹ vượt qua huynh đệ tỷ muội thậm chí vượt qua hải tử hải tử trưởng thành sẽ rời đi ngươi Chỉ có lý để ý tới bổi ngươi qua cả đời. Hắn không phải người ngoài. Triệu phỉ lâm vào trầm mặc. Lại mở miệng khi, nàng ngữ khi đã không như vậy bực bội, khàn khàn tiếng nói thậm chí mang lên vài phần mềm mại. Ngươi nói đúng, hắn không phải người ngoài, hắn là ta trượng phu. Trượng phu cái này từ làm nàng cảm thấy thực mới mẻ, cũng thực cấm áp Văn giai một thở dài nói, triệu phỉ, vậy ngươi còn nhớ do khi còn nhỏ, chúng ta là như thế nào lại đây sao? Chúng ta chỉ có thể nhặt triệu bác đào không cần quần áo xuyên. dùng triệu bác đảo dùng thừa món đồ chơi ăn hắn ăn thừa đồ vật triệu bác đảo không nghĩ đi đường đi học người ba mẹ liền cho hắn mua xe đạp chúng ta chỉ có thể theo ở phía sau chạy triệu bác đảo sinh bệnh người ba mẹ gấp đến độ lập tức đưa hắn đi bệnh viện người sinh bệnh bọn họ dùng chăn đem ngươi một bọc nói ngủ vừa cảm giác liền hảo nếu không phải bà ngoại kiên trì muốn mang ngươi đi xem bác sĩ ngươi ngày đó liền bệnh đã chết viêm ruột thừa không phải bọc một bọc chăn là có thể tốt triệu phỉ hoàn toàn không có tiếng động Nàng suy nghĩ cũng bị mang về những cái đó thống khổ bất kham quá khứ. Văn Giai mục đống nhiên chuyển biến chuyện, chính là hiện tại không giống nhau, triệu phỉ. Hiện tại ngươi sinh bệnh, sẽ có người bận trước bận sau mà chiếu cấu ngươi. Hiện tại ngươi mệt mỏi, sẽ có người cho ngươi một cái bả vai làm ngươi dựa. Hiện tại ngươi gặp được khó khăn, sẽ có nhân vi ngươi buông tẩu, vì ngươi khóc, thậm chí vì ngươi quỳ trên mặt đất cầu người. Hiện tại ngươi đã không phải một người, hiện tại ngươi có nhân ái, có người đau, có người hộ. Triệu Phi khàn khàn tiếng nói truyền đến, là, ngươi nói đúng. Ta hiện tại không giống nhau. Dứt lời lúc sau, một đạo rất nhỏ nghẹn ngào tùy theo vang lên. Triệu Phi khóc. Nàng rốt cuộc minh bạch lý lý chi với chính mình là cái dạng gì tồn tại. Hắn không chỉ có là nàng mộng tưởng, vẫn là nàng cứu rỗi. Nói được lao thổ một ít, lý lý là nàng sinh mệnh một tia sáng. Hắn chiếu sáng nàng. Văn dai một nhẹ nhàng thở dài, lại hỏi, lý lý cấp khóc, ngươi đang làm cái gì đâu? Người có an ủi hắn sao? Người có ôm hắn sao? Người có cảm tạ hắn sao? Ngươi có hướng hắn xin lỗi sao? Rất nhỏ nghẹn ngào đống nhiên đông lại. Triệu phỉ ở điện thoại một khắc đầu thở dốc, lại không trả lời. Nàng tính tình từ trước đến nay không tốt, ở khí điên bên cạnh lại như thế nào sẽ bận tâm lý lý cảm thụ đâu? Văn dai mục chắc chắn nói, triệu phỉ, ngươi cái gì cũng chưa làm đi. Ngươi không chỉ có cái gì cũng chưa làm, còn lấy lý lý xì hơi đi. Lý lý vì ngươi trả giá hết thảy. Đều bị ngươi coi làm đương nhiên Hắn vì cưới ngươi Cùng hắn cha mẹ cãi nhau bao nhiêu lần giá Ngươi còn nhớ rõ sao Ngươi tin hay không hắn hiện tại Vẫn như cũ ở cùng hắn cha mẹ cãi nhau Vô luận cha mẹ nói cái gì Hắn đều sẽ giữ gìn ngươi Cũng nhất định sẽ tới ngươi Ngươi tin hay không Ta tin, ta đương nhiên tin tưởng Triệu phỉ đã từ nghẹn ngào biến thành thấp khóc Văn giai một thả chấm ngữ tốc Từng câu từng chữ mà nói Triệu phỉ, ngươi nhớ kỹ giờ phút này cảm động Cũng nhớ kỹ hiện tại ngươi có bao nhiêu cảm động đi cục cảnh sát vớt ngươi lại bị ngươi vô duyên vô cơ thóa mạ một đốn lý lý liền có bao nhiêu tâm lãnh Ngươi tâm một khi hoàn toàn lãnh thấu liền vĩnh viễn đều nhiệt không quay về triệu phỉ ngươi muốn cho ly ly đối với ngươi tâm lạnh không ngươi tưởng ngươi liền vẫn luôn như vậy làm đi xuống ngươi không nghĩ ngươi phải hảo hảo sửa sửa ngươi xú tính tình hôn nhân nếu luôn là một người có một người khác ở đi mệnh tới cực điểm thời điểm bị lưng beo người kia nhất định sẽ bị ném xuống triệu phỉ ngươi tưởng bị ném xuống sao triệu phỉ hồi lâu không đáp chỉ là một tiếng tiếp một tiếng mà khóc thút thít chỉ cần tưởng tượng đến lý lý vội vội vàng vàng chạy tới cục cảnh sát chuộc chính mình đầu gối quỳ đến ứ thanh hai mắt ngao đến đỏ bừng lại bị chính mình đổ ập xuống một đốn thóa mạ cảnh tượng triệu phỉ liền đau lòng đến mấy dục hít thở không thông nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy không có lương tâm nếu văn giai một không đề cập tới nàng căn bản là ý thức không đến chính mình ở đoạn cảm tình này làm sai nhiều ít sự Nhân tâm thật là một chút một chút lánh đi xuống. Triệu phỉ, Lily đã bắt đầu đối với người tâm lệnh, người hảo hảo quý trọng đi. Đây là văn giai mục duy nhất có thể làm. Nàng không thích triệu phỉ, lại cũng sẽ không chơ mắt mà nhìn đối phương rơi xuống như vậy thảm đạm kết cục. Ly hôn ngày đó, triệu phỉ đứng ở cục dân chính cửa khóc suốt hơn 6 giờ, ai khuyên cũng không chịu đi. Nàng đem ly hôn chứng xé nát, xái đến đầy đường đều là. Nàng điên khủng tuyệt vọng bộ dáng văn giai mục đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ Cho nên nàng cảm thấy chính mình hẳn là vì Triệu Phỉ làm chút cái gì. Triệu Phỉ tiếng khóc đình chỉ, sau đó điện thoại bị vội vàng cắt đứt. Nàng có thể hay không đi tìm Lý Lý xin lỗi? Triệu Nhã Văn tò mò hỏi. Nàng sẽ? Nàng thức cái Lý Lý? Văn giai một lắc đầu thở dài, sau đó mở ra hệ chát, chuẩn bị cấp Triệu Phỉ chuyển khoản. Ngươi thật đúng là cho nàng một vạn tám A. Triệu Nhã Văn không tán đồng mà biểu môi, lại không có tiến lên cướp đoạt di động. nàng kỳ thật cũng là một cái ôn nhu lại thiện lương nữ hải chỉ là một mép tương đối lợi hại mà thôi một mục ngươi cầm cái này thôi tùng cúc vươn chính mình quải trượng cái gì văn giai mục đem tiền chuyển sau khi đi mới đẩy mặt nghi hoặc mà xem qua đi bà ngoại ngươi cho ta quải trượng làm gì ta có thể đi đường không phải là cái này thôi tùng cúc vặn ra quải trượng bắt tay từ giữa trống không cái ống lấy ra một quyển sổ tiết kiệm vì tránh né nhi tử cùng con dâu cấp đoạn Nàng sớm đã luyện liền một tay tàng đồ vật bản lĩnh. Văn Giai Mục tiếp nhận sổ tiết kiệm mở ra, phát hiện bên trong thế nhưng có 16 vạn tiền tiết kiệm. Bà ngoại nguồn thu nhập phi thường hữu hạn, nàng đến hồi nhiều ít thùng giấy tử, nhặt nhiều ít nước có ga bình mới có thể gom đủ này 16 vạn. Đây là bà ngoại tiền mồ hôi nước mắt ta. Đồng thời nàng cũng ý thức được, cái này sổ tiết kiệm chính là đời trước bị triệu bác đào trộm đi bà ngoại quan tài buồn. Đúng là bởi vì này bút mất đi 16 vạn. Bà ngoại mới có thể sống sờ sờ tức chết. Này số tiền ta không thể muốn. Văn dai một vội vàng đem sổ tiết kiệm còn trở về, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đối nàng tới nói, này số tiền là điểm xấu. Ngươi cầm. Đây là bà ngoại cho ngươi cùng phỉ phỉ tồn của hồi môn. Bà ngoại vẫn luôn đem nó mang theo trên người, liền chờ các ngươi xuất giá đâu. Ngươi tám vạn, phỉ phỉ tám vạn, thế nào? Bà ngoại lợi hại đi. Bất quá phỉ phỉ kia tám vạn ta trước không cho nàng, ngươi giúp bà ngoại bảo quản. Nàng tiêu tiền không cái số, sẽ dùng hết. Chờ nàng có thời điểm khó khăn ngươi lại lấy ra tới. Thôi Tùng Cúc đắc ý mà cười. Nàng nhếch môi, lộ ra thưa thất hàm răng cùng héo rút lợi. Nụ cười này cũng không đẹp, lại làm văn giai một sinh ra khóc giống một hồi xúc động. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, nay số tiền không phải cái gì quan tài buồn, mà là bà ngoại vì chính mình các cháu gái chuẩn bị. Nói cách khác, bà ngoại không phải bị triệu bác đào tức chết, là lo lắng các cháu gái tương lai, cho nên buồn bực mà chết khó trách nàng chết thời điểm gắt gao nắm văn giai một tay một tiếng tiếp một tiếng mà nói bà ngoại thực xin lỗi ngươi bà ngoại thực xin lỗi ngươi nay phân ái xa so sinh mệnh càng trầm trọng cũng so huyết mạch càng chặt chẽ nay phân ái so xuyên qua thời không mà đến văn giai một cái muốn nóng cháy đến nhiều đương bà ngoại đem sổ tiết kiệm nhét vào văn giai một trong tay khi văn giai một như là bị bị phỏng giống nhau mỗi một ngón tay đều đang run rẩy nàng buôn một tiếng quỳ xuống ôm lấy bà ngoại gào khóc nghịch thời gian nghịch trí trời lịch vận mệnh mà đến, nàng trong lòng bất an cùng sợ hãi, rốt cuộc vào giờ phút này biến thành thẳng tiến không lùi kiên định. Cùng lúc đó, di động của nàng len ken vang lên một tiếng, lại là triệu phỉ cự tuyệt kia bút một vạn tám chuyển khoảng. Từ trước đến nay yêu tiền như mạng triệu phỉ, tựa hồ cũng có một ít thay đổi. Chương 29 đệ 29 trương. Vào lúc ban đêm, Văn Giai Mục giúp bà ngoại xứng một bộ răng, giả. Ngày hôm sau nàng lấy mua sắm gia cụ vì từ, làm triệu nhã Văn giúp chính mình nhiều thỉnh một ngày giả. Sau đó một người lén lút đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nàng cho rằng 3 năm trước đây chính mình hẳn là khỏe mạnh, nếu trước thời gian phát hiện bệnh tình, chứa khỏi hy vọng hẳn là rất lớn. Chính là bác sĩ xem xong CT phiến, biểu tình còn là phi thường ngưng trọng. Người đem nhà ngươi thuộc kêu lên đến đây đi, ta tưởng cùng nhà ngươi thuộc nói nói chuyện. Vẫn là đồng dạng lời nói. Vì thế văn giai một minh bạch, cái này bệnh vô luận là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, đều sẽ đi theo nàng cùng nhau đi. Bác sĩ! không cần tìm người nhà ta biết ta phải chính là ưu não nhọt lớn lên ở não làm vị trí rất sâu giải phẫu sát xuất thành công rất thấp nếu không động thủ thuật lại quá nửa năm chờ ưu khuyết tán ta khả năng sẽ tê liệt thất ngữ hôn mê sau đó tử vong văn giai mục đem lần đầu tiên xem bệnh khi bác sĩ đối chính mình lời nói lặp lại một lần hiện tại cái này bác sĩ cảm thấy phi thường kinh ngạc từ trên xuống dưới đánh giá văn giai mục một, một lần hỏi ngươi là học y ỉa ta không phải học y ỉa Nhưng là ta có thể xem hiểu ct phiến. Cảm ơn ngươi bác sĩ, cái này bệnh ta không trị. Văn dai một cười khổ lắc đầu, sau đó đứng lên lễ phép cáo tử. Thường một lần, nàng sẽ bởi vì trị không trị bệnh mà do dự thống khổ. Chính là lúc này đây, nàng cũng đã hoàn toàn bình tĩnh. Tử vong làm nàng nhìn thấu rất nhiều đồ vật, cũng làm nàng minh bạch cái gì nên xá cái gì nên lưu. nay mệnh nàng là lưu không được, cho nên nàng đến đem tiền lưu lại. Giải phẫu sát suất thành công không đến 20%. Đó chính là tử lộ một cái. Cùng với tiêu phí mấy chục vạn giải phẫu phí đi vãn hồi một cái vô pháp vãn hồi mệnh, nàng càng hy vọng dùng này số tiền dàn xếp hảo bà ngoại tương lai. Nàng rất tưởng cấp bà ngoại dưỡng lao tống chung, chính là nàng làm không được. Sẵn bây giờ còn có thời gian, nàng đến nhiều tránh một ít tiền. Bà ngoại thế nàng tích góp của hồi môn, nàng liền giúp bà ngoại tổn dưỡng lao buồn. Đúng rồi, phụ thân lưu lại bất động sản tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, lại cũng có thể bán đi. Đến lúc đó nàng sẽ lấy này đó tiền giúp bà ngoại an bài một cái xa hoa viện dưỡng lao, lại lưu một bộ phận cấp nhã văn, cầu nhã văn đúng giờ đi viện dưỡng lao nhìn xem bà ngoại, đừng làm cho nàng cô đơn. Nếu có thể, nàng còn muốn cho nhã văn giúp bà ngoại an bài hậu sự, bởi vì lúc ấy nàng khả năng đã không còn nữa. Bất quá chỉ cần nàng còn ở, những lời này nàng liền sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, bởi vì nàng không nghĩ làm chính mình ái người tới chia sẻ này đó thống khổ cùng tuyệt vọng. Nghĩ đến đây. văn giai một cùng ngày liền cưới xe lửa trở về quê quán đem phụ thân để lại cho chính mình phòng ở treo ở người môi giới bán buổi tối nàng lại làm bộ dường như không có việc gì mà gấp trở về bồi bà ngoại ăn cơm cơm nước xong nàng đi vào phòng bếp rửa chén âm thầm hạ quyết tâm muốn lưu một phần di trúc đem sở hữu tiền khoản làm một cái kỹ càng tỉ mỉ công đạo nàng nghĩ nghĩ thế nhưng thấp giọng cười từ vong tới gần không có làm nàng rối loạn một tấc vông ngược lại làm nàng thỏa mãn với đối thân nhân bằng hưu vô tư trả giá nàng sẽ an bài hảo hết thảy đem sở hữu sai lầm cùng bất hạnh đều văn hồi hôm sau văn giai một hoài như vậy tín niệm tinh thần sáng láng mà đi làm chính là đi đến công ty dưới lầu đột nhiên gặp được cùng bối lâm na sóng vai mà đi diệp tiên sinh khi nàng tâm vẫn là triệt triệt để để dối loạn nàng bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ trong mắt ảnh ngược diệp tiên sinh cao lớn thân ảnh trong đầu lại hiện ra hắn rơi vào vực sâu cảnh tượng lo lắng thống khổ giống tứ lược lưới dao ở nàng trong lồng ngược đấu đá lung tung nhưng mà ở thống khổ biến mất lúc sau lại có một cổ mừng như điên vội vàng mà dũng đi lên diệp tiên sinh còn sống hắn tuấn mỹ khuôn mặt lạc mãn vi bạch tia nắng ban mai thâm thúy đôi mắt tràn ngập kiên định cùng tự tin hắn không có lọt vào trí mạng đả kích cũng không có bị vứt bỏ bị phản bội bị định tội hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu sau đó liền bước ra chân dài nhanh hơn mẹ bước hắn cũng có sớm đến nửa giờ thói quen văn giai một giống du hồn giống nhau đuổi theo hắn cao lớn đỉnh bạc bóng dáng trên mặt mang theo hoàng hốt lại động dung biểu tình. Nàng ngừng đỏ đôi mắt sớm bị mông lung hơi nước che đậy, chỉ là nhẹ nhàng ngáy mắt, liền có nước mắt treo ở nồng đậm lông mi thượng. Một một ngươi từ từ ta, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Triệu nhã văn truy ở văn giai một phía sau hô to. Ý thức mê ly văn giai một lại căn bản nghe không thấy nàng thanh âm. Nàng chỉ nghĩ lại xem diệp tiên sinh liếc mắt một cái, xác định hắn thật sự còn ở, cũng hết thể đều hảo. đã cùng bối lâm na đi vào thang máy diệp hoài diễm nghe thấy tiếng la lập tức đệ lại mở cửa kiện cực có kiên nhận chờ đợi thấy hồng hốc mắt cùng chính mình tương đối mà chạm nữ hải hắn không khỏi ngây ngẩn cả người hắn đương nhiên nhận thức văn giai mục nhưng bởi vì một ít không thể cho người ngoài biết nguyên nhân hắn cần thiết làm bộ không quen biết đối phương hắn gật gật đầu thái độ rất là xa cách hỏi ngươi không tiến vào sao nghe thấy này nói vô cùng quen thuộc cũng vô cùng dễ nghe tiếng nói văn giai mục đôi mắt nháy mắt thế nhưng rơi xuống hai giọt nước mắt Thật tốt quá, này hết thể đều không phải ảo giác. Diệp tiên sinh liền rõ ràng chính xác mà đứng ở nàng trước mặt. Hắn còn sống thật sự là quá tốt. Văn dai một hốc mắt càng ngày càng hồng, mũi càng ngày càng toan, nhưng xúc tích ở đèn nhánh đôi mắt nước mắt lại rốt cuộc không có lăn xuống. Đây là công chúng trường hợp, nếu nàng biểu hiện đến quá khắc thường, diệp tiên sinh sẽ cảm thấy bối rối. Ta không đi lên, ta chờ ta bằng hữu. Văn giai một lắc đầu, đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn. Chính cái gọi là gần tình tình khiếp thấy diệp tiên sinh hết thể mạnh khỏe cái loại này mãnh liệt khát vọng cùng khổng lồ tưởng niệm ngược lại đạm đi thay thế vẫn như cũ là khiếp đảm cùng tự ti nàng không có dũng khí đi vào đi đứng ở anh tuấn phi phàm diệp tiên sinh bên người nàng lắc đầu thời điểm chứa đầy hốc mắt nước mắt vẫn là lăn xuống hai viên vô thanh vô tức mà dừng ở trên sàn nhà diệp hoài diễm nhăn chặt mày yên lặng nhìn văn giai một mặt sau đó lại nhìn về phía trên sàn nhà hơi hơi tản mát ra tinh lượng quang mang hai giọt vết nước nói thật Hắn cùng cái này nữ hải chỉ có gặp mặt một lần, căn bản không tính là quen thuộc. Chính là, thấy văn dai một khóc thút thít khi, hắn thế nhưng sinh ra hoảng hốt cảm giác. Hắn cảm thấy này hai giọt nước mắt đều không phải là rừng ở trên mặt đất, mà là rừng ở chính mình trên mặt. Chúng nó là khổ, sắc, hàm, rồi lại phảng phất mang theo một tia ngọn. Hắn thế nhưng như làn đếm tới rồi này đó nước mắt tư vị, trái tim tùy theo khó chịu. Diệp Hoài Diễm nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình gương mặt. nơi đó tàn lưu điểm điểm tích tích nhiệt ngân phảng phất thật sự có nước mắt dừng ở mặt trên loại cảm giác này quá kỳ quái diệp hoài diễm mày càng nhăn càng chặt tâm tình cũng đi theo một trận phập phồng hắn hô vào đi chúng ta cùng nhau đi lên Văn giai một một bên lắc đầu một bên lau khỏe mắt nước mắt có sâu chạy đến ta trong ánh mắt đi nàng khô cần mà cười vì chính mình thất thố tìm cái sức xẻo lấy cớ ân diệp hoài diễm không lạnh không đạm mà đáp lại một tiếng lại không có tin tưởng lấy cớ này hắn có thể cảm giác được đến văn giai một nỗi lòng thực loạn nàng tựa hồ ẩn giấu rất nhiều sự đúng lúc này triệu nhã văn chạy tới thấy cửa thang máy mở ra nàng không khỏi phân trần liền đem bạn tốt đẩy mạnh đi đi vào lúc sau mới phát hiện buồng thang máy còn đứng hai tôn đại phật dưa khó trách một một không dám tiến diệp tổng bối tổng các ngươi buổi sáng tốt lành nha triệu nhã văn vội vàng bài trừ chức nghiệp tính giả cười diệp hoài diêm tiếng nói thanh lãnh lại cực kỳ ôn hòa có lễ, buổi sáng tốt lành. Bối Lâm Na nghiêng con mắt liếc Triệu Nhã Văn liếc mắt một cái, từ tiềm tiểu chốc mũi phát ra ân một tiếng. Nàng eo lưng định đến thẳng tắp, trên người còn ăn mặc sang quý trang phục, nhìn cao ngạo cực kỳ. Mỗi ngày đều có hảo hảo trang điểm chính mình Triệu Nhã Văn bị nàng phụ trợ thành vị con sâu xí. Một chút cũng không hiểu phải trang điểm chính mình văn giai mục chỉ biết có vẻ càng chật vật. Nàng vội vàng hướng trong một góc đứng lại, tận lực sau này dựa. Dựa vào vết tường. Nàng là có thể lén lút nhiều xem vài lần diệp tiên sinh bóng dáng. Nhưng mà nàng cũng không biết, chưa bao giờ nhiều liếc nhìn nàng một cái diệp hoài diễm. Giờ phút này cũng chính xuyên thấu qua bóng loáng kim loại môn, yên lặng quan sát đến nàng nhất cử nhất động.